kia cái gì? Loại chuyện này, đương nhiên trừ người già không còn có thể là ai khác. Hầu lượng vẻ mặt nghiêm nghị, cứu vất thế giới gian khổ nhiệm vụ liền. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Trần Phong tiếp tục đặt câu hỏi. Được a Hầu lượng thở dài, loại chuyện này, nếu như không phải tự nguyện, cũng không thể hoàn thành. Chúng ta hội theo 10 vị trí đầu theo thứ tự hướng xuống tìm kiếm, mãi đến gặp được thích hợp. Ta liền biết. Trần Phong trận mắt trừng một cái. Hắn liền biết, cái gì thế giới mối nguy? Cứu vất thế giới trừ người già không còn có thể là ai khác cái gì cũng là vô nghĩa. Nhiệm vụ lần này. Nói trắng ra là, vẹn vẹn chỉ là một lần tiêu diệt tương lai khả năng xuất hiện mối nguy. Trần Phong nếu như không tiếp thụ, tự nhiên sẽ đến phiên những người khác nơi đó. Nhiệm vụ ban thường đâu? Trần Phong nói thẳng. Người tiểu tử này. Hầu lượng bất đắc dĩ, liền không thể làm một lần tổ quốc đoá hoa A. Nếu như là Tần Hải, hắn liền sẽ không hỏi loại vấn đề này. Hầu lượng cảm khái. Hắn có chút hoài niệm Tân Hải, nếu như là Tân Hải, khẳng định hội vô điều kiện tiếp nhận vì hòa bình thế giới, vì nhân loại sau này. Đúng vậy a. Trần Phong cũng là rất tán thành, cho nên hắn bị hãm hại thành chó. Hầu lượng, lợi hại. Tiểu hài tử bây giờ thật không dễ lựa gạt. Người mới tốt nghiệp trung học. Được a được a. Hầu lượng trực tiếp công khai nhiệm vụ đơn. Trung Cực Tinh Hóa. Nhiệm vụ thời gian, một tháng sau. Nhiệm vụ địa điểm, Băng Phong Tuyệt Địa. Nhiệm vụ giới thiệu Tịnh hóa ám năng quái vật. Nhiệm vụ ban thưởng, tùy ý cấp D phương pháp phối chế 1. Bởi vì nhiệm vụ đặc thủ, phần này nhiệm vụ miêu tả viết vô cùng ngắn gọn, thế nhưng nhiệm vụ ban thưởng lại viết vô cùng rõ ràng. Trần Phong thấy thời điểm, trước mắt sáng rõ. Tùy ý một cái cấp D phương pháp phối chế. Trần Phong xúc động. Gen chế tác hiệp hội kho Gen bên trong có bao nhiêu phương pháp phối chế. Không có người biết rõ. Gen tân tú thi đấu lên mở ra cấp E phương pháp phối chế cùng cấp F phương pháp phối chế Rất nhiều cũng là kinh diễm tuyệt tài, có được vượt mức bình thường lực lượng, vô cùng kinh người. Thế nhưng cấp D Không có. Cho dù là cấp dê nhất tình đều không có. Vì cái gì? Bởi vì cấp D trở lên phương pháp phối chế, giá trị hàm lượng hội trên phạm vi lớn gia tăng. Cho nên, Trần Phong cũng không nghĩ tới, một lần tịnh hóa nhiệm vụ, ghen chế tác hiệp hội liền lấy ra một cái cấp dê phương pháp phối chế làm ban thưởng, mà lại trọng yếu nhất chính là Tùy ý một cái Cái kêu lượng lớn khó ghen Trần Phong ngẫm lại liền động tâm. Tinh hóa. Trần Phong bắt đầu cân nhắc lợi và hại. Cứ việc Hầu Lượng đã nói nhiệm vụ lần này nguy cơ trùng trùng, thế nhưng nếu như chuẩn bị kỹ càng hoàn thiện ghen thuốc thử, còn có may mắn giá trị, có lẽ có thể liều mạng. Lại nói, không có nguy hiểm, ở đâu ra lợi ích? Nếu như không là chuyện này, ghen chế Tác Hiệp Hội làm sao lại nhường người tùy ý lựa chọn phương pháp phối chế? Làm đi. Trần Phong tiếp nhận nhiệm vụ. Rất tốt. Hầu Lượng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Con khỉ nhỏ này tử thật khó dây dưa. Mặc dù nhiệm vụ này không có ta nói dọa người như vậy, thế nhưng xác thực vô cùng nguy hiểm. Hầu lượng khó được nghiêm túc, vỗ vô Trần Phong bả vai, chuẩn bị cẩn thận, một tháng sau gặp lại. Hiểu rõ, Trần Phong khẽ gật đầu. Nếu tiếp nhận nhiệm vụ, hắn chắc chắn muốn toàn lực ứng phó. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, mặt đất đống nhiên rung động. Trần Phong cùng hầu lượng cũng là đột nhiên ngẩn đầu xem hướng về phía đông nam hướng về phía. Đó là, thần ra xảy ra chuyện, sắc mặt hai người cũng là khẽ biến. Thần ra khoảng cách nơi này xa như vậy. Chỗ kia bùng nổ năng lượng, thế mà có thể để bọn hắn cảm nhận được, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hầu lượng lập tức liên hệ thông tin, rất nhanh, phân hội bên kia chuyển về tin tức kinh người. Tại nhân viên công tác làm kết thúc công việc công tác thời điểm, Tần ra phát sinh kịch liệt bạo tạng. Trên trăm nhân viên công tác toàn bộ lâm nạn không một người sống. Đáng sợ năng lượng màu đen tại tần ra không ngừng tiêu tán. Ghen công hội dùng tốc độ nhanh nhất phong tỏa tần da phế tích, người giám sát xuất động, tình hóa tần gia phụ cận năng lượng, thế nhưng toàn bộ tần da phế tích phía dưới. Ý gì anh nguyên không ngừng chuyển đến không biết lực lượng. Nơi đó, khả năng còn có một cái ám năng quái vật. T.S. Ở chỗ này giống chỗ em vương dao chặt con rồng nẻ Nghi lại bị hố thật rồi. chương 171, thập cường tái tụ. Tần da sẽ ra chuyện. Đối ngoại tuyên bố chính là, tần gia đảo phạm tại làm loạn, ghen công hội đã đuổi theo giết Thế nhưng Trần Phong đám người lại rõ ràng, ở đây đến cùng phát sinh cái gì? Ám năng quái vật. Giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú sinh vật. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng tần gia chỉ có một đầu ám năng quái vật, hiện tại xem ra, tần gia vấn đề, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tần gia. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Tần gia phê tích giới, cho dù có ám năng quái vật cũng là bị đuổi giết thời điểm trốn đi, xem ra không tính quá mạnh, có lẽ, bọn hắn vừa vận có thể luyện tay một chút nghĩ cái gì đâu hầu lượng mạnh mẽ trừng mắt liết hắn một cái ngươi cho rằng ám năng quái vật thật như vậy dễ đối phó Tân Hải cái kia đường đệ đầu tiên là bị Tân Hải xử lý thân thể rồi mới kéo vào số chiều thế giới bị hai người các ngươi cùng lúc làm sạch ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể đánh được hắn khu khu chânong thẳng h há một cái lại nói hầu lượng nhìn một chút chân Phong. Ngươi thực lực bây giờ quá yếu ít nhất chờ đến tổng bộ sau khi tăng lên trên diện rộng thực lực sau khi Mới coi là hợp cách tỉnh hóa giả thăng lên trên diện rộng Trần Phong tâm trạng khẽ động Đi tổng bộ còn có chỗ tốt Người không biết Hầu lượng kinh ngạc nhìn Trần Phong Đây chính là gần như đều biết tin tức ra Cái này tinh danh người Thế nào khả năng không biết gia nhập tổng bộ chỗ tốt Rồi mới hắn mới giật mình nhớ tới Trần Phong là chân chính hàn môn xuất thân Cô nhi Không có bối cảnh Không có hậu thuẫn Thực sự là Hầu lượng tâm trạng nghiêm nghị thật lâu không nhìn thấy hải tử như vậy. Hàn Môn mang ý nghĩa tài nguyên ít đến thiếu thốn, nhất là Trần Phong loại này. Mà như vậy ít tài nguyên đều có thể đến tình trạng như thế, bây giờ gia nhập chế tác sư hiệp hội, đứa nhỏ này tương lai bất khả hạn lượng. Ghen chế tác hiệp hội tổng bộ, được xưng là chế tác sư thánh địa. Mà muốn trở thành tổng bộ chế tác sư càng là khó càng thêm khó, thế nhưng một khi tiến vào tổng bộ, cũng cũng tìm được phong phú hồi báo. Bằng không thì ngươi cho rằng, như vậy nhiều con em thế gia Một lòng một dạ muốn đi vào tổng bộ. Hầu lượng trong mắt lẽ lên ý cười. Thì ra là thế. Trần Phong động tâm. Tổng bộ cách nơi này xa xôi. Vẫn là chờ một tháng sau, xuất phát trước lại đi tương đối phù hợp. Hầu lượng thản nhiên nói. Ừm. Trần Phong hiểu rõ. Bên này, hắn cũng có rất nhiều chuyện tình cần phải xử lý. Về phần tần ra. Hầu lượng chầm ngâm một lát, chúng ta sẽ lập tức sai khiến người giám sát cùng tịnh hóa giả ra tay, mau sớm đem tần ra phế tích tịnh hóa. Ngươi cũng đi cùng đi. Không, các ngươi thập cường đều muốn đi. Ngươi muốn vì lần sau nhiệm vụ làm chuẩn bị, nhất định phải sớm quen thuộc cùng giải. Lần này đúng lúc là cái cơ hội tốt. Những người khác thì là cuối cùng nhất khảo hạch. Xem bọn hắn có hay không có tư cách trở thành tịnh hóa giả. Hầu lượng vẻ mặt sáng ngời. Hiểu rõ. Trần Phong gật đầu. Cho nên, đây coi như là thực tập sao. Trần Phong khỏe miệng lộ ra ý cười. Thần ra phê tích. Xung quanh trăm mét đã bị phong tỏa. Một tầng hào quang nhàn nhạt lấp lánh, đem trong ngoài ngăn cách, như hai thế giới. Bên ngoài là ánh nắng tươi sáng hiện thực, mà bên trong thì là tràn ngập hát cám khí tức, âm u mà vừa kinh khủng tần da phê tích, hai cái phong cách vẽ thế giới. Mà giờ khác này, tần da phế tích trước mặt, đám người lần lượt vào chỗ. Tranh tải sau khi, thập cường lần nữa gặp mặt, mà Trần Phong không nghĩ tới chính là, thay thế triệu thiền tới, lại là Tôn Hán. Trần Phong, người có nhớ ta, Tôn Hán hận ý bán ra. Trần Phong thứ nhất lại như thế nào? Vậy cũng không cải biến được, hán tên thứ 11 bi hay? Cá nhân hắn trên tư liệu, hội vĩnh viễn biểu hiện, hắn là lần này ghen tân tú thi đấu tên thứ 11. 10 vị trí đầu đều không phải là. Mà nguyên nhân, liền là Trần Phong gần như gian lận thức miểu sát. Hắn hết sức phẫn nộ. Bởi vì này một điểm Trần Phong coi như không cần cũng có thể nhẹ nhõm quá quan, vẹn vẹn chỉ là vòng thứ tư mà thôi, coi như hàng hai, đối Trần Phong cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là đối với mình đâu? Cực kỳ trong yếu. Chính mình nhất trân trọng một điểm bị Trần Phong cầm đi. Đối Trần Phong tới nói vẫn chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Đây mới là Tôn Hán tức giận nhất. hắn cảm giác mình nhỏ bé đến bụi Trần. Há, là ngươi? Trần Phong có chút ngoài ý mớn. Ừm, ngươi khiếu nại ta sự tỉnh ta nghe nói. Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng mà không phải cái gì việc lớn. Ta tha thứ ngươi. Tôn Hán. Tha thứ ta. Ai nói chớ có ngươi tha thứ. Trần Phong Tôn Hán cơn tức ngút trời Đang nếu nói nữa hai câu Nghe lời Trần Phong vô vô hắn Tìm ta đến người hơi nhiều Ngươi đi trước phía sau bài một cái Cái gì Tôn Hán ngạc nhiên Quay đầu nhìn lại Quả nhiên Thập cường mỗi người đều phức tạp nhìn xem Trần Phong Nhất là bên kia Một cái tràn ngập khí tức thanh xuân mị thiếu nữ Trần Phong Vân tiểu đóa cắn tiểu răng ngả Này Trần Phong phất phất tay Hừ hừ Ta cho ngươi biết Mặc dù ngươi so nhà của ta tiểu mao lợi hại, thế nhưng ta thế nhưng là ghen chiến sĩ. Hừ hừ, hôm nay ngươi nếu là không nói xin lỗi ta. Vân Tiểu Đoá dơ lên phấn nộn nắm tay nhỏ uy hiếp nói, "So tiểu mao lợi hại." Trần Phong nhìn xem bên người nàng con lừa nhỏ, lập tức có loại bị vũ nhục cảm giác, cho nên, chính mình một mực là kẻ ngã con lửa tranh tại sao? Hỏi cái vấn đề. Trần Phong nhấc tay, nói, "Vân Tiểu Đoá đáp ý." Nàng mặc dù ghen chế tác không sánh bằng bọn gia hỏa này, Thế nhưng tự thân sức chiến đấu thế nhưng là mạnh nhất, có thể khiến cái này cậy tại khinh người người trở nên phục tùng cũng là hết sức có cảm giác thành công. Người đã có con lửa, tại sao không cưới? Trần Phong chi tiết đặt câu hỏi. Nó là bằng hưu ta. Vân Tiểu Đoá trừng mắt mắt to chữ. Cắt. Trần Phong thầm nói, rõ ràng là sủng vật, thật tốt vật cười không cưới, chờ lấy nó cưới ngươi a. Trần Phong. Vân Tiểu Đoá tức giận mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Hưu. Một cây cả rốt liền từ bao quả bên trong xuất ra đánh tới hướng Trần Phong. Tiểu đoá. Lâm Khác sắc mặt đại biến. Đùa gì thế? Trần Phong chỉ là một cái không có sức chiến đấu chế tác sư. Mặc dù ghen tân tú thi đấu bên trên, mỗi người nhìn qua đều hết sức uy mãnh thế nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ là tại vô hạn tài liệu cùng sớm chuẩn bị thật lâu dưới tình huống. Mà dưới tình huống bình thường, ghen chế tác sư không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Vẫn tiểu đoá mặc dù chỉ là tùy ý ném một cái Thế nhưng nàng lực lượng bản thân cùng nhanh nhẹn đều vô cùng kinh khủng, cái kia chạy vội cả rốt buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Màu tránh. Vân Tiểu Đoá lo lắng nói, cả rốt ném ra ngoài trong nháy mắt liền hối hận, trước đó theo Trần Phong chiến đấu, để cho nàng vô ý thức không để ý đến Trần Phong thực lực. Bèn, cả rốt mang theo kinh khủng lực đạo đánh tới hướng Trần Phong. Trần Phong, mấy người còn lại cũng tiến lên. Theo bản năng mong muốn sử dụng gen thuốc thử cứu vớt Trần Phong, thế nhưng thời gian căn bản không kịp. Chỉ có thể nhìn cả rốt mang theo người lực lượng kinh khủng đánh tới hướng Trần Phong. Mà lúc này, Trần Phong hơi hơi đưa tay. Vâng! Cái kia giết tới trước mắt cả rốt trong nháy mắt bị đao gió xoắn nát, hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tué. Đao gió! Lâm Phàm đám người một mặt một bức Chờ chút! Trần Phong không phải chế tác sư sao? Thế nào biết đao gió loại vật này? Phải biết, Trần Phong ghen năng lực đã trở thành học thuật diễn đàn bí ẩn lớn nhất. Cứ việc có người vạch trần qua đao gió Thế nhưng những người khác căn bản không tin, sau cùng bị dìm ngập tại lượng lớn suy đoán thiếp mời bên trong, cho nên hiện tại liên quan tới trần phong ghen năng lực, vẫn như cũng là học thuật diễn đàn bản tán sôi nổi chủ đề. Mà bây giờ, thế mà thật là đau gió. Lâm Phàm đám người nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Bởi vì ý vị này một cái thật đáng buồn sự thật, mấy người bọn hắn, thế mà thua với một cái có được đau gió năng lực, phế bỏ một cái ghen năng lực trần phong. Người năng lực lại có thể là đau gió. Vân Tiểu Đoá kinh ngạc. Ngươi thế mà theo mang theo cà rốt. Trân Phong càng là rung động. Tại trong sự nhận thức của hắn, chưa từng có cô nương nào, hội thủy thân tại bao khỏa bên trong chứa cà rốt, mà lại là loại này cứng chắc cứng cắp cỡ lớn cà rốt. Trân Phong. Vân tiểu đóa khó thở, đó là tiểu mao đồ ăn. Kem ly không có cách nào cất giữ, ta mới đổi. Á á á. Trân Phong giật mình, khó trách kích thước như thế lớn. Ngươi cái kia cái gì ánh mắt. Vân tiểu đóa trong ánh mắt tràn ngập huy hiếp. Nàng thề Trần Phong là nàng gặp quà ghét nhất nam sinh. Không có cái thứ hai. Hừ. Hắn không có ác ý. Tân Hải ở một bên nói ra. Ngươi cũng đi ra, mặt trắng nhỏ. Vân tiểu đóa mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, cá mẹ một lửa, đều không là đồ tốt. Tân Hải. Quản hắn cái gì sự tình. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tân Hải nhìn xem Trần Phong bất đắc dĩ nói, liền không thể khiến cho để người ta tiểu cô nương sao. Ngươi thế nào tới. Trần Phong rất là ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Hải muốn nghỉ ngơi thời gian dài hơn. Ta nhưng không có thời gian nghỉ ngơi A Tần Hải thản nhiên nói. Trần Phong trong lòng nghiêm nghị. Là bởi vì tiềm lực hao hết sự tình sao? Tần Hải sự tình hắn sau đó nghe nói, bởi vì cưỡng ép đột phá nguyên nhân, từ đó sau này, có thể sẽ vĩnh viễn lưu tại cấp D, cả đời không cách nào đột phá. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, coi như hắn thực lực bây giờ mạnh hơn, cũng sẽ bị dần dần siêu việt. Phải biết, coi như tịnh hóa giả. Cũng là điểm đẳng cấp, đẳng cấp cao hơn tỉnh hóa giả, xử lý đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ. Trần Phong bọn hắn những này nhập môn tỉnh hóa giả, cũng liền xử lý một chút cấp thấp vấn đề. Mà hắn thì sao? Khả năng vĩnh viễn lưu tại giai đoạn này. Đây là như thế nào một loại bi hay? Mà Tân Hải, trên mặt vẫn như cũng là cái kia bình tĩnh nụ cười. Cái tên này? Trần Phong trong lòng thầm than. Liền xem như loại tình huống này, cũng phải tới liều mạng sao. Có thể hay không không lấy ta? Tân Hải nhìn về phía nhìn chầm chằm vào hắn Trần Phong, ngự trọng tâm trường khuyên, ta nói, ta không chơi gay. Trần Phong, cái thế giới này, tràn ngập vô hạn khả năng. Tân Hải vẻ mặt tự tin, coi như tiềm lực hao hết, ta cũng có thể dết ra một phiến thiên địa. Mặc dù tổn thất tiềm lực, thế nhưng là hắn đạt được chân chính tự do. Cái kia trói buộc hắn nhiều năm siềng xích khởi ra, ý chí của hắn trở nên càng thêm kiên định. Cố gắng lên. Trần Phong trong mắt lóe lên ý cười. Mấy người nói chuyện hiếm, cũng dần dần quen thuộc Mà đúng lúc này, chung quanh tre dấu ám năng màn ánh sáng im ắng đợi ra, có hai người đi đến, thình linh đúng là chấp hành nhiệm vụ lần này tịnh hóa giả cùng người giám sát. chương 172, ngoài ý muốn tầm tầng. Người giám sát, vành long. Cái kia có một chút mập người trung niên thản nhiên nói. Đám người khẽ gật đầu. Mà để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, hải thành phân hội bên này phái ra tịnh hóa giả, lại có thể là một cái vóc người nóng bỏng, vô cùng xinh đẹp nữ tính. các người tốt ta gọi Khỏe miệng nàng lộ ra một vệ cười nhạt, phong tình vàn trùng. Ách, người tốt. Tôn hắn đám người nhất thời có quáp. Bánh long khỏe miệng hơi hơi run rẩy hiển nhiên sớm đã thành thói quen loại tình huống này. Bắt đầu đi. Bánh long dơ tay lên. Ông. Hai cái lập lòe hào quang bươm bướm từ trong tay hắn tỏa ra, nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu xanh lam, đem tần ra phế tích chung quanh cái kia để cho người ta không thoải mái năng lượng toàn bộ chống giống. Đây là bánh long năng lực u. Hạ nghiên vừa cười vừa nói Nó có khả năng tịnh hòa ám năng, rất lợi hại. Hoa! Đám người ngạc nhiên, thế mà còn có loại dị năng này. Xoạn! Bành long chỉ vào hư không. Ông! Cái kia bay mua bươm bướm nháy mắt biến ảo ngàn vạn. Vô số hư ảnh từ hai con bướm trên người bay ra, huỳnh long lánh. Mỗi một cái bươm bướm hư ảnh, quanh thân đều lấp lẽ nhàn nhạt hào quang, ở chung quanh bay lượn tại bành long không chế dưới, nhào về phía cái kia một vùng tầm tối tần ra phê tích. Từng cái bươm bướm hư ảnh nổ tung. Xoạn. Trung quanh ám năng, lại trong nháy mắt bị toàn bộ trống rỗng. Tần da phê tích, cái kia bị bóng tối che giấu phế tích dưới, lộ ra một cái lối đi thở dài. Đây là tần da thông đạo dưới lòng đất, cũng là ám năng xuất hiện địa phương. Thật là lợi hại. Đám người kinh ngạc tán thán. Bước đầu tiên, điều tra ám năng đáng. Bánh long đem băng đeo cổ tay nhắm ngay tần da phê tích. Đinh. Đinh. Màn sáng lên bóng mở lấp lẻ. Sau cùng dừng lại tại cấp D. lắp đặt người giám sát chim, có thể thông qua băng đeo cổ tay, đối ám năng giá trị tiến hành thô sơ giản lược định. Bành Long nhàn nhạt nói, cấp D đại biểu cho bên trong cái này ám năng quái vật thực lực cường hãn, ít nhất cần cấp dê người giám sát cùng Tịnh Hóa giả đồng loạt ra tay mới có thể. Thiếu một cái, hoặc là đẳng cấp không đủ, chỉ có một con đường chết. Hiểu rõ, mọi người tâm thần nghiêm nghị. Đi thôi. Bành Long phía trước mở đường. Ta cũng không có cái gì sức chiến đấu cùng các ngươi đứng cùng nhau ư? Hạ Nghiên cười híp mắt nói ra, "Không, không có vấn đề." Tôn hắn mặt đỏ tới mang tai, "Ta, ta có thể bảo hộ ngươi." "Vậy thì cảm ơn tiểu đệ đệ." Hạ Nghiên cười nói, "Ta cũng có thể." Lâm Khắc cũng là tự tin nói, "Hử?" Vân Tiểu Đóa chu miệng, tối đầu nhìn một chút chính mình ngây ngô dáng người lập tức đột trí. Hạ Nghiên loại này dung mạo đẹp đẽ, vóc người nóng bỏng thành thuộc nữ tính, đối bọn hắn loại này huyết khí phương cương người trẻ tuổi lực hấp dẫn quá lớn. Nhất là đi ra ngoài số lần ít chế tác sư. Trần Phong cùng Tần Hải lướt nhau, cũng không mở miệng. Xoạn. Mấy người theo thứ tự đi xuống. Trong thông đạo. Một vùng tăm tối. Ông. Ánh sáng sáng lên. Bánh long bên người, một trái một phải hai con bướm, vỗ vội cánh, huỳnh sáng long lánh, chúng nó những nơi đi qua, hết thể ám năng đều tại lạng yên không tiếng động biến mất. Bước thứ hai, đi một bước sạch một bước. Bánh long lạnh lùng nói, tuyệt không cho phép sót xuống bất luận cái gì ám năng. Bằng không thì mỗi một giọt buông tha ám năng, cũng có thể mang cho người tới nguy hiểm. Hiểu rõ? Đám người khẽ gật đầu. Như vậy, phía dưới chỉ cần theo tối có thể tìm tới ám năng quái vật, rồi mới tiêu diệt nó là có thể. Này vốn là một lần bình thường tịnh hóa nhiệm vụ. Đông nhiên. Một tiếng kỳ dị thanh âm chuyển đến. Thảo. Tôn Hán sắc mặt đại biến. Mọi người thấy đi, lập tức kinh sợ phát hiện. Tôn Hán dưới chân, một đầu tái nhật tay bỗng nhiên vươn ra bắt lấy Hán. Bóng người leo ra Lạnh leo lạnh leo từ sau lưng đánh tới. Cút. Tôn Hán dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Xoạn. Xoạn. Ánh sáng lấp lánh. Hắn chuẩn bị đủ loại gen thuốc thử, một mạch toàn ném ra ngoài, toàn thân đủ loại phòng ngự hào quang lấp lẻ, bao phủ đủ loại cuốn sáng. Đi. Bành Long chỉ vào hư không. Phúc. Bóng người kia cái chán bị trọc thủng, ngã xuống. Đây là ám năng tử thi. Là ám năng chạy trốn đến trong thi thể đưa tới bản năng, không có cái gì huy hiếp, không cần lãng phí Bành Long thản nhiên nói: "Tiểu đệ đệ không có sao chứ?" Hạ Nghiên Ân cần hỏi han. "Không, không có việc gì." Tôn Hán vẻ mặt táo hồng, liên tục khoát tay. "Đi thôi." Bành Long khỏe miệng hơi hơi run rẩy, bởi vì Hạ Nghiên Nguyên nhân, hắn cảm giác mình nói chuyện giống như không có cái gì người đang nghe. Trên đường, lại xuất hiện một lần ám năng tử thi, dọa đến Lâm Khắc cũng là luống cuống tay chân ném ra đủ loại ghen thuốc thử, thậm chí trực tiếp lắp ráp thành năng lượng áo giáp. Cứ việc có người bảo hộ, Thế nhưng là loại này trực tiếp từ mặt đất xuất hiện, bắt bọn hắn lại mắt cá chân tình huống, thế nhưng là dọa sợ bọn hắn, đây cũng không phải là giả lập tranh tài, đây là hiện thực. Nói không cần sợ hãi. Bạch Long không nhịn được nói, đều lớn cả không phải con nhỏ, trách trách hô hô giống cái gì bộ dáng. Người bất tranh cái. Hạ Nghiên lườm hắn một cái, chế tác sư lại không phải là các người ghen chiến sĩ, lý giải một cái có được hay không? Cẩn thận chút. Hạ Nghiên ôn nhu nói. Ừm. Hán mấy người có chút hổ thẹn. Cũng may. Trải qua mấy lần sau khi, đám người rốt cục thói quen. Tần ra phê tích cái thông đạo này cũng không tính xa, Bành Long mang theo mọi người để ý cẩn thận tiến lên, sau cùng tìm được ám năng quái vật vị trí. T. Một tiếng ẩn tàng trong bóng đêm gào thét. Đến rồi. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Bọn hắn đã cảm giác được cái kia cố khí tức kinh khủng, từ cuối lối đi chuyển đến. Ám năng quái vật. Ám năng tạo thành sinh vật, lực lượng liên tục không ngừng. Bành Long lạnh lùng nói. Muốn chân chính chảm giết bọn hắn, nhất định phải kéo vào số chiều thế giới tiến hành chém giết. Bình thường cũng là có được tịnh hóa năng lực gen chiến sĩ cùng chế tác sư tạo thành hợp tác. Gen chiến sĩ xuất thủ trước. Chờ thân thể nó. Bành Long còn chưa nói xong. Giống. Cái kia xa xa ám năng quái vật bỗng nhiên nổi khùng. Xoạn. Kinh khủng sát ý tỏa ra. Vô cùng tận ám năng khí tức từ thông đạo chỗ sâu bắt đầu khởi động. Đáng chết. Bành Long sắc mặt biến hóa, nó thế nào sẽ bị trọc giận Ám năng quái vật, ở một mức độ nào đó hội bị kích thích, thực lực tăng nhiều. Thế nhưng ở đây, tiểu nghiên, bành long quả quyết ra tay. Hiểu rõ, hạ nghiên trong tay gen thuốc thử đã chuẩn bị sẵn sàng. Bành, bành long quanh thân hào quang lấp lánh. Hai con bướm trên không trung xe lẫn, huyện hóa ra muôn vàn bướm bướm hư ảnh. Xoạt, xoạt, lượng lớn bướm bướm hư ảnh phóng tới ám năng quái vật. Thử, thử, thanh âm đáng sợ không ngừng văng lên. Bướm bướm hư bư ảnh rơi vào ám năng quái vật trên người thanh âm, tựa như là axit sủn phiệu dịp ăn mòn kim loại, cái kia thanh âm kỳ quái, để cho người ta phát từ đáy lòng kính sợ. Vâng! Ám năng quái vật thân thể chớp mắt sụp đổ. Ngay tại lúc này, hạ nghiên, bành long quát to một tiếng. Tới, hạ nghiên chuốt xuống một bình gen thuốc thử. rầm Quanh thân trong veo hào quang lấp lánh, đó là tịnh hóa năng lượng. Xoạn! Số chiều công thủ mở ra. Ám năng quái vật biến mất tại chỗ. Là hạ nghiên trong nháy mắt đem ám năng quái vật kéo vào số chiều thế giới, mượn nhờ gen thuốc thử lực lượng, tại số chiều thế giới theo ám năng quái vật quyết đấu. Đây chính là chém giết ám năng quái vật phương thức. Theo lúc trước Trần Phong cùng Tần Hải chém giết tên kia cơ bản giống nhau. Thế ra vọng tộc không nhìn thấy, chỉ có thể nguyên chờ đợi. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm khắc đám người có chút lo lắng. Không có chuyện gì. Bành Long thản nhiên nói, chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần, chi Khi tiến vào số triệu thế giới trước đó, chân phong cùng tần hải vệnh thai. Phúc! Hạ nghiên đông nhiên miệng phun máu tươi. tiểu nghiên! Tiền bối! Mọi người sắc mặt đại biến. Không có việc gì. Hạ nghiên sắc mặt tái nhận, có chút hư nhược nói ra, tên kia so ta tưởng tượng bên trong càng cường đại, bất quá, vẫn là bị ta tiêu diệt, chúng ta mau rời khỏi đi. Được! Bành long gật đầu. Ám năng quái vật đã chết, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Tốn thời gian, 3 giờ. Này vốn là một lần phi thường phổ thông nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ hoàn thành, mau rời khỏi tốt nhất, hạ nghiên thương thế có chút nghiêm trọng, nhất định phải nhanh chữa trị. Nhưng mà, lúc này, không ai chú ý tới, trên mặt đất, một cái vỡ vụn ghen thí tệ bình bên trong, một chút kỳ quái năng lượng đang đang không ngừng ra bên ngoài tiêu tán, theo không khí bay vào những ám năng đó bên trong. Ta tới cuối cùng nhất tịnh hóa đi. Bành Long đứng dậy. Ám năng quái vật đã chết, còn lại những này tối có thể tùy ý tịnh hóa là được. Nhưng mà, ngay lúc này, và anh, cuối lối đi ám năng đống nhiên bắt đầu cuộn cuộn. Thế nào chuyện? Bành long sắc mặt đại biến. Này khí tức, và anh, và anh, ám năng bắt đầu khởi động. Không ngừng lên men, trong bóng tối, một hồi đáng sợ khí tức xuất hiện, nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên, mọi người thấy đi, lập tức tâm trạng nghiêm nghị. Bởi vì cái kia thình lình đúng là một đầu ám năng quái vật. Giống ám năng quái vật một tiếng gào thét. Bánh Long điều khiển hai con bướm giết đi qua. Ta đi giúp hắn. Hạ nghiên hư nhược đi ra ngoài. Tiền bối. Lâm khắc đám người xấu hổ. Bọn hắn thế mà không thể giúp bất luận cái gì bận hiệu. Đây là cấp dê ám năng quái vật. So với bình thường cấp dê ghen chiến sĩ còn cường đại hơn. Ngoại trừ tịnh hóa loại này đặc thù ghen lực lượng, bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, tùy tiện sông đi lên, chỉ làm cho hai vị tiền bối thêm phiền Không tốt. Trần Phong trong tay một vẹt nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ lóe lên, hắn theo tần hải lướt nhau, đều cảm giác được không ổn, nếu quả thật như bọn hắn đoán nói như vậy. Đi qua hỗ trợ. Trần Phong không chút do dự chuẩn bị đi qua. Nhưng mà... Ngay lúc này... Giống... Một tiếng gầm nhẹ. Một đầu ám năng quái vật ngăn lại đường đi của hắn. Cẩn thận! Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Xoạn! Xoạn! Tương đạo tàn ảnh xuất hiện. T. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Một đầu. Hai cái. Ba cái. Chọn vẹn năm cái ám năng quái vật đem bọn hắn vây quanh. T.S. Về quê nghỉ hè mấy tuần, đổi mới chương không ổn định kịp tham tác, trễ nhất là tầm 10h này. Chương 173, sau lưng há thủ. Thần gia phê tích. Ghen công hội người canh giữ ở phía ngoài nhất. Mà tại xa xôi nơi nào đó, hai người xuyên thấu qua màn sáng, đang nhìn xem bên trong. Thời gian không sai biệt lắm. Ừm. Có nắm chắc không? Chín thành. Đầy đủ, chúng ta theo tần gia cùng nhau nghiên cứu đồ vật, quyết không thể rơi vào ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội trong tay. Hiểu rõ? Đúng rồi, tạm thời thêm đưa qua tới mấy cái kia thực tập sinh. Bọn hắn là không nổi cái gì bỏ nước. Vậy thì tốt. Thanh em trầm thấp trao đổi, sau cùng biến mất. Hết thảy. Theo trong kế hoạch như thế. Mà lúc này, tần gia phê tích phía dưới, cái kia trong lối đi đen kịp. Trần Phong mấy người đã bị ám năng quái vật vây quanh, mỗi một cái ám năng quái vật chung quanh, đều để lộ ra lực lượng đáng sợ, đó là cấp dê bi năng. Phiền thoái. Mọi người sắc mặt khó coi, đây không phải tranh tải, đây không phải thế giới giả tưởng, bọn hắn nhưng không có theo những này đáng sợ cấp dê quái vật giao phong tư cách. Làm sao đây? Đám người tuyệt vọng. Đừng hoàng hốt. Tân Hải trầm giọng nói, chỉ phải sống mấy giây, hai cái tiền bối liền sẽ tới. Tôn Hán. Ngươi không lại am hiểu nhất phòng ngự ghen thuốc thử sao? Sử dụng hết. Tôn hán khóc không ra nước mắt. Ám năng tử thi xuất hiện thời điểm, hắn hết thể ghen thuốc thử đều phí phạm. Lâm khắc. Bối tháp Mấy người bọn hắn cũng là như thế. Hô. Tân Hải hít sâu một hơi. Không có việc gì. Tiểu đoá, Trần Phong, các người ghen thuốc thử hẳn là không dùng A. Ừm. Giao cho các ngươi Hiểu rõ. Trần Phong trầm giọng nói. Chúng ta tận khả năng nhiều chống đỡ mấy giây liền có thể còn sống sót. Tân Hải thanh âm trầm ổn, khiến cho mấy người hốt hoảng cảm xúc bình phục, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, ý đồ lợi dụng năng lực của mình giúp đỡ một chút bạn dịu. "Beng! Beng!" Trần Phong bọn hắn dẫn nổ cuối cùng nhất ghen thuốc thử. Phòng ngự ghen thuốc thử. Công kích ghen thuốc thử. Dùng hết tất cả lực lượng tại chống đỡ. Mà lúc này, Bạch Long bên người, cái kia ám năng quái vật đã bị hắn chém giết, đang ở sống lại. Chỉ là một cái vừa đản sinh ám năng quái vật cũng dám phế lối. Tiểu nghiên! Bành long nhìn về phía hạ nghiên. Ta chỉ sợ không cách nào thi triển số chiều thế giới. Hạ nghiên hư nhược nói ra, đưa qua một bình gen thuốc thử, cái này ám năng quái vật vừa sinh ra, vô cùng yếu ớt, cái này trực tiếp bóp nát, là có thể để nó không thể sống lại. Được! Bành long tiếp nhận. Bành! Ghen thuốc thử vỡ tan. Vô số tinh anh màu lam hạt lấp lẻ. Nhưng mà, khiến cho bành long kinh ngạc chính là... Những cái kia màu lam hạt thế mà không có phóng tới ám năng quái vật, mà là trái lại bổ nhào trên người mình, nuốt trừng lấy trong cơ thể mình lực lượng. Thế nào chuyện? Bành Long sắc mặt đại biến. Phúc. Ngực đống nhiên đau xót. Bành Long không thể tưởng tượng nổi xoay người, Hạ Nghiên trên mặt lộ ra nụ cười sẵn lạ, gặp lại U. Người. Bành Long vô lực nạ xuống, thế nào khả năng? Hạ Nghiên cũng là ám năng quái vật. Tuyệt không có khả năng. Nếu như nàng thật sự là ám năng quái vật, Thế nào khả năng tránh thoát ghen chế tác hiệp hội kiểm trắc? Nào có như vậy nhiều ám năng quái vật. Hạ Nghiên tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, "Vật kia vốn chính là chúng ta nghiên cứu ra được." Ben. Bánh. Bánh Long Mi mắt đột nhiên trợn to, tâm trạng rung mạnh. Chết. Mà lúc này, Trần Phong cùng Tần Hải bọn hắn còn tại chống cự. Bọn hắn chuẩn bị hết thể ghen thuốc thử gần như hao hết, Này mấy con ám năng quái vật quá cường đại, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh liền phải chết ở chỗ này. Hạ Nghiên tiền bối. Trần Phong chợt thấy xa xa Hạ Nghiên nói kêu cứu, "Cứu lấy chúng ta!" "Tới." Hạ Nghiên cũng là một mặt khẩn trương. Soạt. Nàng quanh thân tịnh hóa năng lượng lóe lên, mấy cái kia ám năng quái vật một mặt hoảng sợ tránh ra, bọn hắn đối loại này tịnh hóa năng lượng có một loại bẩm sinh e ngại. Chống đỡ. Bang đại ca lập tức cũng đến đây. Hạ Nghiên tiến đến mấy người bên cạnh, đưa ra mấy bình ghen thuốc thử, "Hắn để cho ta tới trước bảo hộ các ngươi, đến, trước phục dụng bình này ghen thuốc thử." tăng lên tịnh hóa năng lượng. Đà tạ. Đám người cảm kích nói. Xoạc. Mở ra miệng bình, đám người chuẩn bị phục dụng. Hạ nghiên trong mắt lóe lên ý cười. Mà liền trong nháy mắt này, tần hải ánh mắt lưu chuyển, nhất giản dị tự nhiên tinh thần trùng kích ở thời điểm này trong nháy mắt bùng nổ, đánh phía hạ nghiên. Đáng chết. Hạ nghiên con người đột nhiên co vào. Xoạc. Nàng cấp tốc lùi lại, tránh đi tần hải trùng kích, nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là nên đón nàng. Là một trôi đáng sợ mà lạnh buốt đau gió. Phúc. kia máu tỏa ra. Cứ việc nàng cảnh giác đã đầy đủ cao. Ý Nguyên bị chặt đi một đầu cánh tay. Vết máu. Từ chỗ cụt tay lưu lại. Không giết chết sao. Trần Phong rất là tiếc đối. Nguyên lai tưởng rằng có thể trực tiếp dây mất nàng. Có chút đáng tiếc. Các ngươi chơi cái gì. Tôn Hán cùng lâm khắc sắc mặt đại biến. Các ngươi cũng thay đổi thành ám năng quái vật rồi. Ngứa ngẩn. Trần Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Nơi xa Hạ Nghiên trên mặt hoảng sợ biến mất, lạnh lẽn nhìn xem Trần Phong, các ngươi là thế nào phát hiện? Nàng xem thấy đổ máu bà vai, phục dụng một bình gen thuốc thử, mới khó khăn lắm cầm máu dấu vết, cái kia to bằng miệng chén vết thương đang đang nhanh chóng khép lại. Ngươi, Tôn Hàn đám người này mới phản ứng được, có vấn đề không phải Trần Phong cùng Tần Hải, mà là Hạ Nghiên, bọn hắn trước mắt vị này khêu gợi nữ chế tác sư. Nhiệm vụ lần này tịnh hóa giả. Ngay từ đầu ta liền không thích ngươi. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Bánh Long mặc dù lời nói ít, thế nhưng mỗi lần mở miệng, tất nhiên là giảng giải như thế nào tiêu diệt 8 năng quái vật, mà ngươi, mặc dù nhìn như quan tâm mọi người, không ngừng an ủi mọi người, nhưng là chưa từng nói qua bất luận cái gì tính thực chất nội dung, thậm chí mỗi lần Bánh Long giảng đến thời khắc mấu chốt, ngươi cũng lại đánh gãy. Một lần còn chưa tính. Hai lần. Ba lần. Vậy mà có vấn đề. Đương nhiên, lúc này ta chỉ là hoài nghi. Ám năng quái vật rõ ràng là có được thần chí. Thế nhưng xuất hiện ở đây ám năng quái vật, từng cái tinh thần thất thường, theo ngốc nghiết quái vật. Đây là thứ hai. Thứ ba, làm ngươi tại số chiều thế giới rõ ràng có khả năng đánh bại dễ dàng ám năng quái vật, lại ngụy trang thành chính mình trọng thương thời điểm, chúng ta liền đã xác định. Ngươi, có vấn đề. Trân Phong ánh mắt nghiêm nghị. Đáng tiếc, chờ hắn theo tiểu ảnh chỗ đó biết đến thời điểm, bành lòng cùng hạ nghiên đã liền sông ra ngoài, bằng không thì nói không chừng còn có thể đem bành lòng cứu trở về. Thông minh tiểu đệ, đệ. Hạ nghiên cười nói, đáng tiếc ta chỉ có một cái tay, bằng không thì nhất định cho người vô tay. Người đến cùng là ai? Trần phong ánh mắt lấp lẻ. Người đây liền không cần biết. Hạ nghiên cười híp mắt nhìn xem hắn, các người xác thực hết sức cơ trí, đáng tiếc, vẫn là phải chết ở chỗ này, tỉ tỉ ta nhưng không hứng thú đổi người chết chơi đùa ưu. Xoạn! Hàng quang lạnh leo lẻ lên. Hạ nghiên bỗng nhiên túi người, một vệt lãnh quang nổ tùng, rơi trên mặt đất. Cách đó không xa. Vân tiểu đó thân ảnh lạng yên xuất hiện đánh lén thất bại. Các ngươi cũng không nghe lời u. Hạ Nghiên nụ cười trên mặt thu lại. Nàng không nghĩ tới, Trần Phong cố ý nói chuyện với nàng kéo dài thời gian, thế mà khiến cho Vân Tiểu Đoá âm thầm ra tay, mấy tên này cũng không giống như mặt ngoài như vậy đơn thuần. Hử? Ta cũng không tin các ngươi có thể còn sống ra ngoài. Hạ Nghiên thân hình nhanh như gió lùi lại. Soạt. hóa năng lượng hào quang tan biến. Mấy con ám năng quái vật trong nháy mắt đem Trần Phong bọn hắn vây quanh, thậm chí, cách đó không xa Mới vừa rồi bị Bành lòng chém giết cái kia ám năng quái vật, thế mà cũng đến đây. Sáu cái, chơi vui vẻ điểm. Hạ Nghiên lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh biến mất. Nàng nhiệm vụ lần này là cầm lại lưu tại tần gia tư liệu, Trần Phong mấy cái hẳn phải chết thực tập sinh, căn bản không đáng nàng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà lúc này, giống Sáu cái ám năng quái vật quanh thân khí tức kinh khủng bắt đầu khởi động. Trần Phong 10 người, nguy hiểm. Sắp xong rồi. Tôn hán đám người mặt như màu đất. Đã mất đi ghen thuốc thử, bọn hắn gần như không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Tinh thần trung kích. Đối bọn gia hỏa này căn bản vô hiệu. Kéo vào số chiều thế giới. Tôn hắn hoảng sợ kêu to. Không được. Tân hải quả quyết bác bỏ, ám năng quái vật mặc dù là vừa đàn sinh, thế nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Nếu là không chém giết thân thể trực tiếp kéo vào thế giới, các người cũng sẽ chết. Bọn hắn chỉ là chế tác sư mà thôi a Liền xem như tịnh hóa giả, cũng cần người giám sát phụ trợ. Mới có thể tiêu diệt ám năng quái vật, bọn hắn những này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị chế tác sư có thể làm sao đây. Thế nào xử lý? Đám người tuyệt vọng. Giống. Ám năng quái vật xuất động. Sau cái đồng thời bùng nổ, uy lực kinh khủng. Tiểu đoá. Tân Hải đông nhiên mở miệng. Ta chỉ có thể ngăn cản một cái. Vân Tiểu đoá cười khổ. Nàng chỉ có cấp EA. Đối mặt cấp D ám năng quái vật, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản một cái, mà còn lại. Còn có 5 cái. Vâng, ám năng quái vật đánh tới. Mắt thấy là phải xảy ra chuyện thời điểm, Trần Phong thở dài một tiếng, rốt cục ra tay. Ta tới đi. Trần Phong bình tĩnh nói. Ông, trong cơ thể ghen điên cuồng bùng cháy. Xoạn, may mắn cuồng sáng khởi động. Tại thời khắc nguy hiểm, Trần Phong không có chút gì do dự. Vâng, vô cùng tận đao gió nháy mắt bùng nổ. Mỗi một cái đao gió phía trên đều lập lòe kỳ dị màu xanh thăm thảm, đó là tịnh hóa lực lượng. Thiên uy năng lực tại thời khắc này khóa chặt Tịnh hóa. Hưu, hưu, hưu. Lượng lớn Tịnh hóa đào gió ba phủ. Hơn phân nửa thông đạo dưới lòng đất tại thời khắc này tia sáng lấp lánh. Chương 174, chém tận giết tuyệt. Wen, Wen. Thông đạo dưới lòng đất vầng sáng lấp lánh. Đào gió ba phủ. Kinh khủng Tịnh hóa năng lượng trong nháy mắt bùng nổ, sợ ngây người tất cả mọi người, vẫn tiểu đó chuẩn bị thả ra dung hợp bí kĩ dừng lại, ngơ ngác nhìn một màn này. Phô thiên cái điệu đao gió đem ám năng quái vật bao phủ. Mấy cái vừa hình thành ám năng quái vật, cứ thế mà bị Trần Phong quanh sát. Chuyện này, đám người một mảnh ngốc trệ. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Phong thế mà lại ủng có kinh người như thế sức chiến đấu. Bọn họ cũng đều biết Trần Phong có được đao gió năng lực, thế nhưng là, đao gió lúc nào cũng có tịnh hóa thuộc tính. Đao gió lúc nào nhiều như vậy số lượng. Trần Phong, hắn nhưng là chế tác sư A. Vân tiểu đó cũng là một mặt mờ mịt Cái tên này chế tác phương diện nghiền ép chính mình còn chưa tính, thế mà sức chiến đấu còn mạnh hơn chính mình, cái này sao có thể? Nghĩ gì thế? Tân Hải quát to một tiếng, kéo vào số chiều thế giới. Đám người đột nhiên bừng tỉnh. Cái kêu ám năng quái vật bị tiêu diệt về sau cũng không biến mất, mà là đang đang không ngừng hấp thu năng lượng gây dựng lại, tùy thời có khả năng sống lại. Hiểu rõ? Ông! Số chiều thế giới khởi động. Ta tới. Tôn Hán giống to. Một mực bị trà đạm. Không có giúp đỡ được việc, lúc này tự nhiên chủ động ra tay. Lâm khác mấy người cũng là tinh thần phân chấn, đem ám năng quái vật kéo vào số chiều thế giới. Một người một cái. Mấy người đoạt tại trần phong trước mặt bọn hắn đem ám năng quái vật kéo vào số chiều thế giới. Tranh tải kết thúc trong khoảng thời gian này, coi như không có số chiều thế giới. Bọn hắn cũng học tập nắm giữ số chiều thế giới, lúc này tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Xoạn. Hết thể ám năng quái vật từ trong hiện thực biến mất. Số chiều chiến đấu. Mở ra. Đây vốn là hết sức sự tình đơn giản. Những này ám năng quái vật vừa mới sinh ra, vốn là thực lực mỏng manh, bị Trần Phong chém giết về sau, càng là trên phạm vi lớn giảm xuống sức chiến đấu. Lúc này chỉ cần tại số triều thế giới tiêu diệt chúng nó là có thể. Thế nhưng Trần Phong căn bản không nghĩ tới, mấy cái này đem ám năng quái vật kéo vào số triều thế giới. Thế mà đánh không lại. Xoạn, xoạn, tiểu ảnh như con toy. Trần Phong xuyên thấu qua tiểu ảnh ý thức, thấy rõ ràng những tên kia ở thế yếu. Nếu như vậy phát triển tiếp, bọn hắn rất có thể bị ám năng quái vật nuốt trường. Phế vật. Trần Phong thầm mắng một câu. Hắn rốt cuộc minh bạch, chế tác sư hiệp hội đối tịnh hóa giả vì cái gì cao như vậy yêu cầu? Nếu như ngay cả những yêu cầu này đều không đạt tiêu chuẩn, hết sức có thể trở thành vướng níu. Ông. Tôn Hán trên người đã tỏa ra khói đen. Làm sao bây giờ? Tân Hải sắc mặt biến hóa. Chờ một chút. Trần Phong ánh mắt lưu chuyển, trên người bọn hắn quét qua, Hoàng Hạc cùng Lâm Khắc còn có thể chống đỡ để bọn hắn trước một người, về phần còn lại mấy cái. Trực tiếp đối bọn hắn mở ra số chiều công thủ. Số chiều công thủ. Lúc này, đám người sửng sốt một chút, chợt tình ngộ. Số chiều công thủ vốn là hai cái chế tác sư số chiều thế giới giao phong. Thế nhưng, không có quy định tiến vào số chiều thế giới các ngươi nhất định phải giao thủ, lúc này, nếu như mở ra số chiều công thủ, các ngươi có khả năng cùng nhau liên thủ đánh tan đám năng quái vật. Ý kiến hay. Trước mắt mọi người sáng ngời. Xoạn. Số chiều công thủ mở ra. Vâng anh. Từng cái số chiều thế giới dáng lâm. Cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm số chiều thế giới. Bởi vì thế giới mới rung hợp. Trong nháy mắt trở nên kiên cố. Hai đánh một giữa tình huống. Bóng đen quái rất nhanh sụp đổ. Phúc. Phúc. Từng cái bóng đen quái bị tiêu diệt. Kết thúc. Trần phong thần sắc bình tĩnh. Trong tay hắn. Nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ lạng yên nấp đó là tiểu ảnh Nếu bình thường thủ đoạn có khả năng đối phó, hắn cũng không cần phải cho hấp thụ ánh sáng tiểu ảnh, ngoại trừ Tân Hải cùng vận tiểu đoá bên ngoài, hắn đối với những người này đồng thời không yên lòng. Hạ nghiên đi cái hướng kia. Trần Phong nhìn về phía lối đi một cái châu ngặt. Đi. Tân Hải quả quyết nói ra. Hạ nghiên bản thân cũng là chế tác sư, không có gì sức chiến đấu, chỉ có thể bằng vào ám năng quái vật nghe nhìn lẫn lộn lúc này là giết nàng cơ hội tốt nhất. Soạn. Đoàn người đổi theo. Mà lúc này Lối đi chỗ sâu. Hạ nghiên rốt cuộc tìm được lưu tại tần gia những tài liệu kia, vừa mới chuẩn bị mang theo hết thẻ tư liệu rời đi, lại nghe được nơi xa lối đi chuyển đến tiếng bước chân. Thanh âm này. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Lại có thể là những cái kia thực tập sinh. Làm sao có thể? trọn vẹn 6 cái ám năng quái vật, bành long đều không nhất định ứng phó tới, mấy cái này thực tập sinh, thế mà đem bọn hắn tiêu diệt. Hạ nghiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì nàng nhớ tới Những này chế tác sư bên trong, thình lình còn có một vị đặc thù tồn tại vân tiểu đoá. Bởi vì đầu kia đáng chết con lửa mới là chế tác sư, chính nàng ngược lại là Gen chiến sĩ. Nếu để cho nàng giết tới, chính mình không nhất định có thể chạy trốn. Nhất định phải rời đi. Mang không đi a Hạ nghiên có chút tiếc đối. Trước mắt, những này tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng lấp lánh trang giấy, là bọn hắn nhiều năm nghiên cứu tư liệu. Ở cái này Gen thời đại, chỉ có dùng loại này thông qua thủ đoạn đặc thù xử lý trang giấy mới có thể an toàn mà bí ẩn bảo hộ hết thẻ tư liệu. Đáng tiếc, mang không đi. Nguyên kế hoạch là tiêu diệt tất cả mọi người, đem những này mang đi, thế nhưng... Đáng tiếc. Hạ nghiên lắc đầu. Nàng quá rõ ràng những tài liệu này tầm quan trọng. Nếu không cách nào mang đi, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt, còn có những này đáng chết thực tập sinh. Nếu như không phải bọn hắn tạm thời thêm đưa qua tới. Hử. Hạ nghiên trong mắt kia sáng lạnh leo lóe lên. Nàng lạnh lạnh nhìn xem trần phong đám người tới phương hướng ngược lại bình tĩnh trở lại. Soạt. Nàng đem một bình lại một bình ghen thuốc thử lấy ra, đặt ở trước mặt. Mà lúc này, Trần Phong đám người đã tới. Đây là một cái thật dài thông đạo dưới lòng đất, bọn hắn vừa đến nơi này, mà cuối lối đi, Hạ Nghiên đang ở nơi đó chờ lấy bọn hắn, bên người lập lòe nhàn nhạt huỳnh quang. Những vật kia, Trần Phong trước tiên chú ý tới nơi đó, tại bóng tối này bên trong lối đi, liền xem như nhàn nhạt hào quang cũng vô cùng lóa mắt. Đây chính là nhiệm vụ của nàng Mục Tiêu sao? Gai điêm thúi, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Tôn hàn nghiến răng nghiến lợi, đi ra phía trước. Từ bắt đầu hái mộ đến bị tính kế, hắn cảm giác mình bị hí lộ. Xuất hiện tại cái lối đi này chỉ có một cái cửa ra, hạ nghiên căn bản không đường có thể trốn. Tỉ tỉ nhưng chờ các ngươi rất lâu ưu. Hạ nghiên giống như cười mà không phải cười. Nữ nhân này. Trần Phong ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía trên mặt đất những cái kia bình thường ghen thí tề bình, nhìn qua chỉ là tùy ý tán rơi trên mặt đất bình thường cái bình. Nhất là tại những cái kia trang sách nhàn nhạt hình quang trong bóng tối, càng là gần như nhìn không thấy. Thế nhưng những vật này, còn có vị trí. Ghen bộ. Trần Phong trong óc đột nhiên nhảy ra cái từ ngữ này. Hảo giác sao? Trần Phong biết mình đối ghen bộ hiểu được không nhiều, nhìn về phía bên người Tần Hải, phát hiện Tần Hải trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ ngưng trọng. Quả nhiên không thích hợp. Có vấn đề. Tần Hải thấp giọng nói. Trở về. Trần Phong quát to một tiếng. Sợ cộng lông. Tôn Hàn tuyệt không sợ, nàng cũng là chế tác sư có gì có thể sợ. Quả nhiên là nghe lời đệ đệ đây. Hạ Nghiên cười tủng tỉm nhìn xem hắn. Xuyệt. Nàng đối Tôn Hàn thổi giọng điệu, tiểu đệ đệ, cũng không nên nghĩ tỉ tỉ u. Soạt. Một cỗ năng lượng nhàn nhạt tàn mạn ra. Rút lui. Chân phong quát to một tiếng. Soạt. Vài người thân ảnh nhanh lùi lại. Hạ Nghiên dưới chân. Mấy cái kia ghen thuốc thử trong nháy mắt dẫn nổ, hơn 10 cái không đồng tính chất năng lượng đan vào một chỗ. Một cỗ lực lượng kinh khủng đống nhiên bùng nổ. Và anh! Đáng sợ năng lượng tỏa ra. Này cái gì? Tôn hán con mắt trừng to lớn. Cái kia năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem thân ảnh của hắn bào phủ. Và anh! Năng lượng ăn mòn mà qua. Tôn hán! Chết! Đây là một đầu thẳng tắp lối đi, bọn hắn không đường có thể trốn. Nữ nhân này! Trần phong trong mắt con người co vào. Bọn hắn đoán được khả năng này là hạ nghiên ghen bộ, một loại nào đó át chủ bài, nhưng là chưa từng nghĩ tới Lại có thể là loại này tự sát thức tập kích khủng bố. Nữ nhân này điên rồi phải không? Trốn! Trốn! Mọi người điên cuồng lui lại. Nhưng mà, cái kia năng lượng trùng kích nhưng xa so tốc độ bọn họ nhanh nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể bị này vô cùng tận năng lượng bao phủ. Bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Trần Phong ánh mắt lưu chuyển. Đau gió. ngăn không được. Ở loại địa phương này, Trần Phong nhìn trước mắt như dòng sông đổ xuống mà ra năng lượng thật lớn. Khoảng này thẳng thông đạo dưới lòng đất, thành bọn hắn đoạt mệnh âm phủ. Ta không muốn chết. Bối tháp mấy người cũng là thất kinh. Ta đi thử một chút. Tân Hải đứng ra. Ông. Trên người chỉ có mấy cái gen thuốc thử tỏa ra. Xoạn. Trong tay một thanh năng lượng màu vàng sẩm kiếm ngưng tụ. Đây là hắn mạnh nhất gen bộ, cũng là tại gen tân tú thi đấu bên trên, triển hiện ra mạnh nhất uy năng. Chém. Tân Hải nhắm ngay cuối lối đi. Vâng. Ánh sáng màu vàng sống cùng bùng nổ năng lượng va chạm Nhưng mà, cái kia đang sợ năng lượng sóng sung kích vẹn vẹn chỉ là đỉnh trệ trong tích tắc, lại lần nữa phong tới đám người. Tiểu đoá, chân phong đống nhiên ra tay. Vâng, hai đạo đao gió chém về phía lối đi chung quanh, thông đạo dưới lòng đất bị cứ thế mà đánh nát một bộ phận, đại lượng phế tích sụp đổ, chặn lối đi. Hiểu rõ, vân tiểu đoá hai mắt tỏa sáng. Vâng, lực lượng kinh khủng bùng nổ. Ẩm, Ẩm, từng quên rơi xuống. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất trong nháy mắt sụp đổ, tần ra phế tích bắt đầu sụp đổ. Cái kia từ cuối lối đi tuôn ra đáng sợ năng lượng, tốc độ rốt cục chậm lại. Hữu hiệu. Trước mắt mọi người sáng ngời. Tiếp tục phá hư. Trần Phong mừng rỡ. Vô cùng tận đao gió tại thời khắc này bùng nổ, Vân Tiểu Đóa cũng đem lực lượng phát huy tới cực hạn. Bọn hắn một bên lui lại, một bên không ngừng vỡ nát thông đạo dưới lòng đất, cái kia trùng kích năng lượng thật lớn bị không ngừng trở ngại, tốc độ không ngừng chậm lại. Mau đi ra. Có người mừng rỡ. Bọn hắn cách đó không xa, đã đến cái thông đạo này chỗ ngặt, chỉ cần đi vào một cái lối đi khác, liền có thể tránh những năng lượng này. Nhưng mà, ngay lúc này, cái kia đã dừng lại năng lượng bỗng nhiên lại lần nữa bùng nổ. Kích liệt tiếng nổ mạnh văng lên, toàn bộ tần da phê tích đều trong nháy mắt này run dậy. Vâng anh, cái kia vừa mới chậm lại năng lượng điên cuồng tuôn ra. Xoạn, hết thể trở ngại bị làm sạch. Mục tiêu, vọt thẳng hướng về phía tất cả mọi người. Nguy hiểm. Xong. Trong lòng mọi người mát lạnh. Vâng. Năng lượng ăn mòn mà ra, trói mắt trăng sáng lòng lánh. Trong mơ hồ. Tựa hồ có khả năng thấy một cái to lớn cái bóng cản ở trước mặt mọi người. chương 175, trời sinh lãnh tụ. thần gia phê tích. Bên ngoài, ghen công hội chiến sĩ, canh giữ ở đường ranh giới bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Ngay tại lúc cái này, mặt đất đống nhiên chấn động. Vâng. Đáng sợ bạo phá tại tần gia phê tích tỏa ra. Vâng! Vâng! Vốn là liền sốc xếp tần da phế tích, lần nữa khắp nơi bởi bộn. Không tốt. Trung quanh nhân viên công tác trợt cảm thấy không ổn. Bánh Long cùng Trần Phong đáng người đều tại tần da phế tích phía dưới đâu. Nhanh cứu người. Quắt to một tiếng. ghen chiến sĩ cấp tốc chạy đến. Nhưng mà... liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi xuống trong nháy mắt đó. Một cố càng đáng sợ năng lượng trong nháy mắt này bùng nổ, tiến lên những cái kia chiến sĩ lại bị đánh trở về. Vâng! Và anh! Từng cái bị đẩy lùi ra ngoài. Đáng chết! Những người này đẩy bùi đất đứng lên. Bọn hắn cũng không lo lắng thụ thường, thế nhưng là bên trong những người kia. Xoạn! Bóng người loại lên. Có người đi ra. Đám người kinh hỉ, nhanh, cứu người. Phế tích bên trong. Một cái toàn thân vết máu loang lộ thân ảnh leo ra, thình lình đúng là Hạ Nghiên. Hạ Nghiên, những người khác đâu? Có người hỏi. Bọn hắn! Hạ Nghiên lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn vì cứu ta. Ồ ồ. Hạ Nghiên khóc không thành tiếng. Bi thông phía dưới, Hạ Nghiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, đã mất đi ý thức, đã hôn mê. Hẳn là mất máu quá nhiều. Nhanh, đưa đến bệnh viện, kịp thời sử dụng gen thuốc thử, cánh tay còn có thể mọc lại. Hiểu rõ. Nhân viên công tác cấp tốc cán bài. Những người khác lập tức cứu viện. Hiểu rõ. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết, chuyện lần này, sợ là lớn rồi. Một cái có được tịnh hóa năng lực ghen chiến sĩ người giám sát bành lòng, 10 cái ủng có vô hạn tiềm năng đến làm ghen chế tác sư, nếu như bọn hắn toàn chết ở chỗ này. Hội! Lập tức phái người cứu viện. Đồng nhiên! Hư không đánh rách tạ tơi. Một bóng người từ trên trời ráng xuống. Hầu lượng xâm nhiên ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua, trầm giọng nói, thế nào chuyện? Xảy ra chuyện! Nhân viên công tác cười khổ tự thuật vừa rồi tình hình. Nổ tung! Chẳng lẽ lại là ám năng quái vật Hầu lượng sắc mặt tái xanh, tần da phê tích dưới, nên chỉ là một cái không kịp chạy trốn cấp dê ám năng quái vật mà thôi, thế nào nhưng có thể gây tổn thương cho bành long hạ nghiên những người này. Còn có chân phong. Hắn nhưng không tin này con khỉ nhỏ không có một chút sức chiến đấu. Chết rồi. Thế nào khả năng? Nơi này, đến cùng phát sinh chuyện gì? Ghen chế tác hiệp hội sẽ không phạm loại này ngù xuẩn sai lầm, chẳng lẽ ám năng bên kia lại xuất hiện cái gì đáng sợ loại sản phẩm mới rồi? Nếu thật là như vậy. Được rồi. Hầu lượng lắp đầu. Dùng hết tất cả thủ đoạn. Nhất định phải đem bọn hắn cứu ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác Hầu lượng từng chữ nói ra nói. Hiểu rõ. Chúng người thần sắc nghiêm nghị. Hết thể ghen chiến sĩ bắt đầu công việc cứu viện, đủ loại điều tra năng lực toàn bộ vận dụng, ý đồ tại đây khắp nơi vừa buộn tần gia phế tích bên trong, tìm kiếm sinh mệnh. Mà lúc này, thần gia phế tích phía dưới. Tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía trước. Trước mặt bọn hắn, một cái to lớn màu vàng hình cầu ngăn tại trước mặt bọn hắn, cái kia rõ ràng là bình thường ngồi tại vân tiểu đoá dưới mông, cái kia theo yêu ga bóng một kích cỡ tương đương bóng vàng. Chỉ là, hiện tại bóng vàng, trở nên vô cùng khổng lồ, giống như là thổi phòng vượt qua giới hạn. Cái tên này, mọi người tâm thần rung động, bởi vì tại cái kia thời khắc nguy cơ, liền là viên này tiểu mập bóng đi ra, ăn hết hết thể năng lượng. Cứ thế mà chặn cái kia đáng sợ năng lượng trùng kích. Ta. Không được. Tiểu hoàng bóng đánh ở non nê. Hiu. Hóa thành một đoàn ánh vàng biến mất. Hắn không có sao chứ. Trần phong lo lắng. Không có việc gì. Vân tiểu đóa lắc đầu, chán nản nói. vì tạp lần này ăn quá nhiều năng lượng. Tiêu hóa xong trước đó nó là không ra được. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài không gặp được nó. Trần phong. thân tê bóng. Không sao. Tân hải An ủi Nó lần sau đi ra, tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Hiện tại. Chúng ta muốn lo lắng chính là đến cùng như thế nào rời đi địa phương quỷ quái này. Đám người ngẩn đầu nhìn lại. Vốn là hoàn chỉnh thông đạo dưới lòng đất giờ phút này không ngừng sụp đổ. Bọn hắn mặc dù tại cố năng lượng kia trùng kích vào sống sót, thế nhưng cũng có khả năng bị sống chôn ở chỗ này. Vân tiểu đoán năng lượng hao hết, trần phong lực lượng cũng còn thừa không bao nhiêu. Mà còn lại, tất cả đều là chế tác sư. Bọn hắn thậm chí không biết ở đây cách xa mặt đất bao sâu, thật có thể ra ngoài sao ta Bối Tháp vừa định nói một câu, Tân Hải bỗng nhiên đưa tay đem hắn đẩy ra. anh. Một mảng lớn phế tích vào thời khắc ấy rơi xuống, đủ loại trộn lẫn ngưng đặc thù tài liệu, bối tháp chỗ mới vừa đứng, bị nện ra một cái hố cực lớn động. "Tê." Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. "Hưu." Trần Phong nếm thử dùng đao gió hoành kích. Ẩm. "Ầm." Đao gió truyền đến thanh âm thanh thúy, không có đánh nát. Tân gia thông đạo dưới lòng đất chỉ là bình thường tài liệu, bọn hắn có khả năng oanh phá. Thế nhưng những này rất xuống phế tích tài liệu, rõ ràng là vốn là tần ra bức tường. Vì dự phòng ngoại nhân công kích, tần ra những này bức tường áp dụng tài liệu cũng là bình thường thủ đoạn công kích không cách nào công phá. Ít nhất, dùng chân phong cùng vân tiểu đoá lực lượng, căn bản là không có cách doanh phá. Mà lại, vô cùng nặng nghề. Và anh, nơi xa lại là một vùng phế tích sụp đổ. Đám người tuyệt vọng. Bọn hắn rõ ràng, chỉ cần bị trong đó một khối đá vụn đập trúng, bọn hắn đều chỉ có một con đường chết. Tại đây không ngừng sụp đổ tần già phế tích bên trong. Bọn hắn không đường có thể trốn. Làm sao đây? Đám người gần như tuyệt vọng. Bối tháp, người biến dị ám thử ghen thuốc thử đâu? Có người bỗng nhiên nghĩ đến? Không có. Bối tháp cười khổ, vật kia ta tại trong hiện thực liền không làm ra tới qua, cần tài liệu rất nhiều nơi cũng không tìm tới, chỉ có trong trận đấu mới có. Đám người một mảnh yên lặng. Trong bọn họ, chỉ có vân tiểu đoá cùng Trần Phong là có được sức chiến đấu. Thế nhưng là Trần Phong lúc trước đối phò ám năng quái vật thời điểm, liền tiêu hao hàng loạt tinh thần lực, mà Vân Tiểu đóa vì cứu bọn họ, cũng gần như năng lượng hao hết. Bọn hắn đã dùng hết hết thể thủ đoạn. Ta! Lâm Khắc gắt gao siết chặt nằm đấm. Hắn khẳng định, nếu như không phải là bởi vì vì tại hạ nghiên trước mặt biểu hiện một chút, phí phạm chân quý năng lượng cơ giáp ghen bộ, hắn hiện tại nhất định có thể tạo được nhất định tác dụng, mà không phải là một cái vương hiểu. Ông! Hào quang ánh sáng màu vàng sông lóe Tân Hải trong tay, cái kia quen thuộc hào quang lần nữa lấp lánh. Đây là trước mắt mọi người sáng ngời. Tân Hải ghen bộ, thế mà còn tại. Vừa rồi mặc dù không có ngăn trở những năng lượng kia, thế nhưng ta ghen bộ, cũng không phải như vậy tốt phá hủy. Tân Hải tự tin, hiện tại, để cho ta mang các người giết ra ngoài. Và anh, một khối phế tích từ đám người đỉnh đầu rơi xuống. Tân Hải trong tay ánh sáng màu vàng sấm lấp lánh, chém giết tới. Và anh, cái kia một vùng phế tích bị Tần Hải trực tiếp quanh mở. Chà, đám người mừng rỡ. Nhưng mà, bọn hắn bén nhảy phát hiện, Tân Hải trong tay năng lượng kiếm, màu sắc càng phai nhạt. Tí tách, Tân Hải mu bàn tay, vết máu lặng yên nhỏ xuống. Mọi người tâm thần run lên, Tân Hải sợ là cũng tại gợm chống. Hắn là một cái duy nhất cao cấp chế tác sư, cũng là một cái duy nhất đến cấp dê, cho nên hắn nghĩ lấy dũng khí, cho mọi người mang đến hy vọng. Thế nhưng, hắn còn có thể chống đỡ mấy lần. Chúng ta thế nhưng là thiên tri tiêu tử. Tần Hải trong tay ám kim kiếm một ngón tay phía trước, ánh mắt kiên định, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Coi như không có đường, chúng ta cũng phải giết ra một đường máu. Đám người siết chặt nằm đấm. Đúng vậy a Bọn hắn thế nào có thể chết ở chỗ này? Trong lòng bọn họ, sinh tồn tín nghiệm, đang ở trở về. Trần Phong. Không hổ là Tần Hải A Trời sinh lanh tụ, chính năng lượng đến đáng sợ. Mặc dù những lời này bình thường nghe có chút vung máu nóng, thế nhưng tại loại nguy cơ này thời khắc. Vẫn là vô cùng có sức cuốn hút. Đám người lần nữa xuất phát. Chỉ là... Máu nóng không nhất định có thể mang đến may mắn. Vâng! Anh... Lại là một vùng phế tích rơi xuống. Tân Hải một kiếm xuống, đem phế tích đánh bay. Thế nhưng trên mu bàn tay vết máu, càng nhiều. Hắn tại dùng tính mạng của mình tại mở đường. a Lâm khắc một quyền đánh phía mặt đất, cũng là tràn ngập vết máu. Hắn hận à! Nếu như... Nếu như hắn còn có rủ cho một bình ghen thuốc thử cũng sẽ không để Tần Hải như thế khó chịu. Những người còn lại cũng đầy là hổ thẹn. Tại sao? Tại sao muốn để Tần Hải một người tiếp nhận những này? Không cần áy náy. Tần Hải cười nhạt một tiếng, này vốn là Tần gia thai họa liền để ta cái này từ người Tần gia, cống hiến cuối cùng nhất một điểm khí lực đi. Vâng! Màu vang sầm lấp lánh. Tần Hải lần nữa đánh nát một vùng phê tích. Máu! Không ngừng lưu lại. Cái tên này. Chân phong tâm trạng run lên. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trần Phong bước ra một bước, thế mà đi tới Tần Hải trước mặt. Ừm. Tần Hải có chút nghi hoặc nhìn hắn. Từ giờ trở đi. Đi theo ta đi. Trần Phong thản nhiên nói, ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua, cuối cùng nhất rơi vào Tần Hải trên người. Cần ngươi xuất thủ thời điểm, ta sẽ nói. Nói xong. Trần Phong bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Đây là... Đám người con ngươi đột nhiên co vào. Lại là một màn này. Tại tranh tài chiếu lại bên trong. Bọn hắn vô số lần thấy cảnh này liền ngay cả một chút cường giả đều nói qua Trần Phong có được bẩm sinh kinh khủng ngũ giác lúc thức Khi hắn hai mắt nhắm lại thời điểm Mới là kinh khủng nhất thời điểm Soạn Trần Phong bước ra một bước Một bước Hai bước Trần Phong đi ở hàng đầu Tân Hải trong tay năng lượng ánh kiếm sáng chói lấp lánh Đi sắt đằng sau Trần Phong Hai người tại phía trước mở đường Những người còn lại thì là theo sắt bọn hắn phía sau Vâng Vâng Từng mảnh từng mảnh phế tích rơi xuống. Tân Hải nhiều lần đều kém chút nhịn không được ra tay. Nhưng mà, mỗi một lần, những cái kia phế tích đều sẽ quỷ dị theo đám người sượt qua người. Một lần lại một lần. Những này không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng cơ cấu. Hiện tại tùy ý chất đóng tại tần da phế tích. Thế mà ngay ngắn rõ ràng từ Trần Phong bọn hắn phía sau rền vang rơi xuống. Vâng! Vâng! Trần Phong bọn hắn đi qua con đường bị phong tỏa. Thế nhưng phía trước, một mảnh khoáng đạt thật đạc. Đám người rung động. Đây chính là những cường giả kia theo như lời bẩm sinh kinh khủng ngũ giác lục thức. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người thiên phú có khả năng cường hãn đến loại tình trạng này. Tại đây phê tích chỗ, như đi bộ nhàn nhã. chương 176, bị vạch Trần Huyền Bí một góc. Đồng nhiên, Trần Phong dừng bước lại. Cứ việc may mắn quần sáng mở ra, thế nhưng hắn ý nguyên cảm giác được một cô mối nguy. Đang trước. Gặp nguy hiểm. Muốn rơi xuống sao. Trần Phong như có điều suy nghĩ. May mắn quần sáng sơ cấp trạng thái vẹn vẹn ảnh hưởng sắc suất rất nhiều lung lay sắp đổ phế tích, mới có thể quỷ dị cứng chắc, thế nhưng nếu như nào đó mảnh phế tích phía dưới toàn bộ giống, vậy nó nhất định sẽ rơi xuống. Nếu như cưỡng ép ngăn trở, chỉ cần mở ra may mắn quần sáng thông qua ngoại lực cưỡng ép can thiệp. Thế nhưng dưới tình huống đó, Trần Phong trong cơ thể vừa góp nhặt này may mắn điểm trị, hội trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, rồi mới bọn hắn rốt cuộc không có cơ hội đi ra. Cho nên, một bước này không thể đi Xảy ra chuyện gì? Đám người hơi kinh ngạc Trần Phong dừng lại. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, bầu trời bỗng nhiên lắc lư. Vâng! Vâng! Một chuỗi phế tích rơi xuống, đập vào bọn hắn phía trước. T. Đám người một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Trần Phong. Đi thôi. Trần Phong từ bên cạnh vòng qua, lần nữa xuất phát. Mà rất nhanh. Trần Phong lần nữa gặp được tình huống giống nhau. Xong lần này kinh sợ chính là, lần này rơi xuống mấy mảnh phế tích thậm chí đỉnh đầu bọn họ còn có một mảnh. Mặc dù vẫn may quần sáng cũng không ngăn được. Tân Hải, Trần Phong dừng bước lại. Đỉnh đầu. Trần Phong trầm giọng nói. Hiểu rõ. Tân Hải trong tay ám năng kiếm tỏa ra hào quang. Bèn, đỉnh đầu rơi xuống một mảnh đá tảng bị huyễn đến địa phương khác, xung quanh một chuôi phế tích miếng rơi xuống, đem xung quanh 10m toàn bộ bao trùm. Mạo hiểm muôn phần, nhanh đến. Trần Phong trong lòng than nhẹ. Bọn hắn lượn quanh một vòng lớn. Đồng nhiên đã tới hạ nghiên chỗ cái chỗ kia. Chính là chỗ này. Trân Phong ánh mắt sáng ngời. Hắn không tin hạ nghiên hội thật cùng bọn hắn đồng quy vưu tận. Quả nhiên, bọn hắn trên mặt đất phát hiện vết máu, nhưng không có phát hiện hạ nghiên thi thể. Nữ nhân này đi ra. Theo vết máu đi. Đám người phân chấn. Quả nhiên. Bọn hắn một đường theo vết máu, từ nơi này trèo lên trên, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, bọn hắn lần đầu cảm thấy mặt đất khí tức cùng tia sáng. Có tín hiệu. Đám người kinh hỉ muôn phần. Đi thôi. Trần Phong khỏe miệng lộ ra ý cười. Và anh. Tân Hải đánh nát mặt đất phẳng. Trên mặt đất. Tại Tân Gia phế tích bên trong, nhân viên cứu viện tại không ngừng tìm kiếm. Nhưng là bởi vì bức tường năng lượng cách ly, cùng đủ loại loang lổ hôn tạp năng lượng, căn bản là không có cách thuận lợi bày ra. Cứu viện hoàn cảnh, so trong tưởng tượng ác liệt hơn. liền ngay cả hầu lượng sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Trần Phong bọn hắn mà đúng lúc này Mặt đất đống nhiên nổ tung. Từng đạo quen thuộc lại suy yếu khí tức xuất hiện. Có người ra đến rồi. Nhanh! Mấy cái nhân viên cứu viện kinh hỉ. Là bọn hắn. Hầu lượng trước mắt sáng rõ. Xoạn! Hắn vọt tới phê tích bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên là cái kia mấy đứa bé. Ha ha ha! Hầu lượng mừng rỡ. Hắn liền biết, những hài tử này, tuyệt sẽ không chết ở chỗ này. Mà giờ khắc này. Bệnh viện! Tại y sinh khẩn cấp cứu viện dưới. Hạ nghiên cánh tay đã khôi phục, ghen thời đại, chỉ cần không phải chết nao, nhất định sẽ có biện pháp nhường ngươi khỏi hẳn. Chỉ là, ngoài ý liệu là, phòng bệnh bầu không khí có chút không hiểu quỷ dị tiểu ca ca, hạ nghiên cuốn lấy trước mắt nhân viên công tác, ta sợ hãi. a nhân viên công tác một mặt khô nóng. Hắn chỉ là một cái bình thường nhân viên cứu viện, ủng có nhất định cứu viện năng lực, làm sao bị đường đường chế tác sư, vẫn là như thế xinh đẹp chế tác sư tiếp xúc gần gối qua. Bồi bồi ta có được hay không? Hạ nghiên lửa nóng thân thể dán vào nhân viên công tác. Tốt tốt tốt. Nhân viên công tác khẩn trưng nói, hắn cảm giác thân thể đang thay đổi nóng. Người ta lạnh Hạ nghiên đem thân thể mình gần như vỏ tại nhân viên công tác trong ngực, tay nhỏ ở trên người hắn không ngừng sờ tới sờ lui. Mi mắt lại một mực nhìn lấy bên hông hắn máy truyền tin. Số một vị trí lục soát song tất. Số 2 vị trí lục soát song tất. Nhân viên công tác làm việc thông tin không ngừng lóe lên tin tức. Đồng nhiên. Một đầu tin tức mới xuất hiện, mới cứu viện tin tức, Tần Hải tinh thần tiêu hao vượt quá giới hạn, mau tới người trợ giúp. Cái gì? Hạ nghiên tâm trạng chấn động mãnh liệt. Ra đến rồi. Bọn hắn thế mà đi ra rồi. Hạ nghiên rung động. Bọn gia hỏa này, tại chính mình ghen bộ lúc nổ liền phải chết. Chớ nói chi là. Lớn như vậy tần gia phế tích bị chính mình nổ đến trong thông đạo dưới lòng đất, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất sụp đổ, lại thêm tần gia đặc thù hoàn cảnh cùng công kích của mình ba. Bọn hắn thế nào khả năng đi ra? Đáng chết. Hạ nghiên ý thức được không ổn. Nếu như Tần Hải Trần Phong bọn hắn ra tới. À à. Trong ngực nhân viên công tác thân thể run lên, thấp giọng nói, nhanh lên nữa. Đồng nhiên. Hắn thân thể cứng đở. Hạ nghiên thân thể nhu nhu trượt xuống tới. Máu. Chạy xuống. Mà giờ khắc này. Thần gia phê tích. Trần Phong đi ra câu nói đầu tiên liền nói. Hạ nghiên có vấn đề. Nàng giết bành long. Hạ nghiên. Hầu lượng sửng sốt một chút, lập tức hạ lệnh, khống chế Hạ Nghiên. Vô luận Trần Phong nói thật giả, trước tiên đem nàng khống chế lại tóm lại không sai. Vâng. Nhân viên công tác lập tức hạ lệnh. Nhưng mà, tại bệnh viện công tác nhân viên cứu viện bỗng nhiên mất đi liên hệ, chờ bọn hắn đi qua thời điểm, chỉ phát hiện một bộ thi thể lạnh băng. Hạ Nghiên, chạy. Phế vật. Hầu lượng nổi giận. Khó trách bọn hắn cha không được mặt khác dám năng khí tức. Khó trách một lần bình thường tịnh hóa nhiệm vụ, xảy ra như thế việc lớn. Hạ nghiên. Lại có thể là bọn hắn chế tác hiệp hội tỉnh hóa giả xảy ra vấn đề. Cha. Cho ta cha rõ. Hết thể tỉnh hóa giả toàn bộ dùng năng lực điều tra một lần. Hầu lượng hạ mệnh lệnh bắt buộc. Đùa gì thế? Nếu như ngay cả tỉnh hóa giả đều có vấn đề, có thể nghĩ, chuyện này tính nghiêm trọng. Ám năng quái vật, thế mà thẩm thấu đến loại tình trạng này. Các ngươi không có sao chứ? Hầu lượng nhìn về phía Trân Phong. Không có việc gì. Trân Phong đầu Ngoại trừ Tần Hải bị thương nặng bên ngoài, những người còn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn thế nào lại thụ thương rồi? Hầu lượng nhìn về phía bị xe cứu thương kéo đi Tần Hải. Đây đã là lần thứ 2A. Thân thể mới vừa vặn chưa cho tốt, lại nằm xuống. Mà lại, mỗi lần cũng là tinh thần tiêu hao vượt quá giới hạn, lại thêm ngoại thương. Ngoại thương tốt chữa trị, thế nhưng là tinh thần tiêu hao vượt quá giới hạn loại chuyện này. Nhiều lần sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Sẽ không có chuyện gì. Trần Phong nhìn một chút cùng bọn hắn đi ra người tới, lạnh lùng nói ra, vì cứu một đám heo đồng đội. Là sao? Hầu lượng như có điều suy nghĩ. Cứ việc đồng dạng là thật cường, cứ việc trong trận đấu tất cả mọi người thực lực không tệ, nhưng đã đến trong hiện thực, vài người phát huy ra trình độ, đơn giản ngày đêm khác biệt. Bọn hắn đều xin gia nhập tổng bộ. Quay lại ta cho ngươi một cái ước định vị trí. Hầu lượng âm thanh lạnh lùng nói. Đà tạ. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Đánh giá bọn hắn có hay không có tư cách gia nhập kiểu gì cũng sẽ. Ha ha. Hắn nhất định sẽ nghiêm túc làm. Trần phong đám người bình yên vô sự, hầu lượng cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng lần này vấn đề, bọn hắn nhất định phải điều tra rõ ràng tiền căn hậu quả, cùng với. Phải chăng còn có mặt khác âm yêu? Đáng tiếc khiến cho hạ nghiên chạy. Hầu lượng âm thanh lạnh lùng nói. Đi qua điều tra cùng phân tích, bọn hắn đã biết hạ nghiên vì những tài liệu kia cô ý tới. Thế nhưng những tài liệu kia đã phá hủy. Không người biết được. Thậm chí phát sinh cái gì cũng không biết. Cái gì tư liệu? Hạ nghiên nghĩ dầu diếm cái gì? Ám năng quái vật cùng tần gia tại làm cái gì? Không có người biết rõ. Vậy cũng không nhất định. Trần Phong đống nhiên cười. Ừm. Hầu lượng sửng sốt một chút. Chúng ta từng gặp được một lần. Lúc ấy chúng ta truy tung hạ nghiên đến cuối lối đi. Bên người nàng thả rất nhiều tư liệu. Tại chúng ta đi qua trong nháy mắt đó toàn bộ dẫn nổ. Trần Phong thản nhiên nói. Hầu lượng khẽ gật đầu. Những này hắn là biết đến. Bất quá. Trần Phong đống nhiên nói nói, khi nhìn đến những vật kia thời điểm, ta dùng băng đeo cổ tay máy chuyển tin nhắm ngay bên kia đập một chút thú vị đồ vật. Xoạn. Hầu lượng trước mắt sáng rõ. Ảnh chuột. Bởi vì bên trong tín hiệu bị che giấu, cho nên bọn hắn theo bản năng không để ý đến vật này, vẫn tiểu đó đám người càng là không chút suy nghĩ đến. Thế nhưng Trần Phong. Tốt tốt tốt. Hầu lượng cũng hỉ, không hổ là hắn coi trọng nhất thiên tài. Xoạn. Trần Phong đem đập tới đồ vật truyền cho hầu lượng. Cứ việc mơ hồ không rõ. Cứ việc khoảng cách quá xa. Thế nhưng, chỉ cần có một chút manh mối điểm, ghen công hội liền có thể phân tích ra nhiều thứ hơn, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hầu lượng trực tiếp triệu tập phá giải tiểu tổ tiến hành. Nửa giờ, Trần Phong đập tới số liệu bị rõ ràng trở lại như cũ. Cứ việc chỉ có những tài liệu kia phía trên nhất một tờ, mắt thường có thể thấy một chút nội dung, thế nhưng vẹn vẹn những cái kia tiêu đề. Liền đem làm cho tất cả mọi người run sợ biến sát. Bởi vì những vật kia biểu hiện, hạ nghiên phía sau, là một cái kết cấu hoàn chỉnh tổ chức to lớn. Mà ám năng quái vật. Chỉ là bọn hắn nghiên cứu ra được trong đó một loại năng lượng sinh vật. Chỉ thế thôi. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ám năng quái vật. Trong đó một loại năng lượng sinh vật. Tổ chức khổng lồ. Đây là. Mặc dù hầu lượng đều ngồi không yên. chương 177. Tinh thành. Các ngươi đi theo ta. Hầu lượng đem tất cả mọi người đưa đến hải thành phân hội. Soạt, soạt. Screenshot bên trong tin tức bị không ngừng sàng trọn. Ám năng quái vật kế hoạch. Ám năng sinh ra cùng chốt bụi. Hỏa Diễm Sơn sinh ra thần trí kế hoạch. Trung tâm phong bạo có thể điều khiển kế hoạch. Từng cái tiêu đề nhìn thấy mà giật mình. Liên vẹn vẹn những sách vợ kia mặt ngoài nhất đô vật. liền rung động lòng người. Tinh hóa. Cái kia căn bản chính là chuyện nhỏ. Hàng năm phá hư thế giới người có nhiều lắm. Có mấy cái thành công. Thời đại này, theo một cái thế lực chiếm núi làm vua, ý đồ thành lập vương quốc của mình, làm một chút phá hư, đầu góc nóng lên muốn làm cái gì lớn ma vương đều rất bình thường. Thế nhưng nhiều khi lý tưởng còn không có thực hiện liền chết ở nửa đường bên trên, chỉ có một số nhỏ người có thể phát triển. Những người này hoặc là những thế lực này, mới là đối thế giới uy hiếp. Này rất bình thường. Căn cứ tư liệu biểu hiện, trước mắt ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội trước mắt đánh dấu, khả năng uy hiếp thế giới sự kiện có tới 236 kiện, ám năng quái vật, chỉ là một món trong đó. Thậm chí, trình độ uy hiếp cũng chỉ có nhất tinh cấp. Bất quá, bất luận cái gì bị đánh bên trên uy hiếp thế giới nhãn hiệu, đều không thể khinh thường, cho nên cho dù là nhất tinh sự kiện, đều có hầu lượng cái này trưởng lao tới xử lý. Thế nhưng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện này sẽ dính dấp đến một tổ chức. Mà đáng sợ nhất là, vẹn vẹn những này tầng ngoài cùng số liệu biểu hiện, Cái kia 236 kiện bị đánh dấu vì khả năng đối thế giới tạo thành ý hiếp sự kiện bên trong, thế mà 72 kiện theo cái tổ chức này có quan hệ. Mà này 72 kiện bên trong, còn có 30 kiện bị xử lý vì tự nhiên sự cố, mà còn lại 42 kiện, cũng không có bị liên hệ đến cùng một chỗ. Đây mới là đáng sợ nhất. Đây là một cái dấu ở dưới mặt đất quái vật khổng lồ. Chuyện này, tất cả mọi người trong lòng run sợ. Bọn hắn biết, Trần Phong lần này sợ là đập tới thứ không tầm thường chỉ có những ngày sau. Hầu lượng vẻ mặt khó coi. Những này vẹn vẹn chỉ là hợp với mặt ngoài đồ vật, cái kia mỗi một cái hạng mục bên trong, những cái kia bị che khuất trong lá cây, đều có kỹ lượng hơn tư liệu. Không cách nào phân tích. Phân tích nhân viên nói, mặt ngoài thấy chỉ có những này, phóng to cùng yêu hóa cũng vô dụng, còn lại số liệu chỉ có thể thông qua thôi diễn cùng mô phỏng đến phân tích. Thành lập nghiên cứu tiểu tổ, nhất định phải nhanh phá giải. Hầu lượng không chút do dự. Hiểu rõ. Mệnh lệnh rất nhanh bị chấp hành. Mà khiến cho Trần Phong để ý là, có một cái tên tương đối khác loại tiêu đề, tại những cái kia bản kế hoạch bên trong càng dễ thấy, thai ngén người kế hoạch. Đây là tin tức phía trên nhất. Thai ngén người. Ám năng quái vật một loại hợp chất diễn sinh. Bọn hắn ý đồ lần nữa kích thích ám năng biến dị, ý đồ chế tạo ra cường đại hơn quái vật. Mà cho tới bây giờ, cái quái vật này đã dựng dục 3 năm. Là cái tên kia. Trần Phong bừng tỉnh. Hắn Trung cực tịnh hóa nhiệm vụ mục tiêu. Bọn hắn không ngừng phóng thích cấp thấp chế tác sư cùng ghen chiến sĩ tiến vào, là bởi vì bọn hắn mong muốn thông qua loại phương thức này, đến cho quái vật kia cung cấp dinh dưỡng. Bọn hắn đang thí nghiệm. Nếm thử như thế nào sinh ra mạnh hơn quái vật. Thời gian không còn kịp rồi. Hầu lượng nhìn về phía Trần Phong, vẻ mặt nghiêm túc, ngày mai ta liền dẫn người đi tổng bộ. Được. Trần Phong hiểu rõ. Ám năng quái vật không cần lo lắng, thế nhưng cái kia sắp thai ngén ra tới người, không biết có phải hay không là cái gì không biết quái vật Mà bởi vì bình thường tịnh hóa nhiệm vụ độ khó đề cao, cho nên hầu lượng quyết định, đi ghen công hội bên kia, giúp Trần Phong xin một cái đặc thú thiên tài. Một cái chân chính chiến sĩ. Trước lúc này, người phải trở nên mạnh hơn. Hầu lượng dạn dò. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Ngày mai, xuất phát đi tổng bộ, tăng thực lực lên. Một tháng sau, đi tiêu diệt quái vật kia. Mục tiêu rõ ràng. Một ngày này, là lưu cho Trần Phong chuẩn bị chỉnh lý cuộc đời mình thời gian. buổi chiều Trần Phong về tới Kim Thành. Vô số người đường hẻm hoan lên, các quảng trường lớn, gần như hết thảy màn sáng cũng là Trần Phong hình ảnh, cho hấp thụ ánh sáng tỷ suất kinh người, đây là Trần Phong thành thị. Ta đây coi là áo gươm về quê. Trần Phong khoệ miệng lộ ra nụ cười. Kim Thành phân hội. Đi qua bọn hắn nghiêm túc cân nhắc, bọn hắn sau cùng quyết định, đem Trần Phong người lý lịch sơ lược cùng tư liệu treo ở chế tác hiệp hội phân hội trên tường. Từ đó sau này, Kim Thành chế tác sư hiệp hội cũng có Trần Phong treo tựa. Nguyên nhân vì tất cả treo tượng cũng là màn sáng biểu hiện, động thái rất thật hình ảnh, phía dưới còn có người miệt mài danh ngôn dùng để cổ vũ tân chế tác sư phân đấu. Cho nên, Kim Thành phân hội cố ý liên hệ Trần Phong, vì bọn họ chuyển tống một phần cái hình người tượng số liệu, bên trong khảm đến treo tượng bên trong. Treo tượng. Trần Phong liên lặng. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà còn có loại đãi ngộ này. Bãi phòng trương thúc cùng một chút hàng xóm, Trần Phong cho mình phá phòng cho thuê tục thuê sau khi, Trần Phong đem hình ảnh của mình hoàn thành. Lạng Yên rời đi Kim Thành. Mà lúc này, Kim Thành phân hội. Bọn hắn lòng tràn đầy mong đợi đem Trần Phong hình ảnh treo trên tường. Xoạn. Màn sáng lưu chuyển Trần Phong thân ảnh xuất hiện. Phía trên biểu hiện ra Trần Phong tài liệu cá nhân cùng với thành tựu. Phía dưới nhãn, cái kia duy nhất thực thể vật bên trên, biểu hiện ra Trần Phong miệt mài danh ngôn Chỗ cho thuê quảng cáo. 3. Kim Thành đám người một mặt một bức. Ngoa tào. Trương vĩ mặt tối sầm, tiểu tử thúi này Đang chuẩn bị liên hệ Trần Phong chửi mắng một trận thời điểm, không nghĩ tới mấy người đi đường thấy cái này, đều là vô cùng hưng phấn, lại có thể là Trần Phong treo tượng. Này miệt mài danh ngôn Đám người vô lực chửi bậy. Ta cảm thấy rất tốt à so với cái kia cái gì rạng sáng 4 giờ nửa mặt trời tốt hơn nhiều, lao tử mỗi ngày 4 giờ lên làm việc, không phải cũng là làm công chó một cái. Cũng thế. Có lẽ liền là phần này nhẹ nhõm khôi hài thái độ, hắn mới có thể trở thành chế tác sư mạnh nhất ta. Đúng đấy. Hết thể miệt mài danh nôn cũng là canh gà ta đều xem nôn. Trần Phong cái này nên tính là danh nhân giới một dòng nước trong đi. Ha ha ha ha ha. Đám người vui tay vui mắt. Trương Vĩ ở một bên trận mắt hốc mộm. Niệm nó. Các người đây cũng có thể thổi một đợt. Trong veo dòng nước. Hắn là đất đá trôi mới đúng chứ. Thực sự là. Trương Vĩ cười khổ lắp đầu. Nguyên bản định liên hệ Trần Phong thông tin lạng yên ngủm. Có lẽ như thế cũng rất tốt. Ngày kế tiếp. Trần Phong đi theo Hầu Lượng đi đến tổng bộ. Wen, Wen. Vô cùng tận sấm chớp rơi xuống. Đầy trời sấm sét màu tím, ở trong thiên địa lấp lánh. Trần Phong tâm trạng chấn động mãnh liệt. Hắn biết ghen chế tác hiệp hội tổng bộ chắc chắn tại một cái bất phàm địa phương, nhưng là chưa từng nghĩ tới, cả cái căn cứ thế mà đều trên không trung. Tại cái kia muôn vàn sấm chớp ở giữa, xoạt. Bóng mở lưu chuyển. Hầu Lượng dẫn đầu Trần Phong vượt qua sấm chớp. Những cái kia tràn ngập kinh khủng uy năng năng lượng đang rơi xuống bên cạnh hai người thời điểm, lạng Yên không tiếng động tránh đi, này là tổng bộ cấm chế phòng ngự. Vượt qua sấm chớp, một cái to lớn thiên không thành hiện thân. Vô số đạo năng lượng kỳ dị tại bao quanh, ngăn cách hết thể khí tức. Thiên không thành trôi nổi, phía dưới mây mù lở lở, Hầu Lượng mang theo Trần Phong bước vào thiên không thành, trong này thế mà theo bình thường thành thị không khác nhau chút nào. Hoang nên đi vào tinh thành. Hầu Lượng khỏe miệng lộ ra nụ cười. Nơi xa, một chút chế tác sư từ bên người đi qua. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra khí tức kinh khủng, có thể gia nhập tổng bộ, cái nào không phải thiên tài. Những người này, phi thường mạnh mẽ, thật mạnh. Trần phong rung động trong lòng. Toàn bộ tinh thành, đều tràn ngập nồng đậm sức khôi phục. Ở chỗ này, tốc độ khôi phục là gấp 10 lần bên ngoài. Hầu lượng thản nhiên nói. Cái gì? Trần phong kinh hô. Gấp 10 lần cái gì khái niệm? Ý vị này, người không giờ khắp nào không tại sử dụng tăng lên khôi phục tinh thần gen thuốc thử. Vô luận người tiêu hao bao nhiêu lực lượng, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Ở chỗ này tăng thực lực lên, làm ít công to. Quả nhiên, không hổ là chế tác sư thánh địa. Mà lúc này, tinh thành, rất nhiều người đều tại thời khắc này nhìn về phía cửa vào, bọn hắn cảm ứng được trần phong cái kia cố xa lạ khí tức. Đưa bé kia tới, liên lạc cái kia ghen tân tú thi đấu thứ nhất, bẩm sinh liền có được siêu cửa ngũ giác lục thức hải tử. Đúng thế, một số người nhiều hứng thú. ở chỗ này Có rất ít người có thể dẫn tới những người khác chú ý, bởi vì nơi này tất cả mọi người, gần như cũng là thiên tài. Có thể đi vào tổng bộ, từng đều là yêu nghiệt tồn tại. Tuổi tác, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Có người tinh thần lực tương tác siêu cường. Có người tinh thần bén ngậy, không người có thể địch Có người khôi phục tinh thần lực kinh người. Đây đều là bởi vì bọn hắn trưởng bối cường đại ghen, dẫn đến đời sau xuất hiện một chút ẩn tính cải biến, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua trần phong thiên phú như vậy. Ngũ giác lục thức sao? Có người thấp giọng nói, xem tới nơi này muốn náo nhiệt lên. chương 178, này không phải là hàng giả A. Tinh thành. Hầu lượng giới thiệu tinh thành các cái khu vực, khiến cho Trần Phong quen thuộc một cái hoàn cảnh chung quanh, còn dạy dô hắn một chút tọa độ chỉ thị cùng màn sáng dẫn dắt cơ sở. Như vậy, phía dưới chính ngươi đi dạo đi. Ta đã đem truyền tin của ngươi dụng cụ theo Hiệp hội Tổng bộ Kết nối. Nếu như có vấn đề, ngươi tùy thời có thể dùng liên hệ những người khác hoặc là theo nơi này nhân viên công tác liên hệ. Hả, đúng rồi. Còn có phần thưởng của ngươi. Từng chế tác sư gia nhập tổng bộ đều có ban thưởng, thế nhưng ngươi, hầu lượng ý vị thâm trường nói nói, đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Mang Trần Phong trở về là tiện đường. Bởi vì cái kêu huyền bí chuyện của tổ chức, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Nói xong, hầu lượng rời đi. Trần Phong cũng không có ngoài ý muốn, ở đây gần như tất cả mọi người, cho dù là nhân viên công tác. Cũng là thực lực mạnh mẽ chế tác sư, cho nên không có cái gì nhân viên phục vụ. Hết thảy, đều muốn dựa vào chính mình. Chỉ là... Ban thưởng sao? Hán cuối cùng nhất một câu khiến cho Trần Phong hết sức để ý. Mà đúng lúc này. Ông! Máy truyền tin chấn động. Trần Phong trước mắt đột nhiên sáng lên, đến rồi. Xoạn! Màn sáng ban ra. Trần Phong tiến vào chế tác hiệp hội tổng bộ ban thưởng rốt cục cấp cho. Khen! Trần Phong trong tin tức, nhiều mấy cái chứng nhận tin tức. Trăng lưỡi liềm suối 3 phần. Hổ liên suối 1 phần. Bình thường cấp dế phương pháp phối chế, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh tùy ý tuyển một, 1, 1 phần. Này cái gì? Trần Phong sửng sốt một chút. Trăng lưới liềm suy suối. Soạt. Một đường tin tức tại màn sáng nổi lên xuất hiện. Trăng lưới liềm suối, cường đại gen thuốc thử chế tác mà thành nước suối, hùng có thần kỳ lực lượng, có thể tăng lên trên diện rộng chế tác sư tinh thần lực. Đây là gen chế tác hiệp hội đồ vật độc nhất. Mỗi 1 phần trăng lưỡi liềm suối đều vô cùng quý giá. Thậm chí rất nhiều độ khó cao nhiệm vụ, sau cùng ban thưởng liền là chăng lưỡi liềm suối, đối với rất nhiều người mà nói, đây là tương xứng mộng càng muốn hơn đồ vận, vô cùng trân quý. Dưới tình huống bình thường, chỉ có gia nhập ghen chế tác hiệp hội tổng bộ thời điểm, mới có thể đưa tặng một phần chăng lưỡi liềm suối. Mong muốn càng nhiều, chỉ có thể liều mạng. Mà Trần Phong ở đây, tiến vào tổng bộ, ban thưởng chăng lưỡi liềm suối một phần. Tân ra phê tích, bởi vì hạ nghiên sự kiện Cùng với chuyện này đưa đến hậu quả, Trần Phong cùng Tần Hải đám người đem mọi người cứu ra, ban thưởng trang lưới liềm suối một phần. Quay chụp cống hiến, bởi vì những vật kia phi thường trọng yếu, cho nên công lao to lớn, lần nữa ban thưởng trang lưới liềm suối một phần. Trần Phong, vừa mới tiến đến, liền thu hoạch được 3 phần trang lưỡi liềm suối. Khó trách liền ngay cả lâm Nhu đều vô cùng hâm mộ. Mà hồ liệt 8 thì là dùng đến để thăng tố chất thân thể tồn tại. trang lưới liềm suối tăng lên tinh thần lực. Hổ liệt suối tăng lên tố chất thân thể lực lượng thể chất, nhanh nhẹn hai loại nước suối là ghen chế tác hiệp hội báo vật trên lý luận tinh thần lực sẽ cùng hổ liệt suối dẫn tới cộng minh. tinh thần lực càng cường đại tăng lên tố chất thân thể càng nhiều này một hạng, có thể dùng để nhanh chóng đền bù ghen chế tác sư thân thể suy nhược vấn đề nhưng là đồng dạng hổ liệt suối vô cùng trân quý so sánh dưới, cái thứ ba ban thưởng bình thường cấp dê phương pháp phối chế ngược lại thưởng thường không có gì lạ Phương pháp phối chế trước không nóng nảy. Trần Phong ánh mắt sáng ngời, trước tăng thực lực lên trọng yếu. Hắn đã kẹt tại 250 điểm rất lâu. Ghen Tân Tú thi đấu chỉ là giả lập tranh tài, mặc dù tại giả lập cao ốc phụ trợ bên dưới có khả năng tăng lên chế tắc trình độ, thế nhưng tinh thần lực căn bản sẽ không tăng lên. Là thời điểm tăng lên. Trần Phong tràn ngập chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút, này cái gọi là trăng lưỡi liềm suối, đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu tinh thần lực. Thế nào dẫn? Hắn rửa theo chỉ thị đến bên cạnh một cái màu trắng cỡ nhỏ giao dịch dụng cụ. Soạt. Bang đeo cổ tay quét qua. Ông. Một bình ghen thuốc thử xuất hiện. Đây chính là thường dùng giao dịch dụng cụ, tại trong thành thị, chỉ có thương hộ cùng trong tay dư giả nhân tài dùng đến lên đồ vật, tại đây nhóm đầy đường. Khắp nơi đều thấy. Trần Phong cầm lấy ghen thuốc thử. Xoạn. Trong lưới liềm xuối Tác dụng, tăng lên trên diện rộng tinh thần lực. Đẳng cấp. Rõ ràng đều là dấu chấm hỏi. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Đây là hắn chưa từng thấy qua tình huống. Khó trách trong miêu tả viết Trăng Lưới Liềm Suối quý giá như thế, sợ là những cái kia cấp cao nhất hội trưởng phó hội trưởng mới có tư cách làm ra loại vật này a. Trăng Lưới Liềm Suối. Trần Phong tràn ngập chờ mong. Rầm. Dựa theo miêu tả, Trần Phong một ngụm chút xuống. Oen. Trong óc một tiếng nổ vang. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thế giới nổ tung, vô số băng ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, lạnh lẽo thấu xương dáng lâm. Hắn thế mà tiến vào một cái băng thế giới màu xanh lam. Một cái thần kỳ thế giới tinh thần. Mà giờ khắc này, tinh thành rất nhiều người đều cảm giác được cố khí tức này. Là trăng lưới liềm suối. Hắn quả thật bắt đầu phục dụng. Thú vị. Đám người khỏe miệng lộ ra nụ cười, đã tiến vào trăng lưới liềm suối thế giới sao. Không biết chúng ta vị này thiên tư chắc tuyệt tiểu bằng hữu có thể chống bao lâu. Trăng lưới liềm suối. Phục dụng sau khi hội tiến vào độc lập thế giới tinh thần. Cái kia hư hào thần kỳ thế giới. Ở nơi đó thông qua lượng lớn tinh thần trùng kích tăng lên thực lực của mình, nếu như đã sớm chuẩn bị, có thể sẽ tăng lên càng nhiều, trần phong như thế lô mãng. Người khi đó kiên trì bao lâu? 15 giây, chỉ để thăng 150 điểm tinh thần lực. Người kia tiếc nuối nói. Đối với ngay lúc đó chính mình mà nói, đây chính là rất lớn một bút tải phù a đáng tiếc không có nắm chặt. Ta cũng mới 20 giây, thăng lên 200 điểm tinh thần lực. Hắn giống như cười mà không phải cười. Nghe nói chúng ta những này tiểu bằng hữu thế nhưng là phá kỷ lục người lao luyện, ghen tân tú thi đấu đại sát Tứ phương, không biết có thể hay không phá nghĩa mới ghi lại. Rất có thể. Đám người tràn ngập chờ mong. Mà giờ khắc này, Trần Phong dáng lâm tại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo trong thế giới. Này cái gì địa phương? Trần Phong ngây người. Vâng. Vô cùng tận nước biển từ chung quanh vào tới. Bốn phương tám hướng. Mỗi một giọt nước biển đều tràn ngập nồng đậm tinh thần lực, thấu xương kia màu băng lam. Liền là cô động cao tinh thần lực, thứ này lại có thể là một mảnh tinh thần chi hại. Ý gì? Dùng thân thể của mình, tiếp nhận tinh thần lực chung kích. Trần Phong suy đoán. Rồi mới. Vâng. Hắn dùng thân thể của mình tiếp nhận những này chung kích. Trong nháy mắt đó. Phúc. Tinh thần thể nổ tung. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt vầng sáng lưu chuyển đã trở về hiện thực. Kết thúc. Xong việc. Trần Phong gãi gãi đầu, nhìn nhìn mình ghen thuộc tính. 250 điểm tinh thần lực. Thình lình đã tăng lên tới 260, tốn thời gian, 1 giây. Chỉ có thể tăng lên 10 điểm. Trần phong tràn ngập nghi hoặc, đây chính là tăng lên trên diện rộng. Hàng giả. Hắn nhìn một chút trống rông trăng lưới liềm suối thí tệ bình. Trong ấn tượng, hắn nhớ ký kiếp trước một cái nào đó đồ uống quảng cáo, miêu tả cũng thế. Mùa hè uống xong sau khi, cũng là trong nháy mắt tiến vào băng thế giới màu xanh lam, đầy màn hình băng thoải mái. Cái kia tràn ngập không hài hòa cảm giác năm lông đặc hiệu. Nhịp đập. Trần Phong xem trong tay khoảng trống thí tệ bình lâm vào chấm tư, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Mà giờ khác này, nơi xa, những cái kia tinh thần lực vây xem chế tác sư, cũng là không còn gì để nói. Chuyện này, phá kỷ lục. Cứ việc chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phong thế mà thật phá kỷ lục, trăng lưỡi liềm suối sinh ra đến nay nhanh nhất ghi lại. Một giây, này cũng quá nhanh đi. Đám người cười khổ. Trong ấn tượng, Cho tới bây giờ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, được xưng là xạ thủ tốc độ tiểu lý tử lý hạo chế tác sư, cũng có thể kiên trì 3 giây a Nay nay chuyện này, có thể là tuổi tác quá nhỏ đi. Có người nghĩ đến điều gì sao? Bọn hắn trước khi đến, bình thường cũng là 8900 tinh thần lực, thậm chí đã đến cấp D Mà Trần Phong đâu? Vẹn vẹn chỉ có 250 điểm tinh thần lực. trang lưới liềm suối. Trên bản chất, liền là dùng tinh thần lực của người, tại trang lưới liềm suối trong thế giới. Tạo nên một cái tinh thần thể, thông qua tinh thần thể, tiếp nhận cái kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Thân thể của ngươi, liền là tiếp lời. Liền là tinh thần lực truyền thâu đường tắt. Cho nên, tinh thần thể càng cường đại, tiếp nhận tinh thần lực càng nhiều. Thế nhưng Trần Phong, tuổi tác quá nhỏ, tinh thần thể quá yếu. Lại thêm không có chút nào chuẩn bị, cho nên mới trong nháy mắt sụp đổ. Nếu như hắn nắm giữ một chút ngưng kết tâm trạng, vương chắc tinh thần thể yếu quyết, có lẽ có thể nhiều kiên trì một chút. Xem ra xạ thủ tốc độ Xưng Hào muốn đưa cho hắn. Được Xưng là tiểu lý tử chế tác sư trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Năm đó rốt nát, khiến cho cái danh Xưng này nương theo nhiều năm, mỗi lần đều được mọi người trêu chọc, hiện tại Trần Phong mới đến, theo chính mình phạm vào như thế sai lầm. Hắc hắc. Xạ thủ tốc độ tiểu chân tử, ân, không tệ không tệ. Tiểu lý tử tâm tình vui vẻ. Người cái tên này, đám người nhịn không được cười lên. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này Cái kia khí tức quen thuộc xuất hiện lần nữa. Đây là Đám người chuẩn bị rời đi bước chân hơi ngừng. Trăng lưới liềm Suối. Thế mà còn là Trăng lưới liềm Suối khí tức. Là Trần Phong. Đám người kinh ngạc cảm thụ cố khí tức kia, hắn lại có 2 phần Trăng lưới liềm Suối. Được trời ưu a. Đám người kinh ngạc tán thán, lần đầu gia nhập chế tác hiệp hội, liền đạt được 2 phần Trăng lưới liềm Suối, chỉ có thể nói rõ tại nhập môn trước đó, Trần Phong liền đã hoàn thành một chút nhiệm vụ. Lợi hại Bọn hắn không thể không phục Thế nhưng, phí phạm, tiểu lý tử ngữ khí có chút ngưng trọng. Nếu như sớm biết Trần Phong còn có trang lưới liềm suối, bọn hắn nhất định sẽ ngăn cản. Một phần muôn phần hiếm hoi trăng lưới liềm suối, tại Trần Phong giai đoạn này, vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên 10 điểm tinh thần lực, căn bản chính là phung phí của trời. Phải biết, bọn hắn sau đó vì tăng lên tinh thần lực, không chế tác làm mấy lần nhiệm vụ, mới có thể hối đoái một lần trang lưới liềm suối, vô cùng không dễ. Đúng vậy a Đám người cười khổ. Lần thứ nhất tăng lên 10 điểm, lần thứ hai lại có thể tăng lên bao nhiêu. Mà giờ khác này. Soạn. Trần Phong đã bước vào này màu băng làm thế giới tinh thần. Tại phần thứ nhất trăng lưới liềm suối sử dụng hoàn tất thời điểm, hắn tổng kết một cái khả năng vấn đề xuất hiện, rồi mới liền không chút do dự sử dụng lần thứ hai. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, quá nhanh kết thúc. Không quan hệ. Đổi tư thế, một lần nữa. Và anh. Vô cùng tận băng đá từ bốn phía đánh tới. Như bốn phương tám hướng vọt tới biển động, tinh thần chi hải hung tàn, sóng cả mấy liệt, trong nháy mắt này bao phủ mà đến, Trần Phong tâm trạng ngưng tụ. Đây là thế giới tinh thần, ta là tinh thần thể. Soạt. Trần Phong ngồi xếp bằng, như thế tư thế vững chắc nhất. Roèn. Nước biển đánh thẳng tới. Một giây, 2 giây, 3 giây. Roèn. Tinh thần thể sụp đổ. Trước mắt vầng sáng lưu chuyển, Trần Phong nháy mắt trở về hiện thực. 3 giây. 30 điểm tinh thần lực. Trần Phong nhìn một chút trong cơ thể, vốn là 250 điểm tinh thần lực, tại trải qua 2 lần tăng lên sau khi, đã vọt tới 290 điểm, tăng lên trọn vẹn 40 điểm. Đổi tư thế quả nhiên có ích. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Nhưng mà, hắn không biết là, những cái kia vây xem chế tác sư một mặt thì đau. Trăng lưới liềm suối. Đây chính là trăng lưới liềm suối. Trần Phong này bốc đồng 2 lần sử dụng, như thế vật chân quý liền không có. Hai phần trăng lưới liềm suối mới tăng lên 40 điểm. Bọn hắn cảm giác được chính mình đau lòng đến không thể thở nổi. Bại ra A. Quá lãng phí. Phải biết. Dưới tình huống bình thường, lần đầu sử dụng tăng lên 100 cũng là bình thường. Mà thiên phú kinh người, cái gì cho tới cấp D trình độ, còn có thể tăng lên càng nhiều. Đây chính là trăng lưới liềm suối. Mặc kệ là cấp E, cấp D, đều là phi thường chân quý. Mà bây giờ. Đau lòng. Có nên hay không nói cho hắn không thể như thế lãng phí? Có người thở dài nói. Được rồi. Một người khác lắp đầu, lần đầu sử dụng vốn là lãng phí, phía sau là mọi người không nghĩ tới hắn thế mà còn có phần thứ hai, xuất hiện ở đây. Vẫn là để hắn trước vui vẻ xe đi. Chờ hắn biết chăng lưới liểm suối giá trị, tự nhiên sẽ đau lòng. Đám người im lặng. Cũng không phải đúng là như thế sao. Năm đó mỗi người bọn họ sau đó biết chăng lưới liểm suối chân chính giá trị thời điểm, ai không đau lòng. Nhiều năm trôi qua, này thậm chí thành nhập môn tất nhiên truyền thống. Đây cũng là những này tổng bộ tiền bối vui tay vui mắt sự tình. Thế nhưng là, nội nhớ hắn còn có cái thứ ba đâu. Tiểu Lý Tử vẫn là hết sức lo lắng. Xoạn, mọi người thấy đồ đần như thế nhìn xem hắn. Cái thứ ba, ngươi cho rằng đó là nước khoáng. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, một cố khí tức quen thuộc xuất hiện lần nữa. Đám người đột nhiên giật mình. Lại tới, niệm nó, thật hay giả Trương 179, cực hạn tăng lên. T.S. tác giả, hôm qua trạng thái thấp thỏng, viết không tốt lắm, trường trước hơi cải biến. Cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có khả năng một lần nữa nhìn một chút. T.S. cờ mình đang cố gắng tìm lại đoạn sửa, vì chuyện này trên kỳ đỉ ẩn đã vào vip không thể đọc được, mà lại những web lẩu có ti TXT nó ổ tổn nên hầu như chỉ có ty trường không có ti sửa, tạm thời chỉ biết nó suy nghĩ nhiều hơn trong phần cuồng sáng may mắn thôi. Soạn. Trần Phong quanh thân cái kia nhàn nhạt khí tức kinh đến tất cả mọi người. Thứ ba phần. Trần Phong thế mà còn có thứ ba phần trăng lưới liềm suối. Cái này sao có thể? Đám người kinh hãi. Đây cũng không phải là nhập môn về sau, góp nhặt rất nhiều tích phân về sau, chậm dại hối đoái, mà là mới nhập môn thời điểm phát ra ban thưởng, cho nên. Này Trần Phong đến cùng làm bao nhiêu công hiến? Quá phận đi. Mới nhập môn liền ba phần trăng lưới liềm suối. Đám người gần như im lặng. Đây rốt cuộc làm cái gì nghịch thiên cống hiến? Cái gì cống hiến cũng không có khả năng cho nhiều như vậy trăng lưới liềm suối, có thể là cưới hội trưởng con gái a Có người tự lầm bẩm Đáng người. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như khả năng này lớn hơn một chút. Không sai mà sau khi hết khiếp sợ, càng nhiều liền là đau lòng. Này thứ ba phần, sợ là cũng phải phí phạm. Phần thứ nhất, 10 điểm tinh thần lực, một giây. Phần thứ hai, 10 điểm tinh thần lực, một giây. Này thứ ba phần. Nhiều nhất có thể kiên trì 5 giây A. A A A A A, -a ta nhận mặc xác 3 phần trăng lưới liềm suối ngay tại trước mắt ta như thế phi phạm. Quá phá của A. Đám người tâm tính sập. Nguyên lai like xem người khác như thế phá của, cũng sẽ như thế đau lòng. Mà lúc này, Trần Phong lần nữa bước vào trang lưới liềm suối thế giới tinh thần. Mặc dù thất bại 2 lần, thế nhưng hắn đã đã tìm được may mắn cuồng sáng có khả năng lợi dụng điểm. Mà hắn tiếp nhận tinh thần lực, quyết định bởi ở hiện tại thân thể. Cái này tinh thần thể. Và anh, và anh, nước biển bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Trần Phong ngồi xếp bằng, cảm thụ chung quanh cái kia áp lực kinh khủng. Đối với hắn chỉ có 250 điểm tinh thần lực chế tạo thân thể nhỏ bé mà nói, hoàn toàn chính xác quá mức kinh khủng. Thế nhưng, nước biển A, cho dù là tinh thần hải nước, hô. Trần Phong hai mắt khép hở, hắn có thể cảm giác được cái kia trong nước biển vô số sống động tinh thần lực, lượng lớn tinh thần lực bắt trước ngụy trang hợp thành này kinh khủng biển tinh thần. Nếu như các ngươi hoàn toàn bắt chước nguy trang, nếu như hết thệ theo hiện thực như thế, như vậy. Trần Phong trong mắt ánh sáng lung linh loại lên. Xoạn. May mắn còn sáng, mở ra. Vốn là hắn coi là này là đơn thuần cố định tăng lên tinh thần lực, cho nên cũng không tính lãng phí may mắn còn sáng. Thế nhưng nếu là loại phương thức này, nhất định phải tranh thủ. Vâng. Vâng. Bốn phương tám hướng nước biển đánh thẳng tới. Trần Phong hai mắt khép hở. Ông. Mây mãn cuồng sáng lạng yên không tiếng động bày ra, cái kia táo bạo mà hùng mãnh tinh thần hải vực, ở trong nháy mắt này, thế mà trở nên nhẹ nhàng xuống tới. Giạo. Cùng bạo biển tinh thần tựa hồ tại một loại nào đó trấn an bên dưới bình tĩnh. Soạt. Cái kia kinh khủng nước biển, tại vọt tới Trần Phong bên người thời điểm, đã trở nên bình tĩnh, bốn phía vọt tới sóng biển lực lượng lẫn nhau triệt tiêu, kỳ diệu tiến vào một loại nào đó cân bằng, nước biển hóa thành nhẹ nhàng ngấn nước đem Trần Phong vây quanh. Trần Phong tinh thần lực rốt cục bắt đầu tăng lên một giây, hai giây, ba giây. Thời gian lặng yên mà qua. Mà giờ khắc này, tinh thành. những cái kia chế tác sư lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, lần này Trần Phong thế mà chống nổi 5 giây, so hai lần trước đã khá nhiều. Hấp thụ hai lần trước dậy dỗ sao? Xem ra còn không đốc. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Sắp kết thúc rồi a. Không biết có thể hay không chống nổi 10 giây. Xem hắn biểu hiện của chính mình. Đám người thấp giọng nghị luận. Trần Phong tinh thần lực là bẩm sinh lược điểm, quá yếu. Tinh thần thể ngưng tụ, khi tiến vào trong nháy mắt thành hình, vô luận ngươi tăng lên bao nhiêu, đều không thể cải biến tinh thần thể. Cho nên Trần Phong lần này tinh thần thể, là 290 điểm tinh thần lực ngưng tụ mà thành. So với hai lần trước, lại là có tăng lên. Tí tách, tí tách. Bọn hắn nhìn xem thời gian không ngừng ngảy vọt. Rất nhanh. 10 giây đã qua. Trần Phong lần này, thế mà vượt qua 10 giây có thể. Lần này rốt cục không tính phá của. Đối với hắn cái này thân thể nhỏ bé tới nói, 10 giây không tính yếu đi. Trên mặt mọi người rốt cục lộ ra ý cười. Quá khó khăn. Trần Phong một lần thực lực tăng lên, để bọn hắn những ngày vây xem chế tác sư thế nhưng là nắm nát tầm, còn kém không có xuống tìm Trần Phong không cần phí phạm. Không biết hắn còn có thể chống bao lâu. Đoán chừng nhanh. Chống đến 20 giây coi như hồi vốn. Đám người tràn ngập chờ mong. 15 giây 18 giây 18 20 giây. Thời gian, không ngừng trôi qua. Tùy tiện xông phá bọn hắn mong muốn, mà chân phòng, như trước đang tại chỗ, thậm chí lông mày đều không hề nhữ một lần, tận đến giờ phút này, mọi người mới cảm giác có chút không đúng. Cái tên này. Liền dễ dàng như vậy đi qua. Tinh thần thể của hắn mạnh như vậy sao? Bọn hắn cảm giác được có chút không đúng. Liền xem như chống nổi 20 giây, không cũng cần phải là muôn phần gian khổ thông qua sao. Dùng chân phong tinh thần thể. Là làm sao làm được như thế thư giãn thích ý. Không có người biết rõ. Mà thời gian, còn đang không ngừng tiến lên. 30 giây. Mọi người sắc mặt hơi hơi biến hóa. 40 giây. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc. 50 giây. Bọn hắn có chút không kèm được. 60 giây. Bọn hắn bị hủ dọa. Đây là. Ta dựa vào, đây đã là 600 điểm tinh thần lực đi. Bản thể 270 điểm, tăng lên 600 điểm, 222% tăng phúc. Cái này sao có thể? Đám người rung động. Bọn họ đều là chế tác sư. Mà lại cũng là thiên tài. Trăng lưới liềm suối. Mỗi người đều trải qua. Bọn hắn biết cái kia tinh thần hải nước kinh khủng. Cũng biết như thế nào tại bên trong thu hoạch càng nhiều tinh thần lực kỹ xảo. Mỗi người đều học xong rất nhiều tinh thần lực vận dụng Thế nhưng. 222% tăng phúc. Gần như không có người làm đến. Hoàn toàn chính xác có người có thể tăng lên 600 điểm tinh thần lực. Thậm chí nhiều hơn đều có. Thế nhưng đó là bởi vì người ta bản thân tinh thần lực cao, đã đến cấp D. Mà Trần Phong đâu? Hắn chỉ có 290 điểm A. Tinh thần thể của hắn chỉ là 290 điểm tinh thần lực ngưng tụ. Loại trình độ này tinh thần thể. Hắn là thế nào chịu đựng lấy những cái kia tinh thần hải vực chung kích? Không có người biết rõ. Mà lúc này, thời gian vẫn còn tiếp tục. 61 giây. 62 giây. 63 giây. Sắp đến cực hạ có người bỗng nhiên mở miệng. Trần phong vốn là 270 điểm tinh thần lực, nếu như hắn có thể chống đỡ 73 giây, liền có thể tăng lên 730 điểm tinh thần lực, trực tiếp trùng kích đến cấp E đỉnh cao. Đặt đến cực hạn Xoạn. Một đam chê tác sư phóng tầm mắt nhìn tới. Một lần liền trực tiếp xông phá đến cực hạng sao. Mặc dù cấp E đối bọn hắn mà nói là một cái rất thấp đẳng cấp, thế nhưng loại này bước lên trước phương thức, cũng đủ làm cho bọn hắn rung động. 71 giây 72 giây. 73 giây. Cực hạn Có người kinh hô Đến tận đây. Trần Phong tăng lên tinh thần lực 730 điểm, chính thức vọt tới 1.000 điểm. Thật mạnh. Thật bất khả tư nghị. Một đam chê tác sư kinh ngạc tán thán. Trần Phong tới ngày đầu tiên, liền kinh diễm đến tất cả mọi người. 270 điểm lực lượng tinh thần. 730 điểm tăng lên. 270% tăng phúc. Một cái rất khủng bố số liệu. Mà lúc này, thời gian vẫn còn tiếp tục. Cứ việc tinh thần lực không lại để thăng, thế nhưng Trần Phong vẫn như cũ còn tại trang lưới liềm suối trạng thái, không ngừng hấp thu tinh thần lực. Hắn vẫn còn tiếp tục. Ừm. Mặc dù tinh thần lực không cách nào tăng lên, thế nhưng dùng để vững chắc tinh thần lực cũng tốt. Đám người khẽ gật đầu. Trang lưới liềm suối, không cách nào xông phá cực hạn. Trang lưới liềm suối mặc dù tại thế giới tinh thần nhìn như hung mãnh, thế nhưng bản chất là thuần túy nhất tăng lên, tính tình ôn hòa, sẽ không cho tinh thần mang đến một chút tổn thất cùng gì chứng. Có thể vô cùng bình hòa tăng lên, vô cùng ổn định. Mà duy nhất chỗ xấu chính là, bởi vì quá mức bình thản không cách nào đột phá cực hạn. Nguyên nhân là cực hạn, nhất định phải bạo lực đột phá. Nó là cái bình cảnh. Chỉ có không ngừng siêu việt, chỉ có không ngừng bức lên trước mới có thể đột phá. Mà chăng lưới liềm suối, coi như cực hạn trạng thái phục dụng, cũng chỉ có thể vững chắc tinh thần lực, khiến cho tinh thần lực của người chất lượng không ngừng tăng lên, số chiều thế giới tạo nên tinh thần thể càng cường đại hơn. Trước 180, cực hạn đột phá. Đứa nhỏ này, đám người ngữ khí tràn ngập kinh ngạc tán thán. Quả nhiên như nghe đồn như vậy, đứa nhỏ này luôn có thể sáng tạo một chút kỳ tích. Mà hắn, chỉ có 18 tuổi, 80 giây, 90 giây, thời gian vẫn còn tiếp tục. Trần phong tất cả tinh thần lực đều tại dần dần vững chắc. Trăng lưới liềm suối bẩm sinh ôn hòa mà ổn định đặc tính. Ở thời điểm này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, trần phong tinh thần lực cường đại trước nay chưa từng có. Mà lúc này, hơn phân nửa tinh thành chế tác sư đều bị kinh động. Bọn hắn nghe nói có người phá tăng phúc ghi chép, đem một vị nào đó thiên tài lưu lại 200% tăng phúc ghi chép phá mất, sáng tạo ra 245% kinh khủng ghi chép. Trần Phong A. Cái kia ghen tân tú thi đấu đệ nhất. Càng nhiều sao hơn thành chế tác sư, đem ánh mắt nhìn về phía khu dân cư. Nơi đó, Trần Phong Trung quanh hào Quang như vậy lấp lánh. Tinh thành trung tâm. Những cái kia đại chế tác sư cũng chú ý tới một màn này. Đây chính là người để cử đứa bé kia." Một vị lão giả ánh mắt rạng rỡ. "Không tệ." Hầu lượng khỏe miệng lộ ra nụ cười, thiên phú tốt nhất, ý thức tốt nhất, cũng hết sức thông minh, mấu chốt nhất là đứa nhỏ này luôn có thể sáng tạo kỳ tích. "Thật sao?" Cái kia lão giả ánh mắt nhìn về phía nơi đó. "Đương nhiên." Đối phó cái kia tức sẽ sinh ra quái vật, Trần Phong là tốt nhất ứng cử viên, cấp dê phía dưới, hán tuyệt đối là thích hợp nhất. "Nhưng mà," Đúng lúc này, Trần Phong quanh thân Một luồng khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Đây là Vô Số chê tác sư lộ ra vẻ khiếp sợ. "Chuy, Engu tu Jones?" Liệm đó. Hầu lượng sắc mặt đại biến. Khí tức kia tăng lên. Đó là tinh thần lực tăng lên hơi thở. Cứ việc không có đột phá, thế nhưng Trần Phong quanh thân hơi thở đã lạng yên biến hóa, thế mà lần nữa bắt đầu hướng về cao hơn thuộc tính khởi sướng trùng kích. Cực hạn. Hắn tại đột phá cực hạn. Chẳng ai ngờ rằng, tại chăng lưới liễm suối phục dụng trạng thái dưới Hán thế mà còn muốn tăng lên. Không thể nào. Đám người trong lòng run sợ. Trăng lưới liềm suối có khả năng đột phá cực hạ. Chưa bao giờ có. Trăng lưới liềm suối bản thân thuộc tính quá mức bình thản không nói. Cho dù là lại nhiều lần trăng lưới liềm suối sử dụng số lần. Cũng sẽ ở cái kia vô cùng tận tinh thần hải vực trùng kích vào sụp đổ. Bởi vì cái kia tinh thần hải nước sẽ càng ngày càng hung mãnh Kiên trì thời gian càng dài. Mặc dù tiếp nhận tinh thần lực trùng kích càng là kinh khủng mà Trần phong đâu Đã tiếp tục 10 phút đồng hồ. Hắn sẽ không thật đột phá A. Đám người rung động. Trời mới biết. Những người khác cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm. Trần Phong hành động này, thật hù dọa tất cả mọi người. Tiểu tử thúi này. Hầu lượng càng là vẻ mặt đen kịt Nhiệm vụ A. Tịnh hóa nhiệm vụ A. 1.000 điểm thuộc tính phía trên là tuyệt đối không thể đi. Nếu như tiểu tử thúi này thật bột phá, hắn thật chỉ có thể mặt khác tìm kiếm những người khác. Thế nhưng là nếu như Trần Phong thật còn nói rõ hắn thật thiên phú dị bẩm. Đến cùng làn nên chờ mong hắn đột phá vẫn là không đột phá đâu. Hầu lượng một mặt nhất cả trứng. 11 phút. 12 phút. Trần Phong chung quanh hơi thở càng ngày càng kỳ diệu. 15 phút. 20 phút. Trần Phong cái kia vốn là kinh dị hơi thở, chậm dại vững chắc xuống, cái kia vẹn vẹn chỉ là hơi có chút lắc lư cực hạn bình cảnh. Lần nữa vững chắc như núi. Không cách nào rung chuyển. Quả nhiên không cách nào đột phá. Dù cho tinh thần lực lại vững chắc cũng vô dụng Đây chính là cực hạn A. Đám người hiểu rõ. Còn tốt còn tốt. Hầu lượng nhẹ nhàng thở ra, không cách nào đột phá cực hạn liền tốt. Nhưng mà, ngay lúc này, có người dùng điều tra năng lực nhìn Trần Phong liếp mắt, lập tức sắc mặt đại biến. Các ngươi xem. Cái gì? Đám người vô ý thức nhìn thoáng qua, đồng dạng lộ ra rung động vẻ mặt. Hầu lượng cũng là xa xa nhìn lại, lập tức mặt tối sầm. Bởi vì số liệu quét hình phía dưới, bọn hắn phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Mặc dù không cách nào đột phá cực hạn, Trần Phong tinh thần lực, ý nguyên tăng lên. Tinh thần thuộc tính, 1.010 điểm. 3. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người một mặt một bước. Không có đột phá cực hạn, tinh thần lực còn sẽ tăng lên. Chuyện này, liền ngay cả hầu lượng đều ngây dại. Ông, ánh sáng lưu truyền. Trần Phong hơi thở còn tại trầm ổn biến hóa. 1.010 điểm. 1.020 điểm. 1.030 điểm. Tăng lên. Như trước đang tăng lên. Mặc dù không cách nào đột phá cực hạn, mặc dù còn kẹt tại cấp E, Trần Phong thực lực như trước đang không ngừng tăng lên, tinh thần lực tại trang lưỡi liềm suối tác dụng dưới tăng gọn. Trang lưỡi liềm suối còn có loại này công hiệu. Không có người biết rõ. Bởi vì cho tới bây giờ không ai có thể giống Trần Phong như thế, tại càng ngày cũng kinh khủng trang lưỡi liềm suối biển tinh thần bên trong ngâm trong bùn tám. Không sai, Trần Phong liền là tại ngâm trong bùn tám. Cái kia không ngừng trùng kích sóng biển khiến cho hắn có gan làm nước tắm cảm giác. 1.300 điểm tinh thần 1.400 điểm tinh thần 1.500 điểm tinh thần Trần Phong tinh thần lực tăng lên rốt cục dừng lại May mắn quần sáng dừng lại tiêu hao Ý vị này Trần Phong trước mắt tinh thần lực cùng tinh thần chất lượng đều đã đến cực hạ Cho nên may mắn quần sáng đã không có nổi chút tác dụng nào Xoạc May mắn quần sáng dừng lại Trung quanh nhẹ nhàng nước biển lần nữa nổ tung Vâng Trần Phong nháy mắt bị dìm ngập Xoạc Bóng mở lưu chuyển Trở về hiện thực Trần Phong một cái giật mình tỉnh táo lại, nhìn một chút cũng là giật nảy mình, hắn tự biết trang lưỡi liềm suối khẳng định không cách nào đột phá cực hạn, cho nên mới yên tâm hấp thu. Nhưng là chưa từng nghĩ tới, coi như không đột phá cực hạn, cũng có thể không ngừng tăng lên. 1.500 nghìn Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Phiền thoái. Hầu lao ra tử đoán chừng sẽ bóc ra hắn đi. Mà giờ khác này, tinh thành tất cả chế tác sư bị kinh động. Hai còn chưa tính, ghi chép loại vật này. Liền là bị dùng để siêu việt, phá kỷ lục ở chỗ này là hết sức thường gặp sự tình. Thế nhưng, tăng lên 1.230 điểm tinh thần lực, 456% tăng phúc. Vậy mà quá mức đi. Trực tiếp siêu việt cấp E vốn là cực hạn Trăng lưới liềm suối còn có loại này công hiệu. Ánh mắt mọi người ngốc trệ. Thứ này sau khi đi ra, liền được phong làm báo vật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế sử dụng trăng lưới liềm suối. Cũng không ai có thể tại biển tinh thần ngốc lâu như vậy. Quá kinh người. Lập tức nghiên cứu trăng lưới liềm suối Nếu như hắn thật có loại này công hiệu Vô số người chế tác sư kinh hỉ Bọn hắn biết Nếu như trăng lưới liềm suối thật có khả năng đột phá Trước mắt 1.000 lý luận cực hạn Có lẽ giá trị sẽ cao hơn Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là Có người có thể tại biển tinh thần bên trong kiên trì lâu như vậy Mà lúc này Tinh thành trung tâm Hầu lao gia tử cũng là một mặt một bước Này tính là gì 1.500 điểm tinh thần lực Thế nhưng không có đột phá cực hạn Loại tình huống này Còn có thể tiến hành tịnh hóa nhiệm vụ sao Trời mới biết ta Bọn hắn cái gọi là cực hạn Cũng là căn cứ mấy cái cấp E đỉnh cao đi thời điểm đoán được Bởi vì cấp ép cực hạn liền là 1.000 điểm Về phần không tới cấp D Thế nhưng tinh thần thuộc tính đã vượt qua 1.000 Còn có thể hay không đi tịnh hóa nhiệm vụ Cho nên cho tới bây giờ Không ai cân nhắc qua vấn đề này a Nóa Hầu lượng nhịn không được tuôn ra một cái bẩn miệng chờ chút Cũng không phải là không có biện pháp. Hầu lượng đống nhiên nghĩ tới điều gì, đống nhiên nhìn về phía bên cạnh áo đỏ láo giả. Lao chú A. Hát hát. Người cái kia ghen thuốc thử. Hầu lượng xoa xoa tay. Cút. Lao chu không chút khách khí. Vì toàn cục, hy sinh một cái chứ sao. Hầu lượng tuyệt không e lệ. Xéo đi. Chỉ là một cái tịnh hóa nhiệm vụ, biến thành người khác cũng được. Lao chu giận dữ mắng ngỏ. Biệt rơi A. Lao chú A. Suy tính một chút chứ sao. Hầu lượng ý cười đầy mặt đem láo chu kéo qua một bên, hai tay bất chi rắc liền vươn đi ra. Người dám động thủ. Người đây là ăn cướp trắng trợn, hèn mạng. Lao chu giận dữ mắng mỏ. Một lát sau, hầu lượng cầm lấy một bình ghen thuốc thử, tinh thần sảng khoái đi tới. Lao chu quần áo không chỉnh tề, tức giận đến dâu ria run rẩy, tên khốn này người, đều nhiều năm như vậy, làm sao còn không biết xấu hổ như vậy. Nào có trực tiếp đi lên cướp. chương 181, tuyệt địa sống lại. Tinh thành. Tất cả mọi người đắm chìm trong cơn chấn động. Trần Phong vọt tới 1.500 tinh thần lực, quả thực kinh đến tất cả mọi người. Đây cũng không phải là tăng phúc vấn đề, mà là siêu việt bản thân cực hạn 500 điểm vấn đề. Đây mới là những này chế tác sư quan tâm sự tình. Trần Phong. Vô số người yên lặng ghi lại cái tên này. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Mà lúc này, gian phòng bên trong, Trần Phong đang ở quen thuộc tinh thần lực tăng lên dữ dội mang đến thực lực. Hắn hiện tại tinh thần lực tăng lên quá nhiều nhất định phải nhanh thích đứng xuống tới. Đột nhiên có người gõ cửa, Trần Phong mở ra xem, lại có thể là Hầu Lượng. Tiểu tử ngươi liền biết gây chuyện. Hầu Lượng mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Khu khu. Trần Phong thẳng háng một cái, mặt không đổi sắc, lão nhân ra ngoài nói, để cho ta tận khả năng tăng lên thực lực mình. Vậy cũng không có nhường ngươi vượt qua 1000. Hầu Lượng tức giận nói, nhiệm vụ còn có làm hay không rồi. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Trần Phong ngựa cười hai tiếng, không nghĩ tới tùy tiện một lần tăng lên. Thế mà vượt qua nhiệm vụ hạn chế, vậy mà lung túng. Cho. Hầu lượng đưa qua một bình gen thuốc thử. Đây là. Trần Phong tiếp nhận đi một nhìn, lập tức trước mắt sáng rõ. Trường Minh thú gen thuốc thử. Tác dụng, giảm xuống 500 điểm tinh thần lực, tăng lên 200 điểm nhanh nhẹn, 200 điểm lực lượng, 200 điểm thể chất. Tiếp tục, 10 giờ. Đồ tốt. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Đây là một cái đặc thù gen thuốc thử, cứ việc nói thăng không nhiều, hiệu quả cũng không tính cường đại. Thế nhưng này ghen thuốc thử chỗ tốt là duy trì thời gian dài. Chọn vẹn 10 giờ. Nếu như nhiệm vụ cùng ngày sử dụng. Thế mà còn có thứ này. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Nguyên cho là mình bỏ qua nhiệm vụ, hiện tại xem ra, vẫn là có thể cứu giúp một cái. Chờ chút. Trần Phong đống nhiên ý thức được không thích hợp. Nếu có loại vật này lời nói, tùy tiện một cái 1.000 cao cấp chế tác sư cũng có thể a Mà lại cao cấp chế tác sư, nói không chừng so Trần Phong kinh nghiệm phong phú hơn. Trần Phong nói ra nghi ngờ của mình. Rất đơn giản. Thứ nhất, tinh thần lực 1.000-1.500 cao cấp chế tác sư lắc đắc không có mấy. Thứ hai, bọn hắn coi như giảm xuống trở lại cấp E, 1.000 điểm thuộc tính trở xuống, bản thân sức chiến đấu cũng quá mức suy nhược, không được tác dụng quá lớn. Thứ ba, làm ra cái này ghen thuốc thử chế tác sư có chút keo kiệt. Thứ tư, loại này vượt cấp phương thức giảm xuống thuộc tính, rất có thể về không được. Hầu lượng thần tình nghiêm túc. về không được Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Nói cách khác, nếu như cái đồ chơi này cho mới nhập môn cấp D là sử dụng, rất có thể đối phương sẽ vĩnh viễn lưu tại cấp E, điều này thực có chút đáng sợ. Đó còn là ta đi. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Đương nhiên là ngươi." Hầu lượng mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta nhường ngươi tăng thực lực lên, không phải nhường ngươi gây sự tình, muốn tại nhiệm vụ phạm vi bên trong tận khả năng tăng lên, hiểu rõ?" "Hiểu rõ." Trần Phong biểu thị nghe hiểu. Hầu lượng đi vài bước, lại lấy lại tinh thần, hắn vẫn là không yên lòng, nữ trọng tâm trường nói ra, Trần Phong A, nơi này là nhà của ngươi, nhà của ngươi biết hay không? Đây không phải tranh tài, cũng không phải khảo thí. Cho nên, ngươi không cần phá ghi chép, cái danh tiếng, hiểu không? Hầu lượng thành tâm nói, hiểu rõ. Trần Phong gật đầu, cho nên, không cần lại gây sự được A. Hầu lượng lo lắng, sẽ không? Trần Phong Thể, lần này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Thật là ngoài ý muốn. Trời mới biết thế mà còn có thể không đột phá cực hạn tăng lên tới 1.500. Vậy thì tốt. Hầu lượng đạt được Trần Phong cam đoan, nhìn chầm chầm hắn hai mắt lúc này mới rời đi. Trần Phong. Hắn nhìn qua tựa như là loại kia làm chuyện người sao. Nhưng mà. Hắn không biết là, hắn hiện tại là vào thành một ngày toàn thành biết. Đây chính là chế tác hiệp hội tổng bộ. Những cái kia chế tác sư bọn hắn tự nhiên tùy thời có thể cảm ứng được tinh thần biến hóa. Trần Phong náo lớn như vậy. Bọn hắn làm sao có thể không biết. Vẹn vẹn lại tới đây một ngày, Trần Phong liền trở nên thanh danh hiền hách. Ta thật chỉ là đơn thuần tăng thực lực lên mà thôi. Trần Phong thở dài. Lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa những cái kia, hắn nhìn về phía khác một vật, hổ liệt suối. Hổ liệt suối. Một loại thần kỳ gen thuốc thử, có thể tăng lên tố chất thân thể. Dầm. Trần Phong phục dụng. Tố chất thân thể tăng lên trên mọi phương diện 100 điểm. Và anh. Trần Phong hư không một quyền. Mạnh mẽ sinh oai. Loại này cương ép tăng lên tố chất thân thể đồ vật, cũng chỉ có ở đây tồn tại. Tội nguồn theo giới thiệu, lại có thể là giảm bất thống khổ về sau, đặc biệt vì chế tác sư điều chế phiên bản. Không hổ là ghen chế tác sư tổng bộ. Hô! Trần Phong hít sâu một hơi, một lần nữa chỉnh lý thực lực của mình. Hắn sức chiến đấu đã tăng vọng. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, tăng lên trên mọi phương diện. Còn chưa đủ. Trần Phong ánh mắt như điện. Từ vừa mới bắt đầu Mục tiêu của hắn liền vô cùng rõ ràng. Tăng thực lực lên. Hoàn thành tịnh hóa nhiệm vụ. Sau đó, hối đoái một cái cấp dê gen dung hợp thuốc thử phương pháp phối chế. Đây mới là Trần Phong mục đích thực sự. Gen thứ này. Trần Phong nghiên cứu qua. Giả thiết môi cấp bậc dung hợp gen đều cho một cái điểm số, mà sau cùng sức chiến đấu, rất có thể là từng giai đoạn gen tiến hành chồng chất như lưỡi thừa. Chỉ cần một cái gen lợi yếu, thực lực tổng hợp cơ hội giảm xuống rất nhiều. Hắn nếu muốn đột phá, Vậy nhất định muốn chọn mạnh nhất, mà toàn thế giới, chỉ có ở đây mới có, chỉ có ở đây mới có được cường đại nhất phương pháp phối chế, chỉ có ở đây mới có được hoàn chỉnh nhất kho gen. Hắn muốn tại gen chế tác hiệp hội, cái kia lượng lớn gen phương pháp phối chế bên trong, chọn một độ khó khăn nhất, mạnh nhất, thi hữu nhất, thích hợp nhất chính mình gen dung hợp thuốc thử, chế tác mạnh nhất gen. Mau sớm tăng thực lực lên, hoàn thành tịnh hóa nhiệm vụ, sau đó đột phá cấp D. Chân phong mục tiêu rõ ràng. Thực lực bây giờ mặc dù đạt được tăng lên, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Trần Phong tham gia tịnh hóa nhiệm vụ là vì tốt hơn tài nguyên, nhưng không phải là vì đi chịu chết, dù cho ghen công hội cũng sẽ phái ra thiên tài hiệp trợ, thế nhưng Trần Phong tuyệt không tin người khác. Một tháng này, phải trở nên mạnh hơn. Trần Phong ánh mắt như điện. Mà bây giờ, cơ sở tăng lên hoàn tất. Trần Phong đem ánh mắt thấy gia nhập tổng bộ cái cuối cùng ban thưởng. Không phải cái kêu cấp dê phương pháp phối chế, mà là chế tác sư chứng nhận ban thưởng Tại chứng nhận chế tác sư đẳng cấp về sau, chế tác hiệp hội phát ra ban thưởng. Làm tổng bộ chế tác sư, cái này ban thưởng càng phong phú. Sơ cấp chế tác sư chứng nhận, ban thưởng tùy ý cấp ép phương pháp phối chế một cái, đã nhận lấy lôi xả gen phương pháp phối chế. Trung cấp chế tác sư chứng nhận, ban thưởng tinh thần lực vận dụng kỹ xảo từ thuần thục đến tinh thông, chưa chứng nhận. Cao cấp chế tác sư chứng nhận, ban thưởng 5 năm số triệu xây dựng 3 năm số triệu công thủ, chưa chứng nhận. Đại chế tác sư chứng nhận Ban thưởng ghen bộ tuyệt địa sống lại một phần chưa chứng nhận cái đó là Trần Phong nhìn xem đại chế tác sư ban thưởng trong lòng trở nên thân mật hắn biết ghen chế tác hiệp hội tổng bộ đối chế tác sư chứng nhận ban thưởng khẳng định so bình thường phân hội muốn phong phú nhưng là chưa từng nghĩ tới thế mà lại phong phú đến loại tình trạng này tuyệt địa sống lại đây là một bộ được xưng là Phượng Hoàng Niết Bàn siêu cường ghen bộ trên thị trường giá trị liên thành chương 182 điên của mục tiêu tuyệt địa sống lại Duy nhất một lần tiêu hao ghen bộ. Đối với mình sử dụng, ở trong người lưu lại hạt giống năng lượng, gặp được nguy cơ trí mạng thời khắc bùng nổ, trong nháy mắt buộc phát ra siêu mạnh mẽ huy năng tiêu diệt kẻ định. Đồng thời, thể lực hoàn toàn khôi phục tinh thần hoàn toàn khôi phục thương thế toàn bộ chữa trị. Trong nháy mắt, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây chính là tuyệt địa sống lại. Thứ này, chân phong trong lòng ngọn lửa nhỏ đốt. Nó là một bộ từ 12 cái cấp dê tứ tinh gen thuốc thử cùng cấp dê ngũ tinh gen thuốc thử tạo thành siêu cường gen bộ, bình thường chỉ có đại chế tác sư mới có thể làm đi ra. Chân quý! Hiếm thấy! Về phần cao cấp chế tác sư, trái tim đen đu ám chuyện của tui.vn coi như đem 12 cái phương pháp phối chế cho ngươi, ngươi phải bao lâu mới có thể nắm giữ? Thời điểm này cùng tinh lực, còn không bằng bước lên trước đại chế tác sư. Chờ ngươi có thể nắm giữ lượng lớn cấp dê gen phương pháp phối chế có thể tùy tiện làm ra những gen này thuốc thử thời điểm, không sai biệt lắm cũng trở thành đại chế tác sư. Cho nên, tuyệt địa sống lại cánh cửa, bình thường là đại chế tác sư. Chỉ có thực lực cường đại, nội tình phong phú, có được mạnh mẽ bối cảnh đại chế tác sư, mới có được tuyệt địa sống lại, tương đương với bọn hắn cái mạng thứ hai Khắc sâu tại trong cơ thể. Đây là chế tác sư siêu cường át chủ bài. Trần Phong bù lại ghen bộ tri thức thời điểm, lần thứ nhất thấy tuyệt địa sống lại liền bị kinh diễm mà bây giờ Hắn cách cái này ghen bộ, chỉ có cách xa một bước. Tuyệt địa sống lại. Trần Phong ánh mắt sáng ngời có thần. Tâm hắn động. Trên thế giới này ghen năng lực thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường, cho dù có may mắn cuốn sáng, coi như hắn tính cảnh rất cao, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Cho nên, thứ này hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Đại chế tác sư A. Trần Phong bắt đầu phân tích đạt được nó khả năng. đẳng cấp chứng nhận. Đây là từng chế tác sư nhất định phải trải qua. Trần Phong Tửng tại Kim Thành phân hội chứng nhận qua, rất đơn giản, một hùng gen chế tác 3 phần là có thể, mà tổng bộ chứng nhận, hơi hơi có chút không giống. Bọn hắn sẽ cho ngươi cung cấp một cái chuyên môn khảo thí phương pháp phối chế. Chế tác thành công, thì thông qua. Sơ cấp chế tác sư chứng nhận phương pháp phối chế, cấp ép nhất tinh. Trung cấp chế tác sư chứng nhận phương pháp phối chế, cấp E nhất tinh, yêu cầu 100 điểm tinh thần lực. Cao cấp chế tác sư chứng nhận phương pháp phối chế, cấp D nhất tinh, yêu cầu 1000 điểm tinh thần lực Đại chế tác sư chứng nhận phương pháp phối chế, cấp C nhất tinh, yêu cầu 10.000 điểm tinh thần lực. Cấp C. Trần Phong cười khổ. Quả nhiên. Xuất hiện tại mục tiêu là đại chế tác sư quá miễn cơ A. Hắn hiện tại chính thức chứng nhận, vẹn vẹn chỉ là sơ cấp chế tác sư 20 tinh, thực lực chân chính, chống đỡ cũng chính là chung cấp chế tác sư trình độ, đại chế tác sư. Căn bản không phải một cấp bậc. liền ngay cả cao cấp chế tác sư chứng nhận đều có chút miễn cưỡng. Trần Phong lâm vào Hắn hiện tại 1500 điểm tinh thần lực, đã đi đến cao cấp chế tác sư yêu cầu thấp nhất, thế nhưng nếu như hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân chế tác cấp D nhất tinh, đoán chừng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tỷ lệ thất bại của cao. Chẳng qua nếu như mở ra may mắn còn sáng, cao cấp chế tác sư chứng nhận dễ như trở bàn tay. Thế nhưng đại chế tác sư, đứng đua. Trần Phong ngay cả yêu cầu thấp nhất tinh thần lực nhu cầu đều không đạt được. Hoặc là nói, chỉ có một số không đầu. Được rồi, Trần Phong lắc đầu, Hiện tại vẫn là không cần mơ tưởng xa vời. Chờ ta tinh thần lực đi đến nhu cầu, nhất định cầm tới ngươi." Trần Phong siết chặt nằm đấm. Cái này ghen bộ, hắn nhất định phải được. Đóng cửa chứng nhận giới diện, Trần Phong quyết định trước tiên đem nhiệm vụ ban thưởng bình thường cấp D phương pháp phối chế nhận lấy, mặc dù chỉ là một đến 3 tinh bình thường phương pháp phối chế, nhưng cũng là Trần Phong cái thứ nhất cấp D phương pháp phối chế. Soạt. Kho ghen mở ra. Quyền hạn quét hình bên trong. Thân phận xác định. Soạt bóng mở lấp lẻ. Trần Phong trước mắt xuất hiện vô số gen thuốc thử thân ảnh. Đây là cấp D gen thuốc thử. Mỗi một cái hư hảo gen thuốc thử phía dưới, đều có bọn chúng giới thiệu văn tắt, cùng với chi tiết cạn kẽ, chỉ cần sau cùng lựa chọn chúng nó, số liệu sẽ trực tiếp gửi đi đến băng đeo cổ tay bên trong. Ta xem một chút. Trần Phong có chút xúc động, công kích, phòng ngự, phụ trợ. Mỗi một cái cấp dê gen thuốc thử phương pháp phối chế, đều phi thường mạnh mẽ, cho dù là cấp D nhất tinh. Lợi hại. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Nếu lựa chọn phương pháp phối chế, sẽ vì nhiệm vụ làm chuẩn bị. Tinh hóa phương pháp phối chế, ghen chế tác hiệp hội sẽ miễn phí cung cấp, như vậy Trần Phong lựa chọn mục tiêu, nên đặt ở tự vệ trên người. Dù sao, chỉ có sống sót, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sang chọn. Trần Phong tìm kiếm kho gen. Đang chuẩn bị tìm kiếm tự vệ gen, đồng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này thời điểm, hắn thế mà thấy một cái kỳ lạ cấp dê gen phương pháp phối chế một cái đối với chiến đấu lực không có chút nào trợ rút, thế nhưng ung có hiệu quả thần kỳ phương pháp phối chế. Kho gen phương pháp phối chế quả nhiên bao hàm toàn diện. Trần Phong kinh ngạc tán thán, bởi vì cái này gen thuốc thử hiệu quả rõ ràng là mục tiêu phương pháp phối chế nhu cầu giảm xuống 5%. Nhu cầu giảm xuống. Thế mà còn có loại này gen thuốc thử. Nguyên lý là cái gì? Trần Phong nhìn một chút, sử dụng cái kia gen thuốc thử về sau, tại chế tác khu vực chung quanh hình thành tinh thần lá chắn, tăng cường tinh thần sống động độ. Từ trong không khí hấp thu tinh thần cung cấp bổ sung, từ đó tạo thành phương pháp phối chế nhu cầu giảm xuống hiệu quả. Là như thế này a Trần Phong như có điều suy nghĩ. Nếu quả thật có phương diện này ghen. Soạn. Trần Phong nhanh chóng sàng trọn. Hết thể giảm xuống nhu cầu phương pháp phối chế toàn bộ sàng chọn đi ra. Rất nhanh. Mấy chục cái phương pháp phối chế bị độc lập đi ra, thuần một sắc giảm xuống phương pháp phối chế sử dụng nhu cầu. Mà trong đó cao nhất một cái thế mà giảm xuống hiệu quả cao tới 50%. Đáng tiếc, đây là một cái cấp 5 sao phương pháp phối chế. Cấp D tam tinh phương pháp phối chế bên trong, hiệu quả tốt nhất, sẽ giảm xuống 30%. 30. Trần Phong mắt sáng ngời. Soạn. Trần Phong tiến vào hư nghĩ xã khu. Giao dịch sàng trọn. Trần Phong trực tiếp tại giao dịch xã khu sàng chọn xuất xứ có giảm xuống nhu cầu gen thuốc thử, đủ loại gen thuốc thử, từ 10% đến 30% không giống nhau, thế nhưng cao hơn. Không có. Quả nhiên, tứ tinh ngũ tinh cũng là hàng hiếm màu, lại thêm giảm xuống nhu cầu loại này hích lợi so thấp phương pháp phối chế, cũng không tốt bán, cho nên càng là không có nhiều người nguyện ý chế tác. Xem ra chỉ có thể mình làm. Trần Phong lần nữa mở ra kho gen, đem mắt xích gen kia định. Mua sắm. Soạn. Gen phương pháp phối chế tới tay. Quy linh gen phương pháp phối chế. Độ khó, tam tinh. Loại hình, đặc thủ. Tác dụng. Giảm xuống 20-30% phương pháp phối chế tinh thần lực lưu cầu. Kéo dài, 120 giây. Giới thiệu, thông qua quy linh biến dị thú máu tươi tinh luyện mà thành, cần đủ loại tài liệu kích phát ra quy linh gen bên trong lực lượng thần bí, mà tạo ra một loại đặc thù gen thuốc thử. Cứ việc trên thị trường cũng có 30% phương pháp phối chế, thế nhưng Trần Phong tin tưởng, tự mình làm, sẽ càng mạnh. Nếu như biến dị lời nói, lại thêm một chút tạm thời tăng lên tinh thần lực gen thuốc thử. Trần Phong xúc động. Nếu như hết thể theo trong dữ liệu nhất trí, nói không chừng, chính mình thật đúng là có khả năng trùng kích một lần đại chế tác sư chứng nhận, đạt được cái kia phần ghen bộ. Có hy vọng. Trần Phong ánh mắt thân mật. Không phải liền là 10.000 điểm tinh thần lực sao. Liều mạng. Động tâm không bằng hành động. Trần Phong quả quyết bắt đầu chính mình đại chế tác sư trùng kích kế hoạch. Bước đầu tiên. Chế tác quy linh biến dị ghen phương pháp phối chế. Phần này cấp d tam tinh phương pháp phối chế tinh thần lực nhu cầu là c Đối với bây giờ tinh thần lực cao tới 1.500 Trần Phong tới nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Số liệu đọc đến. Học tập. Tài liệu lựa chọn. Mua sắm. Tại Gen chế tác hiệp hội tổng bộ, hết thể muốn so trong nhà thuận tiện hơn nhiều. Trần Phong rất nhanh liền chuẩn bị xong hết thể bắt đầu chế tác, bởi vì siêu cao tinh thần lực, Trần Phong chế tác so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều. Nửa giờ. Trần Phong chế tác thành công. Quy Linh biến dị Gen thuốc thử. Loại hình. Tác dụng, giảm xuống 40% phương pháp phối chế tinh thần lực nhu cầu. Kéo dài, 120 giây. 40% Trần Phong xúc động. Ý vị này, hắn chỉ cần đi đến 6.000 điểm tinh thần lực nhu cầu. Còn lại, cái này cái này ghen thuốc thử tự nhiên sẽ hấp thu tinh thần lực bổ túc còn lại bộ phận. Nhưng lại như thế này là đủ rồi. Còn thiếu rất nhiều. Trần Phong bước thứ hai liền là đối cái này phương pháp phối chế tiến hành cải tiến. Hoặc là nói, yêu hóa. Phức tạp như vậy phương pháp phối chế, chắc chắn còn có cải tiến không gian. Trần Phong tin tưởng, tại may mắn còn sáng siêu cường tác dụng dưới, cho dù là một phần ngàn tỷ cải tiến tỷ lệ, hắn có thể đem nắm chặt, đem cái này phương pháp phối chế trở nên càng thêm ưu tú. Cứ việc, cần tiêu hóa hàng loạt may mắn điểm trị. tới đi. Nghỉ ngơi 3 ngày. Trần Phong tổng may mắn điểm trị đột phá 100 lúc này mới bắt đầu. Xoạn. Ánh sáng lưu chuyển Trần Phong hai mắt khép hở, tiến vào siêu chiều trạng thái Trung quanh, chỗ có cần gen thuốc thử, lượng lớn tài liệu, bất luận cái gì có khả năng dùng đến tài liệu, Trần Phong đều chuẩn bị đồ chơi, thành bại ở đây nhất cử. Xoạn, xoạn. Trần Phong hai tay nhanh chóng bay lượn Gen tìm kiếm, hoàn thành. Gen dung hợp, hoàn thành. Gen phản ứng, hoàn thành. Cải tiến phương pháp phối chế đối với sớm đã thuần thục Trần Phong tới nói, không phải việc khó, may mắn điểm trị nhanh như gió tiêu hao sau cùng tại 50 điểm thời điểm, hơi ngừng. Chế tắt thành công. Quy linh biến dị gen thuốc thử. Loại hình, đạt thủ. Tác dụng, giảm xuống 50% phương pháp phối chế tinh thần lực nhu cầu. Kéo dài, 120 giây. 50. Trần Phong xúc động. Quả nhiên, phương pháp phối chế bị cải tiến. hắn đếm gian phòng bên trong còn lại tài liệu. Tại nguyên bản phương pháp phối chế tài liệu trên cơ sở, trọn vẹn nhiều gấp đôi tiêu hao bất quá, hết thể đều đăng giá. 5.000 tinh thần nhu cầu. Trần Phong xiết chặt nắm đấm. Hán cách đại chế tác sư lại tiến một bước. Như vậy. Bước thứ ba, tự thân tinh thần tăng lên. Trần Phong bây giờ đã vững chắc tại 1.500 điểm cực hạng, muốn chân chính tăng lên tinh thần lực, gần như không có bất kỳ cái gì khả năng. Thế nhưng nếu như chỉ là tạm thời tăng lên lời nói, tuyệt đối không có vấn đề. Có quá nhiều gen thuốc thử có khả năng tạm thời tăng lên tinh thần lực. Thì như. Rơi xanh gen thuốc thử. chương 183, cách xa một bước. Rơi xanh biến dị gen. Đẳng cấp. Cấp E. Tác dụng, tạm thời tăng lên tinh thần lực 500 điểm, kéo dài 3 giây. Đây là Trần Phong từng ở trong trận đấu sử dụng gen thuốc thử, cấp E ngu tinh, hiệu quả cứng hãn, thế nhưng nếu như liên tục sử dụng nhiều cái, sẽ trực tiếp chết não. Gen trong trận đấu. Trần Phong lợi dụng rơi xanh gen thuốc thử quét ngang, đó là bởi vì mục tiêu là mô phỏng người sống. Hiện thực. Tuyệt đối không được. Căn cứ Trần Phong điều tra. Tạm thời tăng lên tinh thần lực, tốt nhất bảo trì tại 100% trong vòng. Như thế mới có thể vô hại. Nói cách khác, Trần Phong có khả năng tạm thời tăng lên tinh thần lực hạn mức cao nhất, là 1.500. Như thế, tự thân 1.500, tăng thêm bản thân 1.500, là có thể đi đến 3.000 điểm, khoảng cách mục tiêu cuối cùng nhất, vẹn vẹn chỉ có 2.000 điểm. Đồng thời sử dụng 3 cái rơi xanh gen thuốc thử. Trần Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắp đầu. Quá hố. Đồng thời sử dụng 3 cái rơi xanh biến dị gen thuốc thử không là vấn đề, nhưng là vấn đề là... Duy trì thời gian chỉ có 3 giây Quả thật Trần Phong có khả năng lần này 3 giây tiêu hao hoàn tất thời điểm lập tức tái sử dụng 3 cái Đem 3 giây duy trì thời gian duy trì càng lâu Thế nhưng nói như vậy Chia đều mỗi giây tiêu hao một cái rơi xanh gen thuốc thử Chế tác một cái cấp C gen bình chắc thuốc thử Liền xem như may mắn cuồng sáng toàn diện mở ra Cũng cần 100 giây Cho nên hắn cần 100 cái rơi xanh biến dị gen thuốc thử Dòng dã 100 cái Vì phòng ngừa ngoài ý muốn năng còn cần càng nhiều. Đây chính là cấp E5 sao phương pháp phối chế. Trần Phong bình thường trình độ không cách nào chế tác, nhất định phải may mắn quần sáng mới có thể chế tác, cái kia lượng lớn tài liệu nhu cầu, lượng lớn may mắn điểm trị tiêu hao Đây chính là cái hô to. Trần Phong trực tiếp phủ định cái phương án này, cái kia mặt khác đây này. Trần Phong trầm ngâm một lát, chật nhớ tới một cái phương pháp phối chế cấp F3 tinh phương pháp phối chế, tạm thời tăng lên tinh thần lực 30 điểm, kéo dài 200 giây. Đây là một cái vô cùng không đáng chú ý gen thuốc thử, đẳng cấp thấp, nhu cầu thấp, tác dụng thấp. Thế nhưng nếu như phối hợp con dung thân thể, có thể đem mặt khác cấp ép gen thuốc thử kết nối đến cùng nhau thời điểm, có lẽ nó liền có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi vi lực. Con dung thân thể biến dị gen, đẳng cấp, cấp ép. Tác dụng, dùng con dung gen làm làm hạch tâm, có thể đem nhiều cái như thế cấp ép gen thuốc thử sâu trôi đến cùng một chỗ, phát huy ra càng cường đại hơn hiệu quả. Tuyệt phối. Trần phong hai mắt tỏa sáng Trọng yếu nhất chính là, loại này phối hợp, hắn không cần lãng phí may mắn điểm trị. Soạn! Trần Phong bắt đầu chế tác. Một cái, 5 cái, 10 cái. Lượng lớn cấp thấp gen chế tác, đi qua Trần Phong khảo thí, đại khái 30 cấp thấp phương pháp phối chế kết nối, có thể tạm thời đem Trần Phong tinh thần lực tăng lên 1.500 điểm. Kéo dài, 200 giây. Giải quyết! Trần Phong dùng trọn vẹn 3 ngày mới chế tác thành công. Đến tận đây! Truy cập! Trần Phong tinh thần lực! đã có khả năng tạm thời tăng lên tới 3000 điểm, mà sau cùng khảo thí phương pháp phối chế nhu cầu cũng có thể hạ thấp 5000 thao túng. Còn thiếu một chút. Trần Phong tâm trạng khoái động. Bước thứ tư, tinh thần lực hiệu quả tăng lên. Tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn. Không quan hệ. Số lượng không đủ, chất lượng còn góp. Nếu như ngươi một điểm tinh thần lực, có thể phát huy ra người bình thường 2 điểm tinh thần lực hiệu quả, có phải hay không liền có thể dùng một loại phương thức đặc thù đạt tiêu chuẩn. Đây chính là Trần Phong mục tiêu. Đương nhiên, một bước này chỉ là suy nghĩ. Tinh thần lực chất lượng tăng lên có thể hay không mang đến vấn đề khác. Tinh thần lực chất lượng tăng lên mấy loại phương thức khác nhau ở chỗ nào. Loại nào thích hợp gen chế tác. Loại nào thích hợp chiến đấu. Loại nào sẽ cùng phương pháp phối chế giảm xuống nhu cầu xung đột. Những này đều cần đại lượng khảo thí. Bắt đầu đi. Chân phong tràn đầy phấn khởi. Uy năng tăng lên. Hiệu quả tăng lên. Chất lượng tăng lên. Ngưng kết tăng lên. Trần Phong bắt đầu dùng lượng lớn cấp ép gen thuốc thử khảo thí. Có chút sẽ cùng mặc khác gen thuốc thử xung đột, có chút sẽ cùng phương pháp phối chế nhu cầu giảm xuống thuốc thử xung đột. Trần Phong chọn vẹn thí nghiệm 7 ngày, mới tìm được thích hợp gen phương pháp phối chế. Mực biến dị gen phương pháp phối chế. Độ khó, ngũ tinh. Đẳng cấp, cấp E. Tác dụng, tinh thần lực hiệu quả tạm thời tăng lên 80%. Kéo dài, 150 giây. Giới thiệu, thông qua mực biến dị thú máu tươi tinh luyện mà thành cần đủ loại tài liệu kích phát ra mực trong gen lực lượng thần bí, mà tạo ra một loại đặc thù gen thuốc thử. 80%, 150 giây. Hoàn mỹ. 3.000 tinh thần lực 80% là 2.400. Nói cách khác, Trần Phong phục dụng cái này gen thuốc thử về sau, tạm thời có thể phát huy ra 5.400 điểm tinh thần lực hiệu quả, phối hợp quy linh gen, hoàn mỹ xông phá 10.000 điểm. Đặt tiêu chuẩn. Trần Phong xúc động, đáng tiếc cái này mực phương pháp phối chế biến dị về sau. Gia tăng duy trì thời gian, bằng không thì Trần Phong tin tưởng, chính mình nhất định có khả năng càng mạnh. Hiện tại, hắn cách đại chế tác sư chứng nhận, chỉ có cách xa một bước. Nên đi chứng nhận. Trần Phong mắt sáng ngời. Giờ khắc này, hán đợi rất lâu. Tinh thành. Từ khi Trần Phong lần trước trăng lưới liềm suối sự kiện về sau, đã trọn vẹn 13 ngày, những ngày này, tinh thành lại khôi phục an bình thường ngày. Vật kia bây giờ tình huống như thế nào? Hầu lượng đang cùng ghen công hội bên kia liên hệ. Còn tại thai ngén bên trong, trước mắt không có phá kén mà ra dấu hiệu. Đối diện truyền đến thanh âm trầm ổn, cùng chúng ta dự đoán trên lệnh thời gian không nhiều, ước chừng tại nửa tháng sau, mới có thể xuất hiện động tĩnh, lúc kia, mới thật sự là bắt đầu. Vậy thì tốt. Hầu lượng sắc mặt nghiêm túc, tùy thời hướng về phía ta hồi báo tình huống. Hiểu rõ. Hầu lượng đạt được trả lời, lúc này mới đóng cửa màn sáng. Thai ngén người trạng thái theo trong tưởng tượng không sai biệt lắm, nếu như hết thể thuận lợi, nửa tháng sau. Thay ngén người phá kén trọng sinh thời điểm, mới cẩn Trần Phong ra tay. Hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề. Hầu lượng ánh mắt nhìn chăm chú. Trần Phong hai ngày này như thế nào? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía mình trợ thủ. Ê! Trợ thủ rõ ràng sửng sốt một chút, rất nhiều ngày không có ra cửa, một mực tại chế tắc ghen thuốc thử. Vậy thì tốt. Hầu lượng hài lòng gật đầu. Đây là hắn nhất vui mừng Trần Phong địa phương. Vô luận tiên phú như thế nào? Vô luận bối cảnh như thế nào? Trần Phong chưa bao giờ nhục chí vĩnh viễn đang cố gắng. Hắn trả giá cố gắng, so rất nhiều người cao hơn. Đồng nhiên, trợ thủ băng đeo cổ tay chấn động. Hắn nhìn thoáng qua, vẻ mặt cổ quái, Trần Phong giống như muốn tới nơi này chứng nhận. Chứng nhận. Hầu lượng trầm ngâm một cái, khẽ gật đầu, cũng là cái kia chứng nhận, sớm đem trung cấp chế tác sư ban thưởng chuẩn bị cho hắn tốt. Hiểu rõ. Trợ thủ khẽ gật đầu. Chờ một chút. Hầu lượng suy nghĩ một chút. Cao cấp chế tác sư ban thưởng cũng chuẩn bị một chút. A. Trợ thủ rõ ràng sửng sốt một chút. Cao cấp chế tác sư? Cái này, Trần Phong thời điểm tranh tài chỉ là sơ cấp chế tác sư a. Coi như hắn thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng trực tiếp vượt qua trùng cấp chế tác sư nhảy đến cao cấp chế tác sư giai đoạn a. Lo trước khỏi họa. Hầu Lượng tức giận nói, tránh khỏi tiểu tử này lần nữa gây sự. Cũng thế. Trợ thủ nghĩ nghĩ, lập tức để cho người ta an bài. Hầu Lượng ánh mắt thăm thẳm. Nhìn về phía bên cạnh chứng nhận trung tâm, cũng là có chút chờ mong, không biết tiểu tử này có dám hay không bước lên trước một cái cao cấp chế tác sư. Mà lúc này, chứng nhận trung tâm cổng, Trần Phong bắt đầu đăng ký. Xin mời lựa chọn chứng nhận đẳng cấp. Trung cấp chế tác sư. Xin chờ một chút. Xoạc. Bóng mở lưu chuyển. Một cái cấp e nhất tinh phương pháp phối chế, đã cấp cho đến Trần Phong băng đeo cổ tay bên trong. Trung quanh đã từ lâu chuẩn bị xong cái này, phương pháp phối chế cần có đủ loại tài liệu Đây là chứng nhận phương pháp phối chế. Ta xem trước một chút. Trần Phong tiếp nhận phương pháp phối chế số liệu. Lượng lớn số liệu tuần ra, cũng may, đại bộ phận cũng là Trần Phong tại cái khắc cấp e phương pháp phối chế bên trong tiếp xúc qua, cho nên rất nhanh liền đem những nội dung này nhớ kỹ. Bắt đầu đi. Gen chế tắc bắt đầu. 5 phút đồng hồ. Trần Phong chế tắc thành công. Coi như không cần may mắn còn sáng, cũng dễ như trở bàn tay. Nay đầy đủ nói rõ Trần Phong bản thân chế tác thực lực. Đã vừa xa mới nhập mồn cấp bậc, đi đến trung cấp chế tác sư cao dài tình trạng. Xem ra trong khoảng thời gian này học tập không có lãng phí. Trần Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Chúc mừng ngài. Chứng nhận thông qua, ban thưởng cấp cho. Xoạn. Một phần quy giá thư tịch gửi đi cho Trần Phong. Trần Phong cười nhạt một tiếng, không chút do dự nói nói, tiếp tục chứng nhận. Xin mời lựa chọn chứng nhận đẳng cấp. Cao cấp chế tác sư. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Xin chờ một chút Lãnh bước hệ thống thanh âm chuyển đến. Trung quanh một số người bước chân rốt cục hơi hơi dừng lại, Trần Phong mong muốn bước lên trước cao cấp chế tác sư. Đối với cái này tới nơi này ngày đầu tiên liền gây sự người, bọn hắn vẫn là nhận biết. Cao cấp chế tác sư. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía ở đây. Trần Phong cái tuổi này cao cấp chế tác sư, nếu là thành công, cũng là chế tác hiệp hội một chuyện mừng lớn. Rất nhanh. Chứng nhận bắt đầu. Lần này là một cái cấp dê nhất tinh phương pháp phối chế. Là cao cấp chế tác sư chứng nhận phương pháp phối chế. 2 phút đồng hồ thời gian. Xoạn. Trần Phong chế tác thành công. 18 tuổi cao cấp chế tác sư. Một người ánh mắt sáng ngời, đứa nhỏ này thiên phú kinh người. Từ hắn đánh bại Tần Hải thời điểm ta liền đoán được. Có người khỏe miệng lộ ra ý cười. Cũng thế. Đám người lắc đầu bật cười. Không phải sao. Tần Hải bản thân liền là cao cấp chế tác sư cùng cấp dê gen chiến sĩ, còn không phải bị Trần Phong chuất mất rồi. Cho nên... Trần Phong chứng nhận cao cấp chế tác sư, vốn liền bình thường. Hết thảy đều nằm trong dữ liệu. Xem ra phải cố gắng. Một người cười nói, vàng không thì sẽ phải bị hắn theo đuổi rồi. Đó là, đám người rồn rập gật đầu. Có trời mới tiến vào có thể có thể để bọn hắn càng thêm cố gắng. Nhưng mà, ngay lúc này, một tên chế tác sư bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn đây là. Cái gì? Đám người theo bản năng quay đầu, lập tức chấn kinh, bởi vì cái này thời điểm. Trần Phong thế mà không hề rời đi, mà là tiếp tục bắt đầu lần thứ 3 chứng nhận. Đại chế tác sư chứng nhận. chương 184, Đại chế tác sư. Đại chế tác sư chứng nhận. Nhu cầu thấp nhất điều kiện, 10.000 điểm tinh thần lực. Cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa cấp D đỉnh cao hoặc là cấp C mới có thể, mà dưới tình huống bình thường, dù cho cấp D đỉnh cao cũng vẹn vẹn chỉ là đi đến yêu cầu thấp nhất. Nghĩ muốn chế tác thành công. Khó. Cho nên, tại mọi người trong thưởng thức, Muốn trở thành đại chế tác sư, thế nào cũng phải cấp CA. Mà Trần Phong đâu? Cấp E đỉnh cao. Tinh thần lực coi như siêu việt người bình thường, cũng vẹn vẹn chỉ có 1.500 điểm mà thôi. 1.500 điểm tinh thần lực thế mà ý đồ tiến hành đại chế tác sư chứng nhận. Hắn điên rồi phải không? Có chút làm ẩu. Một vị uy tín lâu năm chế tác sư như mày. Mặc dù bọn hắn nhất trí cho rằng Trần Phong làm việc khoa trường, nhưng là vẫn hết sức tán thành Trần Phong, mà bây giờ... Đứa nhỏ này có phải hay không có chút khoa trương quá mức? người mới 1.500 điểm tinh thần lực. Chứng nhận đại chế tác sư. Ngoại trừ lệ người có cái gì dùng. Phần lớn chế tác sư trên bản chất còn là ưa thích điệu thấp ổn trọng phong cách. Trần phong loại này lô mãng hành vi, vẫn là đưa tới một chút chế tác sư bất mãn. Mới chút thực lực ấy liền quá lộ liêu đi. Một vị dáng người đầy đặn nữ chế tác sư chặn lấy cái miệng nhỏ nhắn. Hà Di, đừng với người mới như thế Hà khắc hắn nếu dám nếm thử Hẳn là có một ít biện pháp đi, người hai năm trước vừa tới thời điểm, cũng không có phần này dũng khí. hắn đồng bạn cười nói, muốn loại dũng khí này có tác dụng gì? Không phải liền là giảm xuống tinh thần lực nhu cầu sao? Ai sẽ không? Nếu như chỉ kém một chút còn có thể, thế nhưng là 1.500 điểm. Lừa gạt ai đây? Hà Di hừ lạnh một tiếng, không vui nói nói, mỗi lần chế tác chứng nhận, đều cần tiêu hao nhiều tài liệu trưởng thành khảo thí, nếu như không có năm chắc tiến hành khảo thí. Cái kia chính là đang lãng phí tài nguyên Mà giờ khác này Trần Phong đã bắt đầu đại chế tác sư chứng nhận Những người kia đang suy nghĩ cái gì Hắn biết rõ Hắn hành động bây giờ giống cái gì Trung học còn không có tốt nghiệp Liền đi xin tham gia thi đại học Liền xem như ở kiếp trước Bị một chút truyền thông báo cáo ra Cũng là sẽ bị đặt ở trên mạng Bị đủ loại công khai xử lý tội lỗi Ở chỗ này cũng là như thế Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen 1.500 lại không được Cấp e liền không cách nào thành công. Buồn cười. Trần Phong trong mắt lóe lên tinh mang. Xoạn. Phương pháp phối chế tư liệu độc đến. Gen chế tác, chính thức bắt đầu. Trần Phong đầu tiên đem khảo thí chứng nhận phương pháp phối chế quen thuộc, rồi mới hết thệ tài liệu chuẩn bị thỏa đáng, đặt ở tự thân phạm vi bên trong, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị chế tác. Bước đầu tiên. Dùng quy linh biến dị gen thuốc thử. Ông. Một vệ hào quang nhàn nhạt lấp lánh, Trần Phong quanh thân. Hình thành một cái tinh thần lực tạo thành kỳ diệu vầng sáng. Đây là quy linh gen thuốc thử hiệu quả. Giảm xuống 50% phương pháp phối chế tinh thần lực đu cầu. Kéo dài 120 giây. Nguyên vốn cần 10.000 điểm tinh thần lực chế tác phương pháp phối chế, biến thành 5.000 điểm. Bước thứ hai Dùng tinh thần lực tăng lên thuốc thử. Dùng cấp ép con run thân thể kết nối gen thuốc thử dùng. Trần phong tinh thần lực trong khoảng thời gian ngắn trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp đôi, tăng lên tới 3.000 điểm. Kéo dài 200 giây Bước thứ 3. Dùng mực biến dị ghen thuốc thử. Tinh thần lực hiệu quả tạm thời tăng lên 80%, kéo dài 150 giây. Ông. Trần Phong trước mắt. Cái kia một mực giếng cổ không gợn sóng máu huyết bỗng nhiên lấp lánh. Xoạn. Ánh sáng lấp lánh. Trần Phong bước vào số chiều trạng thái. Tiến vào đến rồi. Trần Phong mừng như điên. Tinh thần lực của hắn đạt tiêu chuẩn. Đi qua đủ loại phương pháp phối chế phụ trợ. Trần Phong rốt cục đi đến cấp C phương pháp phối chế tiêu chuẩn. Bất quá Cứ việc tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, Trần Phong cũng không dám thư giãn. Hắn biết, chính mình chỉ có 120 giây. Vượt qua một giây, hắn liền sẽ trực tiếp thất bại. Bắt đầu đi. Trần Phong hai mắt khép hở. Vậy anh, may mắn quần sáng toàn diện mở ra. Mà giờ khắc này, tinh thành tất cả chế tác sư đều khiếp sợ nhìn về phía ở đây. Bên trên một giây, bọn hắn còn tại nói Trần Phong như thế nào loại người, mà một giây sau, Trần Phong liền cứ thế mà mở ra số chiều thế giới. Bắt đầu gen chế tác. Thế nào khả năng? Cái kia gọi ha di nữ chế tác sư mi mắt trở to, hắn rõ ràng chỉ có 1.500 điểm. Người xem. Hắn đồng bạn cười nói, vẫn là có biện pháp. Quy Linh, không biết tinh thần lực tăng lên tổ hợp thuốc thử, mực. Có người nhận ra Trần Phong sử dụng gen thuốc thử, thế nhưng coi như như thế, bọn hắn cũng không biết, Trần Phong đến cùng làm sao có thể đủ đi đến tiêu chuẩn thấp nhất. Kém xa đi được chứ? Vì chế tác sư chứng nhận, bọn hắn đã sớm nghiên cứu qua đủ loại phương pháp. Thậm chí so cái này ghen thuốc thử tốt hơn phương pháp phối chế, bọn hắn liền đều nghiên cứu qua. Cũng là chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Có lẽ là chính hắn ghen năng lực. Có người nói, có lẽ đi. Những người khác khẽ gật đầu. Nếu như lại phối hợp thêm ghen năng lực, có lẽ có khả năng. Thế nhưng này vẹn vẹn chỉ là đi đến cấp C phương pháp phối chế tiêu chuẩn thấp nhất, nghĩ muốn chế tắc thành công. Gần như không có khả năng. Dù cho chứng nhận khảo nghiệm phương pháp phối chế yếu hơn nữa. Ta là tiến vào đại chế tác sư tam tinh trình độ thao túng sau khi mới chứng nhận thành công. Ta cũng thế. Ta ngược lại thật ra đại chế tác sư nhất tinh liền chứng nhận thành công, thế nhưng cũng dùng hàng loạt tăng lên xác suất thành công gen thuốc thử, trần phong như thế. Đám người khẽ lắc đầu. Phụ trợ gen thuốc thử. Ai cũng sẽ. Chỉ là, thứ này dùng đến càng nhiều, xung đột càng lớn. Cho nên, bọn hắn tận khả năng đều đưa phụ trợ gen thuốc thử cơ hội, dùng tại tăng lên xác suất thành công bên trên. Cam đoan đại chế tác sư chứng nhận thời điểm, có thể một lần thành công. Mà bây giờ, Trần Phong toàn dùng tại tinh thần lực nhu cầu bên trên. Coi như hắn miễn cưỡng đi đến tiêu chuẩn thấp nhất, cũng không cách nào chế tác thành công. Đám người rất tán thành, khiến cho hắn thử một chút cũng tốt. ha Di vô vô ngạo nhân bộ ngực sữa, lạnh lạnh thanh âm nói ra, đi vào tinh thành sau khi liền nhảy nhót tương mừng cũng là thời điểm cho hắn biết, chính mình cùng đại chế tác sư chân chính trên lệnh ở nơi nào. Coi như tinh thần lực đi đến tiêu chuẩn. Cấp xê phương pháp phối chế cũng không phải như vậy tốt chế tác. Thiên tài. Ở đây ai không phải thiên tài? Ngươi nha. hắn đồng bạn chỉ là lắc đầu bật cười. Chính mình cái này đồng bạn à, đồng dạng có thiên tư chắc tuyệt gia nhập tổng bộ, thế nhưng gần nhất hai lần trùng kích đại chế tác sư một mực thất bại, cho nên mới không có cam lòng. Chỉ là. Phải biết, có ít người thế nhưng là trời sinh liền có thể sáng tạo kỳ tích. Trân Phong. Hán mặc niệm cái tên này, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này vừa tới người mới. Rốt cuộc muốn xông đến cái gì tình trạng. Xoạn. Số chiều lưu chuyển Trần Phong bắt đầu nhanh trong chế tác, may mắn quần sáng bật hết hỏa lực. Cái kêu phức tạp đến khó có thể tưởng tượng số liệu, dùng một loại tốc độ cực nhanh dung hợp, thậm chí, Trần Phong rất nhiều theo căn bản liền nhìn không hiểu, thế nhưng tùy ý một chút. Liền thành công. Đây chính là may mắn quần sáng uy lực. Chỉ cần là tỷ lệ vấn đề, ở chỗ này hết thể không là vấn đề. Xoạn. Xoạn. Trần Phong quanh thân vầng sáng lưu chuyển 30 giây, bước đầu tiên gen tìm kiếm hoàn thành. 80 giây, bước thứ 2 gen phản ứng hoàn thành. 118 giây, bước thứ 3 gen dung hợp hoàn thành. Cuối cùng nhất, liền là bao chứa. Còn có 2 giây. Trần Phong không có chút gì do dự, tinh thần lực khống chế chất lỏng bao chứa hoàn tất. Chế tác hoàn thành. Tốn thời gian. 119 giây. Đuổi kịp. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc này thậm chí đều không thể coi là một bước, thế nhưng Trần Phong rõ ràng. Một khi 120 giây đi qua, dùng tại tinh thần lực của mình trình độ, căn bản ngay cả bao chứa làm không được. Cũng may, thời gian đuổi kịp. Thành công không? Trân Phong cảm xúc sụp sôi. Đây là hắn chế tác cái thứ nhất cấp C gen thuốc thử. Xin chứng nhận. Trân Phong tràn ngập chờ mong. Ông. Hệ thống bắt đầu quét hình. Đinh. Số liệu quét hình kết thúc. Gen thuốc thử số liệu kiểm chắc bên trong. Chứng nhận thông qua. Chúc mừng ngài, Đại chế tác sư Trân Phong. Soạn. Toàn bộ tinh thành doanh động Đại chế tác sư Trần Phong hắn thế mà chứng nhận thành công Đùa gì thế Cái kia vinh quang thân phận Thế mà bị Trần Phong cái này chỉ có cấp E Tinh thần lực chỉ có 1.500 điểm tinh thần lực người chứng nhận thành công Có trời mới biết Rất nhiều 1.000 không tinh thần lực chế tác sư còn đang vì cái mục tiêu này cố gắng Đây chính là đại chế tác sư chứng nhận Đây chính là Tuyệt địa sống lại bộ A Và anh Tinh thành tất cả chế tác sư kinh động đến. liền ngay cả vốn là cũng không thèm để ý chuyện này chế tác sư. Tại Trần Phong chứng nhận thành công sau khi cũng là rất đối chấn động, bởi vì Trần Phong lại phá một loại nào đó ghi chép. Đại chế tác sư chứng nhận. Thấp nhất cánh cửa. Thế nào khả năng? ha Haji gần như sụp đổ, thông qua được. Cái này tinh thần lực chỉ có 1.500 điểm người, thế mà thông qua được. Phải biết, chính mình thì là 11.000 điểm tinh thần lực A. Vì trùng kích đại chế tác sư. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều lần, thế nhưng y nguyên thất bại. Thế nào có thể như vậy? Thế nào khả năng? Hắn đồng bạn chỉ là ý vị thâm trường cười cười. Có lẽ, người ban đêm cái kêu ít chơi sẽ trò chơi. Tinh thành trung tâm. Tiểu tử này. Hầu lượng giờ khóc giờ cười, còn tưởng rằng cái tên này mèo 10 ngày không có động tính cho hắn bất lo nữa nha, không nghĩ tới vừa ra cửa một lần lại gây sự tình. Vẫn là loại này thiên đại sự tình. Đại chế tác sư Trân Phong. Ngắm lại liền tốt cười. Cái kia, trợ lý bỗng nhiên nói nói, chứng nhận trung tâm nói, bên kia rất nhiều người kháng nghị, cho rằng Trần Phong không có tư cách đảm nhiệm đại chế tác sư. Phần thưởng của hắn, phát, hầu lượng cười lạnh, ai dám khấu trừ thử một chút. Thế nhưng là, trợ lý đầu đầy mồ hôi. Trần Phong hướng về quy tắc bên trong chứng nhận thành công, ai dám phủ nhận. Không chỉ có muốn phát, còn nặng hơn điểm khen ngợi. Hầu lượng khỏe miệng lộ ra nụ cười, bọn gia hỏa này thành danh quá lâu, cũng quá an nhàn. Chỉ có mạnh hơn thiên tài xuất hiện, mới có thể kích phát bọn hắn đấu trí. Mà bây giờ, thiên tài tới. Cùng ngày, tại một số người kháng nghị bên trong, tinh thành vì Trần Phong ban phát Đại chế tác sư huy trường, dẫn tới hoành động, thậm chí dùng chuyển đưa phương thức phát cho tất cả chế tác sư. Ghi chép lần nữa bị phá. Trần Phong trở thành tinh thành. Không. Thậm chí là toàn thế giới trẻ tuổi nhất Đại chế tác sư. Năm gần 18 tuổi. chương 185. Lại có thể là ngươi cái hố cha hàng. Ghen bộ tới tay. Trần Phong xúc động. Đây là hắn cái thứ nhất ghen bộ, mà lại là thực lực mạnh mẽ đại chế tác mới có tuyệt địa sống lại. Có cái này, hắn tương đương với có cái mạng thứ hai. Xoạn. Xoạn. Lượng lớn số liệu chẳng vào. Hết thể phương pháp phối chế cấp cho cho Trần Phong. Trần Phong cũng lần thứ nhất thấy được toàn bộ nó tư liệu. Tuyệt địa sống lại, 12 cái cấp dê hiếm hoi phương pháp phối chế, trong đó, ngũ tinh phương pháp phối chế 5 cái. Tứ tinh phương pháp phối chế 7 cái, dựa theo quy tắc và chỉnh tự sử dụng, toát ra gen bộ uy năng. Sử dụng hạn chế. Chế tác sư tự mình. Tự mình. Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Hắn rốt cô biết, tại sao trên thị trường căn bản mua không được cái này gen bộ. Hắn rốt cô biết, tại sao chỉ có đại chế tác sư mới có tư cách có được thứ này. Bởi vì cái đồ chơi này, thế mà chỉ có chế tác sư tự mình mới có thể đủ sử dụng. Là bởi vì một ít gen thuốc thử hiệu quả sao. Chân phong suy đoán Rất nhiều tốt hơn hiệu quả gen thuốc thử, sử dụng hạn chế cung tương đối cao. Tuyệt địa sống lại. Hiển nhiên là thuộc về loại này. Mà lúc này, khoảng cách một tháng kỳ hạn, còn có 17 ngày. May mắn điểm trị tích lũy, 200 điểm. Đầy đủ. Trần phong hai mắt như điện. Cấp dê phương pháp phối chế đối với hắn không là vấn đề. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn có thể một ngày toàn bộ làm được. Mà ở trong đó, có được toàn thế giới cường đại nhất tài liệu kho. Mua mua mua. Trần Phong bắt đầu điên cuồng mua sắm. Đương nhiên, cứ việc kiến vàng ghen cách mỗi mấy ngày đều sẽ bán ra một cái, Trần Phong tài chính cũng xuất hiện lỗ hồng, hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp làm ra một nhóm lớn kiến vàng ghen thuốc thử. Mạnh nhất ghen cửa hàng, cũng nên đón một đợt giờ cao điểm. Một ngày thời gian, toàn bộ khô kiệt. Trần Phong vấn đề tiền bạc tạm thời giải quyết. Thu mua tài liệu, chế tác thuốc thử, thuận tiện. Học tập vậy bản quý giá sách chiến lược 5 năm, số triều xây dựng 3 năm, số triều công thủ cùng tinh thần lực vận dụng kỹ xảo từ thuần thục đến tinh thông. Một bản giảng giải số triều công thủ thủ đoạn, một bản giảng giải tinh thần lực vận dụng. Đây cũng là hắn hiện tại thiếu thốn nhất. Trần Phong như đó như khát học tập. Về phần tịnh hóa phương diện, Trần Phong phản mà không cần lo lắng. Đây là thế giới uy hiếp cấp bậc nhiệm vụ trọng yếu, nhiệm vụ quá trình bên trong sử dụng tịnh hóa thuốc thử sẽ có đẳng cấp cao hơn chế tác sư cung cấp. Trần Phong chỉ phải hoàn thành chính mình một bộ phận là có thể Hắn chỉ cần tiêu diệt thai ngén người Cùng với Tự vệ Nguyên nhân rất đơn giản Một khi thai ngén người bị tiêu diệt Cấp bậc của người máy hạn chế liền sẽ tự động biến mất Đến lúc đó Cái tổ chức kêu cường giả tất nhiên sẽ xuất hiện Mà ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội tiếp viện cũng sẽ xuất hiện Tất nhiên là một trận hôn chiến Trần Phong ở vào trung tâm chiến trường Nhất định phải lập tức rút lui Trong lúc đó Hầu lượng mấy lần tới theo Trần Phong câu thông qua nhiệm vụ tiến trình. 1. Bước vào băng phong tuyệt địa. 2. Tiêu diệt thai ngãn người. 3. Lập tức rời đi. 4. Hai bên tiếp viện xuất hiện, hôn chiến. Đương nhiên, chỉ cần 3 vị trí đầu bước hoàn thành, bước thứ 4 cũng liền theo Trần Phong không quan hệ. Nhớ kỹ. Hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải lập tức rút lui. Hầu lượng nhiều lần dặn dò. Hắn rõ ràng nhiệm vụ lần này nguy hiểm cơ nào. Dựa theo kế hoạch đến. Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng sợ liền là trong lúc này sẽ phát sinh một chút biến số. Mà biến số này, rất có thể đến từ cái kia tổ chức thần bí. Có như thế nghiêm trọng, chân phong mắt. Đương nhiên, nguyên nhiệm vụ bên trong, thay ngén người là tự nhiên sản phẩm. Thế nhưng hiện tại, cái kia tổ chức thần bí rất có thể ra tay. Hầu lượng trầm giọng nói, đương nhiên, tương ứng, căn cứ nhiệm vụ độ khó, chúng ta cũng sẽ để cao ban thưởng, độ khó càng cao, ban thưởng càng cao. Điểm này, chúng ta từ không bạc đãi người một nhà. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Hạ nghiên sự kiện lẹ ra không có ban thưởng, bởi vì độ khó biến hóa, ghen chế tác hiệp hội cứ thế mà cho mình bổ 2% lưỡi liềm suối, thấy rõ hắn giàu nứt đố đổ vách. Ta hiện tại có chút chờ mong bọn hắn ra tay rồi. Trần Phong khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cao hơn nguy hiểm. Cao hơn hồi báo. Thực sự là... Chờ mong a Thời gian... Lặng yên mà qua... Thời hạn một tháng rất nhanh tới đến, căn cứ kiểm trắc người hồi báo, thai ngén người tức sẽ sinh ra. Nhiệm vụ lần này, trên đường kẻ địch, ghen công hội sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần theo bọn hắn, tìm tới thai ngén người, sau đó. Hầu lượng ánh mắt lạnh buốt. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Tìm tới mục tiêu, ném ra lượng lớn tỉnh hóa thuốc thử suy yếu thai ngén người, tại nó thời khắc yếu đuối nhất, đưa nó kéo vào số chiều thế giới, sau đó đưa nó tại chỗ đánh chết. Đây chính là Trần Phong nhiệm vụ. Đi. Hầu lượng tự mình đem Trần Phong đưa đến băng địa Ở đây, chính là cách băng phong tuyệt địa gần nhất ghen công hội doanh địa Nhất định phải cẩn thận. Hầu lượng dặn dò. Yên tâm. Trần Phong cười cười, có tuyệt địa sống lại, ta không có vấn đề. Tiểu tử ngươi. Hầu lượng nhịn không được cười lên. Cũng thế, coi như tuyệt địa sống lại không cách nào nghiên cứu thành công. Thế nhưng cái kêu 12 cái phương pháp phối chế cũng là cấp dề hiếm hoi phương pháp phối chế. Trong đó 10 cái cũng là tự vệ phương diện. Chỉ cần làm được 1-2 cái, Trần Phong sinh tồn năng lực liền có thể đề cao không ít. Về phần làm được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đây chính là dòng dã 12 cái cấp dê hiếm hoi phương pháp phối chế. Liền xem như đại chế tác sư, mong muốn thành công đem cái này 12 cái làm được, cũng cần nghiên cứu mấy tháng. 17 ngày. Không thể nào. Coi như Trần Phong thiên phú mạnh hơn, cũng cần thời gian. Mà lúc này, ghen công hội người cũng tới. Trần Phong ngầng đầu nhìn lên, lập tức ngốc trệ. Hắn từng nghĩ tới ghen công hội bên này phái ra cấp e người mạnh nhất là ai, nhưng là chưa từng nghĩ tới lại có thể là chính mình người quen biết. Hắc hắc, đã lâu không gặp. Vương Thuần trên mặt ý cười. Trần Phong, tại sao là ra hòa này? Cấp e mạnh nhất. Trần Phong một mặt hoài nghi nhìn xem hắn thân thể nhỏ bé, đây không phải ra ngoài chấp hành bình thường nhiệm vụ, đây chính là trung cực tịnh hóa nhiệm vụ A, Vương Thuần có thể bảo hộ được hắn. Đùa gì thế? Người thế nào tới trộn lẫn đến cấp e mạnh nhất? Trần Phong mặt không biểu tình. Thần uy ra ngoài vung vẩy mấy lần, liền đem bọn hắn làm ngục xuống. Vương Thuần đắc ý. Trần Phong. Này gian lận làm có chút quá mức đi. Các ngươi nhận biết. Hầu lượng ngạc nhiên, thiên tài quả nhiên là cùng chung chí hướng. Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ ngủ qua hảo huynh đệ. Vương Thuần vỗ vỗ Trần Phong bả vai. Trần Phong. Vậy thì tốt. Hầu lượng cười nói, các ngươi nhận biết ta cũng yên lòng. Xin mời tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp. Ghen công hội người phụ trách tự hào nói, ngoại trừ Vương Thuần, chúng ta càng là chuẩn bị lượng lớn ảnh chiến sĩ, cam đoan nhiệm vụ thuận lợi tiến hành. Ảnh chiến sĩ. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Dạ. Vương Thuần hơi hơi một ngón tay. Ông. Trong hư không. Một vệ cái bóng nhàn nhạt lóe lên. Lúc này, Trần Phong mới ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn đã bị ít nhất hơn 10 đạo cái bóng vây quanh. Mỗi một cái bóng trên người đều toát ra kinh khủng hào quang. Ảnh chiến sĩ Ghen năng lực bóng mờ hóa Nào đó tổ chức sát thủ hợp chất diễn sinh, bị Ghen công hội cùng chế tác hiệp hội nghiên cứu sau, phát triển thành đặc thù ảnh chiến sĩ, dùng để bảo hộ thành viên trọng yếu, ẩn dấu trong bóng đêm. Ngươi không biết bọn hắn có bao nhiêu, ngươi không biết bọn hắn còn lại năng lực là cái gì. Những người này vô cùng kinh khủng. Xem ra, lần này nhiệm vụ, Ghen công hội bỏ hết cả tiền vốn. Soạt. Ảnh chiến sĩ nháy mắt biến mất, lần nữa ẩn dấu. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Nếu như vừa rồi những cái bóng này chiến sĩ là tới ám sát hắn, hắn có khả năng tránh thoát một kiếp này sao? Tuyệt không có khả năng. Xem ra muốn càng càng cẩn thận. Trần Phong trong lòng âm thầm nói ra. Mặc dù hắn không có phát hiện những người này là bởi vì những người này đối với hắn không có sát ý cùng nguy hiếp. Thế nhưng thứ này, vốn là không đáng tin cậy, nếu như đối phương năng lực liền là ẩn giấu sát ý cùng uy hiếp đâu. Cho nên, hắn nhất định phải càng cẩn thận. Hầu lượng nhìn xem Trần Phong biểu hiện, khẽ gật đầu. Trong thành thị, Trần Phong là cái gây sự vương, hắn làm việc cao điệu, không kiêng nghề gì cả, căn bản không để ý tới bất luận người nào ánh mắt, khiến cho người đau đầu vô cùng. Thế nhưng tại đây ra ngoại, hắn thận trọng từng bước. Vô cùng cẩn thận. Đây mới thật sự là chế tác sư. Đinh. Thời gian ngảy lên. Nhiệm vụ thời gian bắt đầu ghi chép. Trần Phong theo vương thuần tại hầu lượng đám người bảo vệ dưới, bước vào băng phong tuyệt địa Dầm. Trần Phong dùng trường minh thú ghen thuốc thử. Tinh thần lực giảm xuống 500 điểm, còn lại ba cái gen thuộc tính tăng lên 200 điểm. Ông! Tại bọn hắn tiến vào trong ngáy mắt. Một tầng như có như không ngăn cách lạng yên không tiếng động xuất hiện. Hầu lượng đám người liền không tiếp tục cắp sát. Đây chính là bọn họ theo như lời gen đẳng cấp hạn chế. Bắt đầu! Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Xoạt! Xoạt! Thần uy thần y 2 tỷ mội lạng yên không một tiếng động xuất hiện. Đã lâu không gặp. Thần y vui vẻ nhìn xem Trần Phong, thần uy thì là khẽ gật đầu. Đã lâu không gặp. Trần Phong cười nói. Vương Thuần nhịn không được quần mắt trận trắng. Nóa. Cái tên này vì lông đối bản thân hắn như thế lãnh đạm, đối thần ý 2 tỷ mội như thế thân cận. Nói nhảm. Trần Phong vô lực chửi bậy, ngươi tới nơi này vẫn phải ta bảo vệ ngươi. Đùa gì thế? Thân uy mạnh thì mạnh, cũng không cách nào phủ định Vương Thuần là vướng vĩu sự thật. Có cái tên này tại. Ai bảo vệ ai thật đúng là nói không chừng. Khiến cho ghen chế tác sư bảo hộ ghen chiến g Rất tốt, rất mạnh mẽ. Khụ khụ. Vương Thuần Gượng cười hai tiếng, những này chi tiết nhỏ không cần để ý, nhiệm vụ hoàn thành liền là có thể á. Trần Phong. Nguyên lai like cái tên này cũng là vì Phong Phú thủ lao tới. Ngươi liền không sợ thật treo ở chỗ này? Trần Phong tức giận nói, lẽ ra ta cũng không có ý định tới, dù sao rất nguy hiểm, nhưng mà nghe nói người phải bảo vệ gọi Trần Phong thời điểm, ta liền quyết định, nhất định phải tới bảo hộ ngươi. Chúng ta thế nhưng là đồng sinh cộng tử, cùng một chỗ giết qua kẻ địch, cùng một chỗ ngủ qua hảo huynh đệ. Tuyệt không thể khiến cho một mình ngươi mạo hiểm." Vương Thuần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. "Đại gia ngươi, mặt mũi đâu?" Trần Phong thật nghĩ đạp hắn một cước. "Ngươi nhà rõ ràng liền là nghĩ đến lửa gạt nhiệm vụ trả thù lao được a." Thân y ở một bên nhẹ giọng yêu kiều cười, vui vẻ nhìn xem Trần Phong cùng Vương Thuần trêu chọc, ánh mắt lại bất động thanh sắc liếc nhìn xung quanh, ý niệm toàn bộ triển khai. "Đương nhiên." Thân y cái đầu nhỏ dừng một chút, nhìn về phía trước, có cái gì đến đây? Xoạn. Trong bóng tối tàn ảnh lóe lên. Một đầu hai mắt đỏ lên biến dị thú còn chưa tới gần, liền bị chém giết. Tập kích. Buồn cười. Đây chính là băng phong tuyệt địa. Trần Phong bọn hắn mặc dù nói chuyện, cũng duy trì cao nhất đề phòng. Thế mà không là địch nhân sao? Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng xuất hiện sẽ là địch nhân. Nhưng mà... ngay lúc này... Phúc. Một cái thi thể hầm ầm rơi xuống tại Trần Phong trước mặt bọn hắn, dọa đám người nhảy một cái. Nhưng mà bọn hắn nhìn kỹ liếc mắt thi thể, càng là sắc mặt đại biến. Cái kia lại có thể là một cái chết mất ảnh chiến sĩ. chương 186, đáng sợ ghen năng lực. Thế nào khả năng? Mọi người sắc mặt đại biến. Chết rồi. Ảnh chiến sĩ. Bọn hắn từ đầu tới đuôi, căn bản không có trông thấy bất luận kẻ nào ra tay. Xoạn. Vương Thuần nhanh chóng làm ra phản ứng, một đường im mắng năng lượng là chắn đứng lên. Vô luận địch nhân là thế nào loại phương thức tiến công? Tóm lại thành lập năng lượng là chắn là được rồi. Thân y gì Kiểm tra. Vương thuần vẻ mặt bình tĩnh. Hiểu rõ. Thân ý tiến lên xem xét thi thể. Vì phong ngừa độc tố cảm nhiễm, hắn vô cùng cẩn thận. Thế nhưng, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, thân y vẻ mặt liền trở nên có chút cổ quái. Xảy ra chuyện gì? Trần phong hỏi. Khó mà nói. Thân ý cũng là có chút mở mịt Đám người không hiểu ra sao. Khó mà nói. Các ngươi còn là tự mình xem đi. Trần Ý vọt đến Vương Thuần phía sau. Có như vậy kỳ quái sao? Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị, xích lại gần xem xét, dùng băng đeo cổ tay bên trên chím quét hình, một vài theo bắn ra đến, Trần Phong sắc mặt bỗng nhiên cũng biến thành có chút quái dị. Đây là? Vương Thuần nhìn lướt qua, cũng là một mặt mộc mặc, thế mà còn có loại này ghen năng lực. Đúng thế, cái bóng này chiến sĩ, chết bởi một loại thần kỳ ghen năng lực. Không phải vật lý, không phải tinh thần, mà là một loại đặc thù công kích trạng thái càng chuẩn xác mà nói. Thậm chí ngay cả công kích trạng thái cũng không tính, bởi vì này lại là một loại nâng cao tinh thần tăng thêm hình gen năng lực, bị gen công hội định nghĩa vì cấp thấp nhất giác dưới năng lực. Thần kinh kích thích. Tác dụng: thông qua đặc thù tinh thần lực thủ đoạn, kích thích thần kinh, khiến cho bảo trì tại hương phấn trạng thái. Loại năng lực này đối với chiến đấu vô dụng, bình thường đều dùng tại bệnh viện, nâng cao tinh thần trở lĩnh vực. Tục chuyên nghe, thậm chí có phú hào chuyên môn bao nuôi loại năng lực này chế tác sư. Dùng đến để cao chất lượng sinh hoạt, để cho mình càng hương phấn cùng vui vẻ, nhưng là chưa từng nghĩ tới. Có người có thể dùng trong chiến đấu. Mà trước mắt, vị này cấp e đỉnh cao, sức chiến đấu phá trần ảnh chiến sĩ, liền là chết bởi loại năng lực này phía dưới. Trước khi chết, trên mặt vẻ mặt còn duy trì tiêu hồn tư thái. Dùng một loại thông tục lời giải thích tới nói. Hắn là sướng chết. Hệ thần kinh hương phấn dị thường, vượt qua giới hạn kích thích chết. Đám người nháy mắt tiến lặng. Thậm chí những cái bóng đó chiến sĩ cũng một mặt ngộp bức, sướng chết. Nay cái gì gặp quỷ kiểu chết. Sau này cũng không dám lại nói thoải mái chết được bà chữ này. Vương Thuần buồn bã nói. Dưới mắt đây mới là thật. Sướng chết. Xem ra địch nhân của chúng ta xuất hiện. Trần Phong thấp giọng nói. Tên địch nhân thứ nhất xuất hiện. Có được năng lực đặc thù ghen chiến sĩ, đến từ cái kia tổ chức thần bí. Phải cẩn thận. Trần Phong ánh mắt nghiêm nghị. Thần kinh. Đó là cái gì đồ chơi? Theo bình thường thủ đoạn công kích khác biệt, loại này có được đặc thủ phương thức ghen năng lực, mới là đáng sợ nhất, cũng là khó khăn nhất phòng bị. Nếu như không có cách nào phòng bị loại công kích này, chỉ sợ không tới thai ngén người nơi đó đã chết sạch. Không hiểu. Tất cả mọi người lắp đầu. Loại này trên lệnh phương thức công kích, không có người hiểu. Thần kinh kích thích. Trần Phong trầm giọng nói. Không có người biết rõ cái này thần kinh kích thích là như thế nào công kích, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách phòng thủ. Thế nhưng chỉ cần là theo tinh thần lực có liên quan lời nói. Tinh thần lực càng mạnh, nên năng lực chịu đựng càng mạnh. Đối phương nếu xuất hiện ở đây, tinh thần lực khẳng định không cao hơn 1.000. Cho nên, thông qua một chút tạm thời tăng lên tinh thần lực biện pháp có thể hữu hiệu giảm bớt. Trần Phong phân tích nói. Hiểu rõ. Đám người như có điều suy nghĩ. Về phần tinh thần lực quá yếu. Trần Phong thấp giọng nói nói, các người trước tiên lui ra đi. Hắn là đối ảnh chiến sĩ nói. Đại bộ phận ảnh chiến sĩ chủ tu nhanh nhẹn cùng lực lượng, coi như sức chiến đấu phá trần, đụng phải loại này tình huống đặc biệt, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật xin lỗi. Một nửa ảnh chiến sĩ thở dài rời đi. Không sao. Trần Phong cười cười, tiếp tục đi thôi. Đội ngũ lần nữa tiến lên. Trong lúc đó, người kia lần nữa phát ra mấy lần công kích. Nhưng mà, tại trung bình tinh thần lực lớn hơn 800 trong đội ngũ, không có đưa đến tác dụng quá lớn. Tên kia bị công kích ảnh chiến sĩ vẹn vẹn chỉ là tạm thời mất đi hành động lực. Chờ mấy giây đi qua, lại trở nên sinh long hoa hổ. Một lần. Hai lần. Liên tục 3 lần đều thất bại. Ngược lại là loại này thần kinh kích thích phương thức, khiến cho cái kia mấy tên ảnh chiến sĩ một mặt thoải mái lật ra biểu lộ. Sức chiến đấu mơ hồ vậy mà tăng lên rất nhiều. Này chính là cái này năng lực thai hại. Không thành công, liền thành nhân. Trần Phong. Vương Thuần Năng lực này thế nào nói sao? ân Quả nhiên quá chênh lệnh. Khó trách gen công hội đánh giá vì rác rưỡi năng lực. Liền xem như mấy cái cùng loại năng lực chống chất, liền xem như hiệu quả tăng lên như thế nhiều, đối mặt tinh thần lực địch nhân cường đại, cũng không có một chút tác dụng nào. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Trần phong dạn dò. Đối diện đồng dạng là cấp E đỉnh cao. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đối phương chỉ ít có hai cái gen năng lực, càng có khả năng có được dung hợp bí kỹ. Đối phương năng lực, có lẽ so trong tưởng tượng càng mạnh Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu. Hô. Gió lạnh tấu xương. Này băng phong tuyệt địa, càng đi chỗ sâu đi, càng là lạnh lẽo Đối với một mực ở vào mùa hè trần phong bọn người tới nói, tuyệt đối là khảo nghiệm, còn có âm thầm kẻ địch. Tìm tới hắn sao? Vương thuần nói khẽ. Nhanh. Thân y nói nói, hắn lại ra tay một lần, liền có thể khóa chặt vị trí của hắn. Được. Trần phong trước mắt sáng ngời. Thông qua loại phương thức này xuất thủ kẻ địch, mặc dù xuất quỷ nhập thần Thế nhưng năng lực cận chiến cũng vô cùng yếu một khi tìm tới vị trí của hắn Đỗu nhiên cái kia phiêu đáng tiếng gió thổi có chút quỷ dị đến rồi Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị để cho người ta kinh ngạc chính là lần này hắn không có lựa chọn tinh thần lực lệ yếu ảnh chiến sĩ mà là lựa chọn nhiệm vụ lần này hay tâm tinh thần lực mạnh nhất Trần Phong ông một chùm đáng sợ hào Quang lấp lánh cái kia vốn là vẹn vẹn chỉ là có một kia chấn động tinh thần lực tại đối Trần Phong thời điểm Thế mà xuất hiện mắt thường có thể thấy cường đại trùng sóng. Không tốt. Vương thuần sắc mặt đại biến. Hiệu quả tăng cường. Cái tên này cái thứ hai gen năng lực, lại có thể là hiệu quả tăng cường. Cái kia vốn là cũng không tính cường đại, vẹn vẹn chỉ có thể coi là làm là khác loại gen năng lực. Ở thời điểm này toát ra huy lực kinh người, toàn bộ đánh phía Trần Phong. Đây là chém đầu hành động. Hắn lại muốn trực tiếp diệt đi Trần Phong. Cẩn thận. Một hình bóng chiến sĩ ngăn tại Trần Phong trước mặt. Nhưng mà tia sáng kia trong nháy mắt sỏ xuyên qua thân thể của hắn, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, Lãng Yên rơi vào trần phong trước mặt, đây là khóa chặt thức công kích. Bình thường phòng ngự thủ đoạn, vô hiệu. anh, ánh sáng nổ tung, thần kinh kích thích phóng thích, sáp nhập vào trần phong trong óc. Muốn ra sự tỉnh. Mọi người sắc mặt đại biến. Rất đáng hận. Nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu, bọn hắn mới gặp được tên địch nhân thứ nhất. Ảnh chiến sĩ càng là mặt mũi trán đầy hối nãy, bọn hắn thường quy bảo hộ phương thức Ở cái này tổ chức thần bí trước mặt, căn bản vô hiệu. Không có nổi chút tác dụng nào. Cái kia thần kinh kích thích kinh khủng bọn hắn rất do, bình thường còn chưa tính, này hiệu quả ra cường phiên bản. Hừ. Cái kia một chùm sáng đợt dáng lâm đến Trần Phong trong góc. Ngăn không được. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Hắn cũng không nghĩ tới, này thần kinh kích thích công kích lại có thể là tinh thần khóa chặt. Khóa chặt tinh thần lực sao? Trần Phong trong góc suy nghĩ như điện. Soạt. Sóng ánh sáng lưu chuyển. Cái tia sóng ánh sáng đã phong tới Trần phong thần kinh. Chỉ cần trong nháy mắt, chỉ cần nó tiếp xúc hệ thần kinh trong trước mắt, thần kinh kích thích khởi động, Trần Phong rất có thể vào thời khắc ấy chết. Hắn ngăn không được. Trần Phong rõ ràng, 1000 điểm tinh thần lực tuyệt đối ngăn không được loại công kích này. Làm sao đây? Trần Phong tâm trạng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, vừa bước vào băng phong tuyệt địa một lát, liền đứng trước nguy cơ sinh tử. Sướng chết. Tuyệt không. Trần Phong cắn răng. Thứ này phương thức công kích Trần Phong ánh mắt như điện. Xoạn. Tư duy cực hạn vận chuyển. Chỉ có phán đoán thứ này phương thức công kích, mới có thể phá giải. Tinh thần khóa chặt. Chỉ có gặp được giống nhau tinh thần lực mới có thể dừng lại. Không. Nếu như chỉ có nếu như vậy, chỉ cần tùy tiện một đường công kích, theo sóng ánh sáng va chạm, nó liền sẽ bị dẫn nổ. Trần Phong vừa rồi đã nếm thử đao gió công kích, vô hiệu. Như vậy, liền không chỉ là tinh thần khóa chặt, nên còn có một loại phán định phương thức, cái kia chính là sinh mệnh m chỉ có sinh mệnh mới có thể. Tinh thần muốn giống nhau, sinh mệnh. Trần Phong vẻ mặt đỗng nhiên trở nên cổ quái, nếu là như vậy. Chương 187, trạng thái bùng nổ. Tinh thần lực giống nhau, ủng có sinh mệnh hạt thù. Tiểu ảnh liền có thể làm được. Tiểu ảnh. Trần Phong tâm trạng khẽ động. Soạt. Một tia ánh sáng đỏ như con thoi mà đến, ngang tại Trần Phong hệ thần kinh trước mặt. Và anh. Tia sáng kia tiến vào tiểu ảnh trong cơ thể. Thời gian. Tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Kết thúc, Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị. Đối phương là thần kinh kích thích sát thủ, nếu như nghiên cứu là nhân loại thần kinh, tiểu ảnh làm một cái khác giống loài, nhận bị thương hại hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Hoặc là nói, vô hiệu, mà lúc này, tia sáng kia đã biến mất. Xem ra không sao, Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, vẹn vẹn gần một tích tắc, Trần Phong phát hiện tiểu ảnh cái kia đỏ rực mi mắt tỏa ra một vệt mãnh liệt hơn ánh sáng màu đỏ. Đây là, tiểu ảnh, ra ngoài. Trân Phong thầm nghĩ không ổn. Xoạc! Hắn trong nháy mắt đem tiểu ảnh đưa ra ngoài. Ma liên ở trong nháy mắt đó, tiểu ảnh xẹt qua một vệt đáng sợ ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt nổ tung, bốn phía loạn xạ. Vâng! Vâng! Phu cận hai ngọn núi bị sỏ xuyên. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, này cái gì gặp quỷ đồ vật? Vụ! Vụ! Tiểu ảnh vạch nên ánh đỏ ở trong đất trời lấp lẽ. Băng phong tuyệt địa, từng tòa đỉnh núi sụp đổ. Kết cấu thân thể vốn là đặc thủ, có được lực lượng cường đại tiểu ảnh. Tại đây loại đặc thù kích thích bên dưới nổ tung, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Vâng! Vâng! Lại là một tòa sơn mạch sụp đổ. Gào! Một đầu biến dị thú giật mình, nhưng mà còn chưa phát hiện kẻ địch, liền trong nháy mắt bị sỏ xuyên. Chết! Hưu! Hưu! Ánh sáng màu đỏ lấp lẻ. Cái kia một nói tia sáng màu đỏ trên không trung xẹt qua vô số đường cong hoàn mỹ, tốc độ cực nhanh. Dùng trần phong làm trung tâm, Phạm Vi đang không ngừng mở rộng. Hết thể biến dị thú, giết. Ánh sáng màu đỏ những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì người sống. liền ngay cả cái kia từng tòa cao ngất đông tuyết dây núi, chỉ cần ngăn trở ánh sáng màu đỏ lộ tuyến, toàn bộ sụp đổ. Vâng, vâng, mặt đất rung động. Nơi xa, đang ánh mắt cực hạn chỗ, vài bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chật vật ra bên ngoài chạy trốn. Là bọn hắn. Thân y liếc mắt liền nhận ra bọn hắn Liền là những tên kia, cái kia thi triển tinh thần kích thích ghen chiến sĩ cùng hắn tôi tớ. Lên. Thần uy sát ý nghiêm nghị. Nhưng mà. Phúc. Ánh sáng màu đỏ loại lên, một người lạng yên không tiếng động nga xuống. Á á á. Này cái gì quái vật. Đừng có giết ta á á á á. Từng tiếng kêu thảm vàng tận mây xanh. Nhưng mà. Vô dụ. Hiu. Hiu. Mỗi một tia ánh sáng đỏ loại lên, đều có một người nga xuống. Một nhóm 10 người. Vừa vừa rời đi không đến 3 giây, liền chết 9 cái, cái kia ghen chiến sĩ một mặt tuyệt vọng nhìn xem cái kia lấp lòe ánh sáng màu đỏ, đây rốt cuộc cái gì quỷ đồ vợ. Hiển nhiên, hắn sẽ không biết, này là chính hắn kết quả. Phúc, bóng mở lấp lòe, hắn vinh viên ngạ xuống. Mà lúc này, ánh sáng màu đỏ vẫn còn tiếp tục. Rất lâu, làm ánh sáng màu đỏ biến mất, làm tiểu ảnh trở về thời điểm, băng phong tuyệt địa hoàn toàn tích mịch, xung quanh 10 dạm, chỗ có sinh vật diệt sạch. Còn sót lại Trần Phong trung quanh này một chốn cực lạc. Kết thúc. Vương Thuần nuốt một cái nước bọt. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Hắn nhìn một chút trong thức hải, vốn là thẳng tóc tia sáng màu đỏ đang phát tiết sau khi đã kinh biến đến mức mềm nhũn, tiểu ảnh hóa thành một vệ đường cong sủi lơ tại tinh thần không gian bên trong. Cái tên này, Trần Phong dở khóc dở cười. Nguyên lai huyễn xà này cao là loại phản ứng này. Quá khỏe khoắn. Nay có tính không xả tinh bệnh. Hắn coi là tiểu ảnh chỉ có thể ăn đèn. Không nghĩ tới. Cái tên này. Có lẽ so chính mình tưởng tượng càng khủng bố hơn. Đi thôi. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Chỉ là lần này, những cái bóng đó chiến sĩ nhìn về phía Trần Phong ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Bọn hắn tin tưởng, vừa rồi một màn kia sẽ thật sâu khắc ở bọn hắn đáy lòng. Bọn hắn nhưng không biết cái gì huyến xà. Trong mắt bọn hắn, chỉ thấy Trần Phong bị kích thích thần kinh sau khi, bình yên vô sự, tiện tay một tia ánh sáng đỏ lấp lánh, đem xung quanh mười giảm hết thể phá hủy Nguyên lai like Trần Phong mạnh mẽ như thế. Nguyên lai. Like. Ghen chế tác sư cũng có thể khủng bố như thế. Đội ngũ lần nữa xuất phát. Một đường Thái Bình. Xung quanh 10 dặm sinh vật bị làm sạch. Mặc dù cái tổ chức kia người cũng không dám tới gần. Trần Phong bọn hắn thuận lợi đi qua này mới dặm đường. Đến chỗ càng sâu. Phải cẩn thận chút. Trần Phong dặn dò Hắn không tin cái tổ chức kia sẽ từ bỏ ý đồ. Mặc cho bọn hắn tiếp cận thai ngán người. Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu. Soạn. Một vệ không giống bình thường lạnh lẽo buông xuống. Đến rồi. Đám người ánh mắt sáng ngời. Và anh. Hát cám bên trong. Lao ra một chút thực lực không tầm thường sát thủ. Mỗi một cái, cũng là cấp e đỉnh cao. Thực lực không tầm thường, hiển nhiên là cố ý bồi dưỡng ra được cứng, giả. 30 đạo thân ảnh từ các cái góc độ xuất hiện. Tập kích. Mục tiêu. Trần phong. Trải qua cái kia đặc thù ghen có thể lực chiến sĩ thất bại. Bọn hắn lần này dùng truyền thống nhất ám sát hình thức. nhưng mà Từng cái thân ảnh bay xuống. Thậm chí không cần thần uy ra tay, cái kia 10 tên ảnh chiến sĩ trong nháy mắt buộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, lấy một địch 3, thế mà vững vàng chiếm cứ ưu thế. Miêu sát. Thuần một sắc miêu sát. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian, hết thảy kẻ địch hủy diệt. Như thế mạnh. Trần Phong nhìn về phía những cái bóng đó chiến sĩ. Bọn hắn trước đó biệt khuất thật lâu, tại thời khắc này rốt cục phong thích. Thậm chí, ở trong mắt rất nhiều người, Trần Phong thấy được cái kia vẫn chưa thỏa mãn hưng phấn. Bọn gia hòa này, Trần Phong lập tức hiểu rõ, là bởi vì thần kinh kích thích hương phân sao. Những người ám sát này, sợ là bị đồng đội mình hố đi. Lợi hại, vương thuần cho bọn hắn tán thưởng, còn có 50 giảm đường. Trần Phong nhìn về phía nơi xa, bọn hắn cách cách mục tiêu, hết thể chỉ có 60 giảm đường, cũng chính là 30 km. Không xa, cũng không gần. Những người ám sát này thất bại, tỏ rõ ra một sự kiện, cái kia chính là Nghị muốn giết chết Trần Phong. Nhất định phải giết chết những cái bóng này chiến sĩ, bằng không thì tuyệt không có khả năng thành công. Những này bị bọn hắn sơ sót ảnh chiến sĩ, mới là sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Cho nên, Trần Phong suy đoán, bọn hắn mục tiêu kế tiếp, rất có thể là những người này. Các ngươi cẩn thận. Trần Phong dặn dò. Hiểu rõ. Bọn hắn khẽ gật đầu. Đội ngũ tại gió dết thấu xương bên trong lần nữa tiến lên, trên đường đi có chút Thái Bình. Thế nhưng càng là Thái Bình, đám người tính cảnh giác cũng liền càng cao. Hô! Gió lạnh lạnh thấu xương Bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Tuyết rơi. Trần Phong kinh ngạc. Đúng vậy a Vương Thuần xoa xoa tay, xem ra chúng ta đã đến chỗ sâu. Thật xinh đẹp bông tuyết. Thân y vui vẻ nói, nếu như không có những này gió lạnh thì tốt hơn. Đám người nhịn không được cười lên. Mà lúc này, thứ nhất đóa bông tuyết rơi vào năng lượng lá chắn bên trên. Kinh người tiếng vỡ vụn văng lên. Vương Thuần một mực thành lập năng lượng lá chắn, thế mà xuất hiện vết rách. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến, những này bông tuyết có vấn đề. Đầy trời bông tuyết rơi xuống. Lông năng lượng trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy hiểm. Ra tay. Vương Thuần gầm lên giận dữ. Hưu Ảnh chiến sĩ lần nữa bùng nổ, đem rơi xuống bông tuyết phá hủy. Nhưng mà. Bọn hắn có thể phá hủy bao nhiêu. Gió lạnh bao phủ, những cái kia bông tuyết, vô cùng vô tận. Lông năng lượng lung lay sắp đổ. Mọi người sắc mặt khó coi, chẳng ai ngờ rằng. Lần này công kích của địch nhân cư nhiên như thế hung mánh, mà lại là thông qua loại này cực kỳ đặc thù phương thức công kích. Đông tuyết. Trân Phong thấy được bầu trời. Ngươi có thể điều khiển khí tượng sao? Nói như vậy, đại thể là hàng tuyết hoặc là mưa xuống loại hình năng lực. Trân Phong suy đoán. Loại năng lực này hết sức phổ biến. Rất nhiều kỳ lạ biến dị thú đều có thể tạm thời dẫn tới thời tiết biến hóa, mà bọn hắn ghen năng lực là có thể tạm thời cải biến thời tiết, tạo có thành tựu hiện tượng. Thì như... Tuyết rơi, mưa xuống. Nhưng mà loại năng lực này bình thường chỉ có hoàn cảnh bộ môn cần. Nghe nói năm ngoái niên hội thời điểm, hoàn cảnh bộ môn xuất hiện một vị có khả năng chế tạo cầu vồng cầu vồng nữ thần. Cầu vồng xuất hiện, quét sạch hết thể mặt khác khí tượng. Hiệu quả kinh người. Thế nhưng loại này khí tượng năng lực, bình thường đồng thời không sức chiến đấu. Tại ghen công hội bên kia đánh giá cũng không cao, không nghĩ tới. Lại có thể có người dùng loại phương thức này tới công kích. Trần Phong suy nghĩ như điện. Có thể xuất hiện ở đây Nhiều nhất chỉ có cấp E. Như vậy, đối phương chỉ có hai cái gen năng lực. Bên trong một cái, tất nhiên là tuyết rơi. Một cái khác, độc tố. Tuyết bên trong hạ độc. Trần Phong những mày, loại này tổ hợp gen phương thức cũng không tránh khỏi qua hiếm thấy Chẳng qua nếu như thật sự là hai loại, uy lực tuyệt không có khả năng như thế cường đại. Đùa gì thế? Độc tố bản thân cũng thuộc về yếu sức chiến đấu năng lực. Một cái độc tố, một cái tuyết rơi. Hai người này năng lực liên hợp, dù như thế nào xem. Đều khó có khả năng bột phát ra huy năng cỡ này. Coi như tại đây băng phong tuyệt địa có bẩm sinh thuộc tính hiệu quả cũng không có khả năng. Như vậy, sự tình liền đã xác định. Loại huy lực này ít nhất cần 3 người. Trần Phong ánh mắt như điện, giết đi một người trong đó, bọn hắn nhất định phải chết. Hiểu rõ. Đám người khẽ gật đầu. Ông. Một hình bóng chiến sĩ lạng yên không tiếng động biến mất. Ám sát. Bọn hắn cũng vô cùng ám hiểu. Cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Vương thuần âm thanh lạnh lùng nói: "Mà đúng lúc này, Lồng năng lượng vỡ vụt. Đây trời bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, mỗi một mảnh đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ." Tới. Chân phong mắt. Mạnh hơn lồng năng lượng cũng ngăn không được loại này phạm vi cực lớn khí tượng công kích. Thế nhưng, uy lực mạnh hơn bông tuyết, trên bản chất cũng là bông tuyết. Chỉ cần năng lực khắc chế. Soạt. Thân uy nháy mắt ra tay. Cái kia bùng cháy hỏa diễm kiếm đột nhiên cắm tới mặt đất. Roeng. Một kia ánh sáng đỏ dùng thần uy làm trung tâm bắt đầu khuyết tán, xung quanh 10 m trong nháy mắt quét sạch, hết thể bông tuyết trong nháy mắt tăng dã, căn bản là không có cách tới gần. Mở tối băng phong tuyệt địa, một màn kia ánh sáng màu đỏ như thế lấp lánh. Tất cả mọi người đang kéo dài thời gian. Những địch nhân kia nghĩ phải nhanh một chút tiêu diệt Trần Phong, mà Trần Phong bọn hắn, muốn tại ảnh chiến sĩ tìm tới bọn hắn trước đó chống đỡ. Thời gian, lạng yên trôi qua. Đồng nhiên, trên bầu trời xuất hiện thay đổi Cái kêu phiêu nhiên bông tuyết tàn biến, giọt giọt đáng sợ nước mưa buông xuống. Trời mưa. chương 188, khí tượng công kích. Trời mưa. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Tí tách nước mưa trở nên liên tục, nước mưa liên miên bất tuyệt rơi xuống, mà lại, càng rơi xuống càng lớn. Nơi xa. Giọt giọt nước mưa đánh tại mặt đất, thanh âm đáng sợ không ngừng chuyển đến. Thử. Thử. Khí trắng không ngừng lấp lẽ. Đây là. Đáng người hít vào một ngụm khí lạnh. Soạn. Suất, mưa nhỏ nháy mắt biến thành mưa rào tầm tã. Mặc dù thần uy ánh lửa Phạm Vi cũng đang bị không ngừng áp xúc, tại lượng lớn nước mưa ăn mòn dưới, Phạm Vi không ngừng giảm bớt, chín gạo, 8m, 7m. Gia thêm chút uy lực. Thần uy âm thanh lạnh lùng nói, loại trình độ này nước mưa căn bản đừng muốn thương tổn hắn. Thế nhưng, Vương Thuần giữ chặn hắn, khẽ lắc đầu. Hắn lúc này mới phát hiện, theo lấy ánh lửa để cao, bao quát Vương Thuần ở bên trong, mọi người sắc mặt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Bọn hắn cũng tại tiếp nhận cố này nhiệt độ cao. Mong muốn sấy khô những này nước mưa, cần cao hơn nữa nhiệt độ. Bọn hắn căn bản không chịu nổi. Cái này nhiệt độ, đã là bọn hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Cái kia làm sao đây? Thần uy thấp giọng nói. Tìm không thấy kẻ địch, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại hắn trong trí nhớ trong chiến đấu, cũng chưa bao giờ có loại này. Căn bản tìm không thấy kẻ địch chiến đấu, cùng với loại này phạm vi công kích kinh khủng như thế phương thức. Đáng chết. Mọi người sắc mặt khó coi. Bởi vì nếu như vậy xuống, bọn hắn sẽ bị tươi sống mà chết. Kẻ địch căn bản không nhìn thấy. Đối mặt loại công kích này, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Từ mặt đất đảo hố đâu? Trần Phong đỗng nhiên đề nghị. Hắn nhớ kỹ kiếp trước có cái kêu trò chơi, trời mưa có khả năng tùy ý kiếm ít đồ tránh mưa, hoặc là dứt khoát đảo cái địa động. Ở đây tựa hồ có thể được. Ta thử một chút. Một hình bóng chiến sĩ hoanh kích mặt đất. Roeng. Mặt đất nổ tung. Nhưng mà Nơi đó cũng chỉ có từng vết nước, chỗ này đất đai ẩn chứa đáng sợ băng hàn đặc tính, muốn ở chỗ này mở ra một cái hoạt động gần như không có khả năng. Như thế sợ là không được. Vương Thuần vẽ mặt khó coi. Kẻ địch đáng sợ vượt qua hình ảnh bên ngoài. Còn không tìm được sao. Trần Phong nhìn về phía ảnh chiến sĩ. Như thế lâu, bọn hắn đồng bạn còn chưa tìm được mục tiêu địa điểm. Đối phương che giấu. Ảnh chiến sĩ sắc mặt nghiêm túc. Ta cũng tìm không thấy. Thân y khẽ lắp đầu. Đối phương khẳng định cũng có tương tự che giấu năng lực, các phương diện đều bố trí vô cùng đúng chỗ. Che giấu sao? Trần Phong hít sâu một hơi. Đây cũng không phải là một người, mà là một đoàn đội. Chỉ có một cái hoàn chỉnh đoàn đội mới có thể đem khí tượng công kích dung hợp hoàn mỹ như vậy, phối hợp an ý như vậy. Chỉ có một cái hoàn chỉnh đoàn đội mới có thể đem mấy người bọn hắn hơi thở hoàn mỹ như vậy che giấu, dù cho là đến từ đặc thù thế giới thần ý đều không thể bắt. Đối thủ lần này, hiển nhiên so trước đó đáng sợ hơn. Nếu như vị kia cầu vồng nữ thần tại liền tốt, Trần Phong thở dài một tiếng. Cứ việc vị kia cầu vồng nữ thần không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, thế nhưng ở thời điểm này, chỉ cần một đường thần kỳ cầu vồng, liền có thể quét sạch hết thảy Nói trắng ra là, năng lực vẫn còn khắc chế. Cái đoàn đội này, ở cái này chỗ đặc thủ, một cái khí tượng công kích, cho Trần Phong bọn hắn mang đến phiền phức ngập trời. Nếu như vậy xuống, Trần Phong nhìn xem vẻ mặt đã có chút không ổn thần uy cô nương. Vì trợ giúp mọi người chống cự những ngày nước mưa, hắn đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hắn không chống được quá lâu. Không thể kéo. Trần Phong hít sâu một hơi. Thông tin mở ra, ta muốn theo hai người kia liên hệ. Trần Phong nhìn về phía bên người ảnh chiến sĩ. Được. Ảnh chiến sĩ đem thông tin cùng Trần Phong liên quan. Xoạn. Thông tin kết nối. Đem vị trí của các người cho ta phát tới. Trần Phong thản nhiên nói. Vâng. Hai tên ảnh chiến sĩ phát ra vị trí của mình. Rất tốt. Trần Phong thu đến bọn hắn vị trí, hai mắt khép hờ, lần trước tại tranh tải trong lúc đó nghiên cứu năng lực mới lần nữa khởi động, cái kia có thể sắp hiện ra thực sát xuất hóa năng lực to lớn. Soạn! Bóng mở lưu chuyển. Trần Phong bước vào số chiều thế giới. tọa độ thành lập. Ông! May mắn quần sáng toàn diện khởi động. Lần trước, Trần Phong liền là sử dụng loại phương pháp này, bắt lấy ẩn nớp bối tháp. Đây là Trần Phong lần thứ nhất sắp hiện ra thực cùng sát suất kết hợp, phát triển ra may mắn quần sáng năng lực mới. Lợi dụng xác suất phương thức, bắt con số, tìm tới vị trí của đối phương. Nói trắng ra là, liền là đoán. Dùng 10 cái chiều dài không đồng nhất đoạn gen đại biểu 0 đến 9, xác định con số. Xoạn. Trên không vô số đoạn gen đại biểu con số lấp lánh. Trần Phong tiện tay chảo một cái. ân 6 cái đoạn gen. Đại biểu con số theo thứ tự là, 000121, đây là ngang tọa độ. Xoạn. Trần Phong lại vô một cái.